Cố phụ cũng trầm khuôn mặt nói, ngươi đi cùng người giải thích, nói ngươi là bởi vì không có tìm được ngươi muội muội. Lúc này mới sinh khí nói vậy. Cố Thanh Hành nhướng mày, ta nếu là không đi đâu. Muội muội nói thật đúng là đối, cố ra người quá sĩ diện, càng lá nơi nào đau liền hướng nơi nào dẫm, dù sao bọn họ đều như vậy đối bọn họ huynh muội, bọn họ cũng không cần phải xen vào này đó thân nhân đau không đau. Cố phụ khí giận nói, vậy ngươi liền cút cho ta ra cố ra. Cố Thanh Hành chờ chính là hắn lời này. Hắn đã không còn thất vọng buồn lòng, ngược lại mang theo một loại nói không nên lời kích động. Hắn cũng đầy mặt sắc mặt giận dữ, hảo à, ta đây liền lăn, dù sao này cố ra ta cùng mội mội giống nhau không hiếm lạ. Các ngươi toàn ra tốt tốt đẹp đẹp đi qua đi, ta cũng củng cố ra đoạn tuyệt quan hệ. Hắn nói xong xoay người liền đi, lên lầu đem đã sớm thu thập tốt dương hành lý kéo rời đi. Cố lao ra tử cùng cố phụ cố mẫu lại bị khí không được. Bất quá cũng muốn sửa trị hạ cố thanh hành, cho hắn biết rời đi cố ra Hắn cái gì đều không phải. Cố ra trừ bỏ phòng ngủ, địa phương khác đều trang theo dõi. Thanh dữ bởi vậy xem xong rồi nàng ca đối hai người diễn. Không thể không tán thưởng một câu, hắn ca này kỹ thuật diễn hoàn toàn có thể đi hôn giới giải trí. Bất quá nói vậy cũng là nghẹn thật lâu, nay sẽ dùng một lần phát tiết ra tới. Nàng cũng đã nhìn ra, cố lao ra tử cùng cố phụ cũng không có đem nàng ca lời nói để ở trong lòng, không có làm phong bị. Cũng bởi vậy cái này mệt bọn họ an định rồi. mới vừa đem xem theo dõi cửa sổ đóng cửa thanh diễu liền nhận được nàng ca điện thoại hắn mở miệng liền hỏi thanh diễu ta vừa rồi đã tuyên bố củng cố gia đoạn tuyệt quan hệ có phải hay không quá sẽ liền đem video thả ra đi thanh diễu nói ngươi một hồi trực tiếp phát cái bằng hữu vòng liền nói ngươi muốn cùng như vậy máu lạnh cố gia đoạn tuyệt quan hệ sau đó phụ thượng video ngươi bằng hữu vòng tuy rằng không có nhiều ít trường bối nhưng đều là các gia tiểu bối tự nhiên là có thể truyền khắp vòng cố thanh hành gật đầu hảo Ta một hồi liền đi làm. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, đúng rồi, ta đây phát xong video sau, liền đi giúp ngươi tử hôn sao. Thanh Dữu trả lời, ân ngươi thuận tiện lại lục cái video phát bằng hữu vọng, làm đại gia chứng kiến hạ. Bởi vì đời trước hôn giới giải trí, cho nên nàng biết muốn như thế nào lợi dụng dư luận đánh đòn phủ đầu. Nàng ca trước đem thế tạo lên, đại gia liền trong tiềm thức sẽ cảm thấy cô ra bất công, chẳng những đem tiểu nữ nhi coi như đại nữ nhi thế thân, cư nhiên còn vì đại nữ nhi từ bỏ tiểu nữ nhi. càng la bức cho tiểu nữ nhi nhảy xuống biển quả thực quá mức chờ dư luận ở trong vòng lên men đến không sai biệt lắm nàng lại lấy người bị hại thân phận lên sân khấu là có thể đem cô gia chủ ý tại đây sự kiện sỉ nhục trụ thượng bọn họ nhất để ý thể diện khiến cho bọn họ ở hào môn trong giới mất hết mặt hai anh em liên tiếp củng cố gia đoạn tuyệt quan hệ chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể nhìn ra được tới này đương nhiên là cố gia vấn đề cố phong hoa càng không thể lại lợi dụng chuyện này cô ý xây dựng hảo thanh danh cùng sông ra năng lực chỉ biết cho người ta một loại rào gia tình cảm giác rốt cuộc nếu không phải nàng cố ra lại như thế nào sẽ bức cho hai đứa nhỏ làm ra như vậy lựa chọn thanh dữ lại nói ngày mai ta cũng sẽ quay video phát ở bằng hữu vòng công khai chủ động cùng cố ra đoạn tuyệt quan hệ cùng tạ lăng giải trừ hô nước ca ca như vậy cấp lực ngày mai cũng nên đến phiên nàng lên sân khấu cố thanh hành dơ dơ lên khỏe môi hảo ngày mai ca ca xem ngươi biểu diễn vì ngươi trợ huy hò hét hôm nay đổi mới xong Cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 67 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội 9. Chương 67 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội 9. Cố Thanh Hành đem người trong nhà đem muội muội coi như thế thân, từ bỏ bức cho nàng nhảy xuống biển, cùng với làm hắn lăn ra cố ra sự, sướng với video phát ở bằng hữu vòng. Thật mau, Cố Thanh Hành bằng hữu vòng nổ tung. Rất nhiều người đều hỏi hắn có phải hay không tới thật sự, cùng cố gia đoạn tuyệt quan hệ, đối hắn nhưng không có chỗ tốt. Cũng có nhân vi hắn điểm tán, cảm thấy nên như vậy cương. Hôm nay là cuối tuần, nay sẽ lại mau đến cơm trưa thời gian, các trưởng bối cơ hồ đều ở nhà. Quả nhiên như là thanh dữu đoán trước, trẻ tuổi người lập tức đem cố thanh hành phát bằng hữu vòng đoạn tuyệt quan hệ sự ở nhà nói. Có còn đem cái kia video chuyển phát đến gia tộc trong đàn, hoặc là đơn độc chia trưởng bối xem. Chỉ là hơn một giờ công phu, trong vòng đại bộ phận người đều biết huynh mỗi hai người chủ động củng cố gia đoạn tuyệt quan hệ sự. Xem xong video. trừ bỏ số ít người ngoại đều cảm thấy có thể lý giải cố thanh dữ lựa chọn đổi thành ai bị như vậy đối đãi đều sẽ khó có thể tiếp thu đặc biệt đồng thời từ bỏ nàng vẫn là thân sinh cha mẹ cùng vị hôn phu không ít trong nhà trưởng bối đều ở cảm thán cố gia cha mẹ làm việc thật không chú ý đồng dạng là nữ nhi này tâm cũng ai quá khoa trương bọn họ đã từng đối cố phong hoa ấn tượng là ưu tú nhưng bởi vì nàng tính tình tương đối cao lãnh cho nên cho người ta một loại khó có thể tiếp cận cảm giác cố thanh diễu tươi đẹp rộng rãi nhìn thấy nhận thức trưởng bối cùng bạn cùng lứa tuổi đều sẽ có lễ phép chủ động tiếp đón, cho nên ở đại gia trong ấn tượng nàng càng thảo hỉ. Chỉ là không biết vì cái gì mấy năm nay cố thanh Dữu cũng trở nên cùng cố phong hoa giống nhau, càng ngày càng giống cao lãnh. phía trước bọn họ còn tưởng rằng cố thanh Dữu là vì muốn tranh cố ra, lúc này mới cố ý bắt chức cố phong hoa đi thảo trưởng bối niềm vui. thật không nghĩ tới, nguyên lai là cố gia trưởng bối làm nàng làm như vậy. trong vòng các thái thái không ít đều nghe nói qua. cố thanh dữ vì cố thái thái chuyên môn đi học dược thiện cùng xoa bóp mát Lại còn có không ngừng nói nói, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tự mình vì cố thái thái xoa bóp mát Tự mình chạy không ít địa phương, đi vì cố thái thái tìm tốt nhất dược liệu tới hầm dược thiện. Cũng làm đối phương bệnh tình được đến chuyển biến tốt đẹp không chế. Không đơn thuần chỉ là chỉ lo ra người hầu nói qua việc này, cố thái thái ra tới tụ hội thời điểm, cũng sẽ nói những việc này khen nữ nhi hiếu thuận. Các nàng có đôi khi ngồi ở cùng nhau còn sẽ lưu lên cố thanh dữ liền tính vì thảo cố ra cha mẹ niềm vui muốn tranh cố thị này hiếu tâm cho dù là diễn kịch cũng khó được hiện tại nhìn đến cố thanh dữ bởi vì cha mẹ cùng vị hôn phu đem nàng đương thế thân bị thương tổn sau quyết tuyệt nhảy vực bộ dáng mọi người đều cảm thấy có chút chua sót nguyên lai like nàng trước kia không phải vì cố thị mới như vậy hiếu thuận mọi người đều hiểu lầm nàng đồng thời cảm thấy cô mẫu thật quá đáng liền tính là viên cục đa tâm trải qua mấy năm nay cũng che nhiệt đi nhưng ở lựa chọn thời điểm cố mâu đều không có như thế nào suy xét liền lựa chọn từ bỏ tiểu nữ nhi. Còn có phía trước đem người đương thế thân khi nói ra nói, giống dạng sao. Đổi thành ai đều sẽ thất vọng buồn lòng, cũng khó trách cố thanh dữ ở nhảy vực trước muốn củng cố gia đoạn tuyệt quan hệ. trừ bỏ cố gia bị đại gia coi như chê cười ngoại, tạ lăng cũng bị mắng. Ai cũng chưa nghĩ đến hắn cư nhiên thích đường ca vị hôn thê cố phong hoa, còn đem người mội mội coi như thế thân. Hắn cùng cố thanh dữ ở bên nhau cũng có một hai năm. Ở sinh tử trước mặt thế nhưng lựa chọn từ bỏ vị hôn thê, quá cha. Mệnh bọn họ phía trước còn cảm thấy tạ lăng ở trẻ tuổi trung, xem như tương đối ưu tú nhân phẩm tốt, hiện tại ha hả. Cố thanh hành phát xong bằng hữu vòng sau, liền lái xe đi tạ ra. Này sẽ tạ ra người đều ở nhà. Tạ úc cùng cố thanh hành cũng thêm quá bạn tốt. Lúc này nhìn đến hắn phát bằng hữu vọng mặt hoàn toàn đen. Hắn nhìn về phía đối diện mang theo vài phần tiểu tụy tạ lăng, thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng vẫn luôn yêu thầm phong hoa nhớ Thương Đường tẩu đem người muội muội coi như thế thân, ngươi việc này làm được thật đúng là đủ ghê tởm. Tạ Lăng vốn dĩ tâm tình liền không tốt, nghe được hắn châm chọc, cũng phản phúng qua đi, Cố Phong Hoa mất tích lúc sau, chẳng lẽ ngươi không có đuổi theo Thanh Diễu, muốn đem nàng coi như thế thân. Ngươi cùng với tới chen ép ta, không bằng nhiều suy nghĩ như thế nào đi hống Cố Phong Hoa đi. Tạ úc một nghẹn, ngươi. Tạ gia trưởng đối nhìn đến hai người như vậy, đối Cố gia tỷ muội đều sinh ra không mừng. Đặc biệt là Cố Phong Hoa Không đơn thuần chỉ là chỉ làm cố ra người như vậy bất công, còn làm không ít trong giới tuổi trẻ tiểu tử nhóm truy phủng. Hiện tại rào hợp đến tạ Úc cùng tạ Lăng huynh đệ khắc khẩu, thật là cái hồ ly tinh. Tạ Lao gia tử trầm trầm mặt, được rồi, đều câm miệng. Hắn vừa mới chuẩn bị phê bình hai người một đốn, quản gia đi vào tới tiến đến hắn bên thai nói một câu. Tạ Lao gia tử cau mày gật đầu, làm hắn bảo đi. Thức mau, cố thanh hành đi đến. Hắn đưa điện thoại di động video mở ra, đối với chính mình trước nói. Các vị hảo, ta hôm nay là tới tạ ra đại biểu ta mội mội từ hôn. Lời này vừa ra, tạ ra trẻ tuổi đều đối tạ lăng đầu đi một cái xem kịch vui ánh mắt. Tạ Úc cũng mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa, cố thanh hành quả nhiên người tới không có ý tốt. Các trưởng đối sắc mặt liền không quá đẹp. Tạ Lao gia tử cau mày đối cô thanh hành nói, cố gia tiểu tử, muốn hồi nháo hồi các ngươi cố ra đi. Cố thanh hành đối hắn những mày, tạ Lao gia tử, ta cùng cố gia cũng chưa quan hệ. còn thỉnh ngài về sau cùng ta nói chuyện, đừng mang lên nhà bọn họ. Ta hôm nay chính là tới lui cái hôn, các ngươi tùy ý. Hắn quay đầu nhìn về phía sắc mặt âm trầm tạ lăng, tạ tam thiếu, ngày đó ta mội mội đã cùng ngươi chia tay cũng giải trừ hôn ước, bất quá vì chính thức một chút, cho nên ta hôm nay tự mình tới nhà các ngươi từ hôn. Rốt cuộc lúc trước các ngươi đính hôn, là ở hai nhà người chứng kiến hạ đính. Hiện tại cũng ở người nhà ngươi chứng kiến hạ lui đi. Tạ lăng con ngươi rất run, ta nếu là không đồng ý đâu. Cố thanh hành cười lạnh, ta không phải tới hỏi ngươi ý kiến. Ta mội mội coi thường ngươi như vậy cha nam, hiện tại chính thức thông chi ngươi, ngươi bị quăng. Tạ lăng vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy cấp năng kham, ngươi. Cố thanh hành lười đi để ý hắn, dùng di động ghi lại một vòng tạ lăng cùng tạ ra người lại dùng màn ảnh đối hướng chính mình. Hảo, từ hôn thành công, về sau ta mội mội cùng tạ lăng này cha nam liền không quan hệ, còn thỉnh đại gia làm chứng kiến. Sau khi nói xong hắn thu hồi di động, Đối tạ lao ra tử nói, các ngươi tiếp tục. Ta liền cáo tử. Cố thanh hành không để ý đến tạ ra các trưởng bối khí giận, xoay người liền rời đi. Tạ lăng mẫu thân hừ lạnh, từ hôn liền từ hôn, một cái người chết mà thôi, liền tính hắn không tới lui, ta còn muốn đi cố ra lui đâu. Tạ lăng nghe được lời này, quay đầu nhìn về phía nàng, mẹ, thanh dữ nói không chừng còn sống. Tuy rằng chính hắn đều cảm thấy khả năng tính không lớn, nhưng lại có chút khó có thể tiếp thu đối phương chìm vòng tin tức. Này ba ngày hắn bị chịu tra tấn, mỗi ngày một nhắm mắt trong đầu liền sẽ nhớ tới cùng Thanh Diễu ở bên nhau thời gian. Tuy rằng Thanh Diễu đối ngoại dựa theo cố ra hy vọng bắt chước cố phong hoa cao lanh khí chất, nhưng cùng hắn ở bên nhau thời điểm, vẫn là sẽ toát ra tươi đẹp rộng rãi một mặt. Có đôi khi giống như là cái tiểu thái dương giống nhau, hơn nữa thực hiểu tiến thối, chưa bao giờ sẽ làm hắn cảm thấy phiền lòng. Hắn ngay từ đầu xác thật đem nàng coi như thế thân, nhưng hiện tại mới phát hiện, chính mình nội tâm đã sớm biết. Thanh Diễu cùng cố Phong Hoa là bất đồng, hắn đối Thanh Diễu cũng là thích, đặc biệt tưởng tượng đến Thanh Diễu ngày đó quyết tuyệt nhảy xuống biển, trừ bỏ cố gia cha mẹ lựa chọn ngoại, còn có hắn lựa chọn nguyên nhân, hắn liền lại hấy nấy lại đau lòng, nhịn không được tưởng, chỉ cần nàng còn sống, hắn liền không hề đem nàng coi như cố Phong Hoa thế thân, sẽ nghiêm túc đối đãi đáp lại nàng cảm tình. Chương 68 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 10. Chương 68 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 10. Tạ mẫu vừa thấy nhi tử bộ dáng, nơi nào đoán không được hắn ý tưởng. Kỳ thật ở trong lòng nàng, cũng càng thích cô thanh dữ một ít, ít nhất tính tình so cao lãnh cô phong hòa càng thuận mắt. Đối đãi nàng cũng tương đối có lễ phép cùng tôn kính. Khá vậy thay đổi không được, đối phương khả năng đã chết sự thật. Nàng lạnh mặt nói, liền tính nàng tồn tại trở về, chúng ta tạ ra cũng muốn không dậy nổi như vậy con dâu. Trước kia sở dĩ duy trì nhi tử cùng cố thanh dữ ở bên nhau. Đó là bởi vì cố thanh dữ là cố gia tân đổi mới người thừa kế. Hiện tại cố phong hoa trở về, đem người thừa kế vị trí lại đoạt trở về. Xem cố gia thái độ liền biết, cố phong hoa mới là cố gia các trưởng bối tâm đầu nhục. Cố thanh dữ huynh muội còn chủ động cùng cố gia đoạn tuyệt quan hệ, nếu là thật tồn tại trở về, kia đã có thể cái gì đều không phải. Như vậy thân phận như thế nào có tư cách vào bọn họ tạ ra đại môn. Hùng chi kia nha đầu 89 chín phần 10 đã chỉ vong, nhi tử cùng một cái người chết có hú nước Nàng còn cách đứng đâu Tuy rằng không cao hứng là cố thanh hành tới cửa đưa ra từ hôn Nhưng nàng đối chuyện này là tuyệt đối tán đồng Tạ phụ cũng là không sai biệt lắm ý tưởng Thanh Dữu xảy ra chuyện Chủ yếu là nàng cha mẹ nguyên nhân Ngươi cũng không cần quá ấy nấy Mặc kệ nàng có thể hay không tồn tại trở về Các ngươi đều là không có khả năng Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi Tạ lao gia tử cũng đối tạ lăng nói Ngươi ba mẹ nói không sai Ngươi nếu không xuất ngoại đi giải sầu Tạ lăng biết bọn họ ý tưởng Nhưng tâm lý vẫn là khó chịu, có lệ gật đầu, ân. Tạ Úc biểu môi, lão nhân chính là bất công. Nếu không phải hắn là trưởng tôn, hắn hoài nghi này tạ ra người thừa kế vị trí, sợ là trực tiếp liền cấp cái này tiểu vài tuổi đường đệ. Hơn nữa ngày đó lão gia tử gia đình liên hoan thời điểm, cố ý để đề, đề về sau công ty năng giả cư thượng. Hắn cảm thấy lão gia tử chính là là ám chỉ, chỉ cần tạ lăng tốt nghiệp đại học tiến công ty sau năng lực so với hắn xuất chúng, liền đổi người thừa kế. cho nên trong lòng càng thêm có gấp gáp cảm, buổi chiều đến đi tìm phong hoa hảo hảo chấn an một phen mới được. Chỉ cần có thể thuận lợi củng cố phong hoa kết hôn, hắn cái này người thừa kế cũng liền ổn hơn phân nửa. Cố Thanh Hành rời đi tạ ra sau, lại đã phát một cái từ hôn bằng hữu vọng. Mọi người xem đến sau đều tỏ vẻ lý giải. Đổi thành nhà bọn họ nữ hải tử bị coi như thế thân, còn ở thời điểm mấu chốt bị từ bỏ, bọn họ cũng phải đi từ hôn. Tính cách xúc động còn nhắn lại hỏi cố Thanh Hành. Muốn hay không ca mấy cái đi cấp tạ lăng chùm bào tải. Cố ra thực mau cũng biết cố thanh hành làm sự. Cố lao ra tử tức giận đến huyết áp lên cao, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. hắn hoán lại đây sau, đem thích nhất tử xa hồ đều cấp tạp, hôn trướng, cái này hôn trướng. Cố phụ cố mẫu cũng tức giận đến không nhẹ, chúng ta đây là làm cái gì nghiệt, cư nhiên dưỡng ra như vậy cái báo ứng như tử. kia hôn cầu thế nhưng làm người ghi lại ngày đó video, còn cố ý phát đến bằng hữu vòng cho đại gia xem. càng là gan lớn đến công khai cùng cố gia đoạn thân chạy tới tạ gia từ hôn quá kỳ cục cố phụ vô vô cái bản lần sau lão tử nhìn đến hắn một hai phải đánh gãy này hôn trưởng chân không thể hắn thật không nghĩ tới kia hôn trưởng nói muốn đoạn tuyệt quan hệ là nghiêm túc còn tới như vậy vừa ra làm cho bọn họ một chút phòng bị đều không có vài cá nhân đều phát tin tức đối hắn âm dương quái khí châm chọc hắn đem nữ nhi bức cho nhảy xuống biển đem nhi tử bước cho công khai đoạn tuyệt quan hệ cái này làm cho cô gia cùng hắn mặt hướng nơi nào gác cố mẫu cũng tức giận đến không được hắn đây là muốn cố ý bại hoại thanh danh của chúng ta có thể tưởng tượng chuyện này sau sẽ có bao nhiêu người ngầm chỉ trích trào phúng nàng mẹ đừng nóng giận thân thể quan trọng cố phong hoa ở một bên đỡ cố mẫu dỗi tay vì nàng thuận khí nàng lại nói cố thanh hành vẫn luôn là như vậy tùy ý làm vậy căn bản không ai có thể ngăn lại hắn đối cố thanh hành nàng cũng là có rất lớn oan khí kia hôn trướng như vậy một nháo bên ngoài người sẽ nghĩ như thế nào nàng Rốt cuộc cha mẹ vì nàng từ bỏ muội muội, bước cho đối phương nhảy xuống biển, đối nàng tới nói cũng không phải là cái gì hảo thanh danh. Nghe được nàng lời này, cố mẫu càng tới khí, ta liền không nên sinh hạ này hôn trướng, hắn lăn ra cố ra cũng hảo, đỡ phải lại khí chúng ta. Cố phụ cũng nói, đúng vậy, như vậy nhi tử chúng ta cố ra nhận không nổi. Hắn muốn đoạn tuyệt quan hệ liền đoạn, về sau đừng nghĩ lại bước vào cố gia đại môn nửa bước. Cố phong hoa nghe được hai người nói, trong lòng thực vừa lòng. Nàng muốn chính là cố thanh hành không bao giờ phải về tới Chỉ tiếc cố thanh dữ ngày đó đột nhiên nổi điên đi nhảy xuống biển Không có dựa theo nàng thiết tưởng đi Hai ngày này trong nhà không khí rất kém cỏi. Nàng mẹ liên tiếp hai ngày thói quen tính sẽ theo bản năng mở miệng làm nàng hỗ trợ xoa bóp Thỉnh thoảng còn sẽ phân phó nói muốn ăn cái gì Chờ nàng sửng sốt, mới phản ứng lại đây nàng không phải cố thanh dữ Nàng mẹ chỉ có thể xấu hổ nói sang chuyện khác Sau lưng còn mà xem qua nước mắt Vì cố thanh dữ tử nạn quá Nàng ba cũng là, cầm cố thanh Dữu làm phương án tới cùng nàng thương lượng. Nàng ý kiến cùng cố thanh Dữu bất đồng, nàng ba liền sẽ thở dài, vì cố thanh Dữu chết mà khổ sở, vô tâm bàn lại đi xuống. Bọn họ càng như vậy, nàng trong lòng càng là không thoải mái. Cố thanh Dữu một cái đồ dỏng, ở nàng cái này chính phẩm trở về lúc sau, xuống sân khấu không phải hẳn là sao. Vì cái gì còn muốn lưu lại như vậy nhiều dấu vết. Chờ cố thanh Dữu không ở sau, bọn họ mới phát hiện vẫn là để ý đối phương. Người sống thật là khó cùng người chết so sánh với, Cho nên cố phong hoa hiện tại nội tâm là vô cùng hy vọng cố thanh dữ còn sống. Cố thanh hành nháo như vậy vừa ra, làm cố ra người đều không nghĩ ra cửa. Không nghĩ đối mặt những người khác dò hỏi hoặc là ánh mắt chỉ trích. Ngay hôm sau, thanh dữ vẽ cái nhìn qua khí sắc không tốt trang. Còn cố ý xuyên một cái màu đen váy liền áo, càng có vẻ sắc mặt tái nhận. Cận thừa luật tới trung cư nhìn đến nàng bộ dáng này sau, còn ngẩn người. Thanh dữ đối hắn cười hỏi, thế nào? có phải hay không có chút giống bệnh nặng mới khỏi bộ dáng cận thừa luật gật đầu nhìn xác thật giống hắn lại nói ta đưa ngươi trở về lấy đồ vật thanh dữ cười nói diễn trò phải làm toàn ngươi hỗ trợ đưa ta trở về xác thật càng tốt nàng lại lần nữa xuất hiện tự nhiên sẽ không nói chính mình nhảy xuống biển sau liền tránh thoát dây thừng cố ý trốn chạy mà là dùng cận thừa luật đương lấy cớ nói chính mình phiêu ở trên biển bị hắn cứu cứu đi lên lúc sau hôn mê bất tỉnh cho nên không có thể sớm một chút xuất hiện cái này giải thích hoàn toàn nói được thông đặc biệt còn có cận thừa luật phối hợp sẽ không có người hoài nghi hai người cùng nhau xuống lầu đi trước cùng cố thanh hành hội hợp cố thanh hành nhìn đến bộ dáng này muội muội không khỏi lo lắng hỏi ngươi không phải nói không có việc gì sao như thế nào sắc mặt còn bạch đến như vậy do người cố thanh diễu chân ăn nói ta hóa trang đâu cố thanh hành lúc này mới nhẹ nhàng thở ra dọa đến ta lại hỏi ngươi xác định không có việc gì thanh diễu gật đầu xác định Cố Thanh Hành mang theo vài phần kích động nói, Hành, chúng ta đây đi thôi. Thanh Dữ nhìn hắn bộ dáng, có chút dở khóc dở cười, nàng nói, ngươi đợi lát nữa nhớ rõ quay video, đến lúc đó chúng ta hai đều phát bằng hữu vọng. Cố Thanh Hành ngoác mất môi, kia cần thiết. Trên đường, Thanh Dữ hỏi, ngươi ngày hôm qua làm những cái đó sự, bọn họ có gọi điện thoại mắng ngươi sao? Cố Thanh Hành lắc đầu, không có, bọn họ biết ta tính tình. Hắn lại tự rêu cười cười, này Thuyết Minh. Bọn họ đồng dạng từ bỏ ta. Cố Thái thái sợ là đã sớm hy vọng ta lăn ra cái kia ra đầu. Thanh Dữu dôi tay vô vô bờ vai của hắn, cho nên sớm một chút thoát ly, chúng ta chính mình cũng sớm một chút giải thoát. Cố Thanh Hành tán đồng gật đầu, ngươi nói rất đúng. Tiến cố ra phòng khách, Cố Thanh Hành đi ở phía trước, Thanh Dữu mang theo đỉnh đầu vòng tròn lớn mũ che khuất hơn phân nửa biên mặt cùng cận thừa luật theo ở phía sau. Cũng bởi vậy mọi người đều không có trước tiên phát hiện, hắn phía sau đi theo chính là Thanh Dữu. cố mẫu nhìn đến như tử phản ứng đầu tiên chính là lãnh trào, ngươi không phải cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ sao như thế nào lại có mặt đã trở lại hôm nay đổi mới xong cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân quyển sách ngày mai thượng giá dựa theo dị vãng thời gian giống nhau ở không điểm ba mươi tả hữu nếu trước tiên sửa về, ta sẽ trước tiên phát trước tiên cảm ơn đại gia đặt mua duy trì ái các ngươi chương 69 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội. mười 11. chương sáu xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội mười cố mẫu như vậy trâm trọc nghiệm ai đừng nói là cố thanh hành thói quen chính là thanh dữ cũng không ngoài ý muốn ở nguyên thân trong trí nhớ cố mẫu sinh ra một cái bình thường gia đình cho nên cùng cố phụ ở bên nhau sau bị cố lao thái thái mãnh liệt phản đối hai người hôm trước cố lao thái thái liền tìm qua cố mẫu không ít cha nói nàng không phong khoáng lên không được mặt bản không xứng với nàng nhí tử cố phụ lại liền thích cố mẫu vẫn luôn cùng cố lao thái thái rằng co thẳng đến cố mẫu có mang cố phong hoa mới ở lao ra tử đánh nhịp hạ vào cố gia đại môn hôm sau cố lao thái thái đối cố mẫu như cũng nhìn không thuận mắt thường xuyên châm chọc niệm ai đi ra ngoài bên ngoài cũng đối cái này con dâu cả tỏ vẻ ra không coi trọng cùng không mừng làm cố mẫu căn bản dung không tiến hào môn vòng đi cũng bởi vậy cố mẫu đối bà bà lại chán ghét lại căm hận hai người lén tới rồi như nước với lửa nông nỗi mà khi ra chính là cố lao thái thái cố mẫu cũng lấy đối phương không có biện pháp vì ở hào môn dừng chân chỉ có thể vẫn luôn nhường nhịn bị khinh bỉ Thẳng đến cô phong hoa sinh ra cố lao thái thái ở ngày hôm sau đột phát chảy máu não qua đời cố mẫu trên đầu núi lớn đột nhiên đã không có dần dần mà ngồi ổn cố thái thái vị trí cũng ở hào môn vòng giao tế lên cho nên cố mẫu thực thích cô phong hoa cũng có một bộ phận nguyên nhân này mà cố thanh hành khi còn nhỏ lớn lên giống lao thái thái cho nên cố mẫu nhìn đến hắn liền không mừng đem cái loại này đối bà bà chán ghét chuyển rời đến trên người hắn do đó thổi bên gối phong làm cố phụ đem nguyên bản hẳn là kế thừa cố thị nhi tử dưỡng phế bồi dưỡng đại nữ nhi làm người thừa kế cố phụ còn đi khuyên bảo cố lao gia tử bởi vì cố phong hoa con nữ chủ quang hoàn từ nhỏ đến lớn biểu hiện đích sắc thật cũng thực ưu tú cùng có thiên phú cho nên lão gia tử tâm cũng đi theo càng ngày càng thiên ở thanh dữu xem ra cố mẫu loại này giận cho đánh mèo thực không đâu vào đâu liên bởi vì hai tử khi còn nhỏ lớn lên giống bà bà liền chán ghét, còn cô ý muốn dưỡng phế, kia lúc trước cần gì phải muốn sinh hạ. đương nhiên, đối nguyên thân tuy rằng không giống như là đối nhi tử như vậy chán ghét, nhưng cũng không tẫn quá mẫu thân trách nhiệm. đặc biệt là đương thế thân ba năm, nguyên thân đối cố mẫu kia thật là phát ra từ nội tâm hiếu thuận cùng lấy lòng, chỉ nghĩ bị hồi báo một ít tình thương của mẹ. nhưng cố mẫu trước tiên vẫn là lựa chọn từ bỏ nguyên thân, ở nguyên thân bị cận thuân diệu tính kế đến thanh danh bị hủy sau. Cố Mâu chẳng những không có an ủi hoặc là trợ giúp nữ nhi, ngược lại ghét bỏ cái này tiểu nữ nhi mất mặt. Đối Nguyên Thân cũng là gặp mặt liền lạnh mặt không phản ứng hoặc là châm chọc niệm ai, còn cố ý dùng Cố Phong Hoa ưu tú đi đối lập đả kích. Còn đối Cố phụ đưa ra, làm hắn đem Nguyên Thân đưa ra quốc tránh một chút, nếu không trong vòng người đều ở bọn họ chê cười. Hơn nữa Tạ Lăng bên kia thường xuyên ba phải cái nào cũng được thái độ, lúc này mới làm Nguyên Thân hoàn toàn nản lòng phách trí, đưa ra chia tay cũng xuất ngoại. Nguyên Thân cũng bởi vì xuất ngoại bên ngoài mới bị cận thuân rượu tìm được cơ hội, trực tiếp làm người bắt cóc giết con tin. Được đến như vậy kết quả, thanh diễu đều vì nguyên thân không đáng giá. Hơn nữa ở trong trí nhớ, Kaka cố thanh hành kết quả cũng không tốt. Thanh diễu là tương đối bên vực người mình tính tình, cho nên ở cố thanh hành trước một bước mở miệng, Kaka là đưa ta trở về lấy đồ vật. Thanh diễu đem mang mũ gỡ xuống, mắt lạnh nhìn cố mẫu, ngươi liền tính bởi vì nãi mãi mà không thích Kaka, cũng không cần như vậy đối thân sinh nhi tử châm chọc mẹ mai đi. Nhìn đến đi theo cố thanh hành tiến vào người cư nhiên là thanh dữ, cố gia người đều ngẩn người. Cố mẫu càng là kinh ngạc kinh, ngươi không chết. Thanh dữ nhúng mày, nghe cố thái thái ý tứ, ngươi là hy vọng ta đã chết. Ngươi yên tâm, liền tính ta còn sống, cũng sẽ cho ngươi bảo bối đại nữ nhi thoái vị. Trên mặt nàng mang theo lạnh lùng, ta ngày đó nhảy xuống biển trước liền nói, ta sẽ rời đi cố gia, cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Cố mẫu nguyên bản không phải cố ý như vậy hỏi. Chỉ là bởi vì trong lòng đã làm tốt tiểu nữ nhi khả năng chìm vòng chuẩn bị, đột nhiên nhìn đến nàng trở về, mới giật mình kinh như vậy hỏi. Nghe được thanh dữ châm trọng nói, cố mẫu mặt có chút duy trì không được, nói chuyện cũng mang thứ, ngươi này nói chính là nói cái gì. Cố ra vốn dĩ chính là tỷ tỷ ngươi, yêu cầu ngươi làm sao. Ngươi thật là bị cố thanh hành dạy hư, cư nhiên như vậy không tôn trọng trưởng bối. Nàng tức giận nói, hành, các ngươi nếu như vậy không thích cố ra, vậy các ngươi liền đều đi hảo. Thanh dữ cười nạo một tiếng, lúc trước cố phong hoa sau khi mất tích, là các ngươi làm ta đổi chuyên nghiệp, làm ta tiến công ty hỗ trợ, còn nói làm ta về sau kế thừa cố thị, cũng không phải là ta chính mình cầu các ngươi. Hiện tại cố phong hoa trở về, các ngươi không cần lại lợi dụng ta, liền nói này vốn nên là của nàng, các ngươi này trở mặt tốc độ so phiên thư còn nhanh. Dùng được đến thời điểm, ta là thế thân, dùng không đến liền ném. Nàng mang theo vài phần may mắn lại nói, còn hảo ta hiện tại thấy rõ các ngươi gương mặt thật. Nếu không tương lai chết như thế nào cũng không biết. Nói do đi, cố thị ta thật đúng là không hiếm lạ, đã từng bị các ngươi coi như thế thân, ta nhịn đó là bởi vì ta để ý thân tình. Ta không phủ định từ nhỏ liền thiếu tình thương của cha tình thương của mẹ, cho nên vẫn luôn theo các ngươi ý, cũng là muốn cho các ngươi có thể nhìn xem ta cùng ca ca. Bất quá kết quả chú định vẫn là làm chúng ta thất vọng rồi. Cố mẫu nguyên bản còn ấy, náy tiểu nữ nhi nhảy xuống biển đã chết, mấy ngày nay cũng hoan bất quá kính tới cảm thấy khó chịu. Nhưng hiện tại luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu nữ nhi, tư nhiên cũng như vậy thứ đầu, nói chuyện như thế khó nghe, những câu đều là chỉ trích. Cái này làm cho nàng không tiếp thu được. Nàng hỏi lại, cái gì kêu thiếu tình thương của cha tình thương của mẹ, chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn, các ngươi huynh mội thiếu y thì thiếu thực. Các ngươi quá có thể so rất nhiều người đều hảo, này còn không thỏa mãn sao. Thanh dữ cảm thấy buồn cười, cho nên ngươi cho rằng, sinh hài tử xuống dưới, cho bọn hắn ăn no mà gấm chính là tận trách nhiệm. Muốn đều đối xử bình đẳng nói, chúng ta đây cũng không có gì lời nói nhưng nói. Nhưng từ nhỏ cố phong hoa là ở các ngươi phu thê làm bạn hạ lớn lên, mà chúng ta huynh muội lại là người hầu mang đại. Mỗi lần cố phong hoa ra trường hội, các ngươi phu thê lại vội đều sẽ có một người bất thời giờ đi, mà ta cùng ca ca ra trường hội, các ngươi đều là làm trợ lý hoặc là bí thư đi. Các ngươi hy vọng cố phong hoa kế thừa cố thị, liền cố ý muốn đem chúng ta huynh muội dưỡng phế, làm ca ca đương cái ăn chơi chắc táng, này chẳng lẽ là cho chúng ta hảo. Là làm cha mẹ nên làm Loại này giống nhau nhưng chỉ có mẹ kế mới Làm được ra tới Ngươi chính là thân mụ đâu Nếu không phải ca đi đã làm xét nghiệm ADN Ta kỳ thật cũng hoài nghi chúng ta không phải Các ngươi phu thê thân sinh Ta cũng không phủ định các ngươi đem chúng ta nuôi lớn Nhưng này không phải hẳn là sao Trên pháp luật quy định cha mẹ muốn đem hài tử dưỡng dục thành nhân Các ngươi nếu là không dưỡng kia đã có thể phạm vào vứt bỏ tội Cố ra hẳn là ném không dậy nổi cái này mà đi Thanh dữ dừng một chút Cho nên tuy rằng chúng ta cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, nhưng chờ các ngươi tương lai đến pháp định nên phụng dưỡng tuổi, chúng ta cũng sẽ vì các ngươi cung cấp chất lượng tốt viện dưỡng lao, cho các ngươi đi dưỡng lao. Tuyệt đối sẽ không so các ngươi cung cấp vật chất kém, cái này chúng ta thêm đoạn thân thư thời điểm, có thể thêm ở hiệp ước. Cố mẫu bị nàng nói được mặt thanh một trận bạch một trận, có chút đột nhiên không biết muốn như thế nào phản bác. Lại tức lại có chút chột dạ, Bởi vì thanh dữ nói tất cả đều là sự thật Bọn họ phu thê sắc thật không có như thế nào mang quá long phượng thai Cũng không có đi giúp bọn hắn khai quá ra trường hội Nàng không nghĩ tới tiểu nữ nhi chỉ là nhạy thứ hải Liền trở nên so cố thanh hành còn nhanh mồm dẻo miệng Chương bảy mươi xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội Mười hai Chương bảy mươi xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội Mười hai Cố phủ cũng không nghĩ tới ngoan ngoãn nghe lời tiểu nữ nhi Sẽ đột nhiên trở nên như vậy sắp bén Bất quá nhưng thật ra không có hoài nghi mà khác Rốt cuộc ngày đó tiểu nữ nhi nhảy xuống biển trước liền cùng hiện tại bộ dáng rất giống. Hẳn là bị bọn họ thương tới rồi. Nhưng bọn họ cũng không phải cố ý, rốt cuộc đại nữ nhi bị ba năm khổ, bọn họ không hy vọng lại mất đi đối phương. Đương nhiên, cũng xác thật có chút thực xin lỗi tiểu nữ nhi. Nhưng bị như vậy trâm trọng, hắn mặt cũng có chút không nhịn được. Hắn mở miệng nói, ngày đó chúng ta cũng không phải cố ý, ngươi có hoang khí, ta có thể lý giải, nhưng đến nỗi muốn nháo đến đoạn thân nông nội sao. còn nói thêm cái gì đoạn thân thư, quả thực kỳ cục. Thanh dữ gật đầu nói, đương nhiên đến nỗi, ta nhưng không nghĩ lại bị các ngươi lợi dụng lần thứ hai. Nếu là về sau, ta trong ngành làm ra cái gì thành tựu tới, các ngươi muốn cho cố phong hoa chiếm dụng làm sao bây giờ. Ta đây không phải cả đời này đều phải sống ở nàng cùng các ngươi bóng ma hạ. Loại sự tình này ở nguyên thân trên người liền phát sinh quá. Nàng sát mặt tái nhợt mang theo một loại thật sâu mà bất đắc dĩ, nặng nề mà thở dài. Ta cùng ca ca về sau chỉ nghĩ vì chính mình mà sống. Lời này chẳng những làm cố phụ cố mâu sắc mặt càng khó xem, cố phong hoa sắc mặt cũng đổi đổi. Nàng nhìn thanh dữ lạnh lùng nói, cố thanh dữ, ta còn khinh thường với làm loại sự tình này, ở cái này ngành sản xuất ta so ngươi càng có thiên phú cùng năng lực, ngươi không cần lấy loại này chống rỗng vô ảnh sự tới chèn ép ba mẹ. Thanh dữ cười như không cười mà nhìn nàng, nguyên lai like ngươi khinh thường với làm loại sự tình này a? Cố Phong Hoa bị nàng như vậy xem đến mạc danh trong lòng lộn bột một chút, cố Thanh Duy đã biết cái gì. Tiếp theo Thanh Duy chuyện vừa chuyển, kia hy vọng ngươi về sau nói được thì làm được. Cố Phong Hoa đĩnh đĩnh sống lưng, đây là đương nhiên, ta có chính mình kiêu ngạo. Thanh Duy cười nhạo một tiếng, ý vị thâm trường mà lại nói, ân, ngươi kiêu ngạo thật đáng giá. Cố Phong Hoa tổng cảm thấy nàng lời nói có ẩn ý. Bất quá lại không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, ngươi không cần châm trọc niệm ai. Ba mẹ bởi vì ta mới làm ra như vậy lựa chọn, điểm này ta cảm thấy xin lỗi, ta. Còn không đợi nàng nói xong, thanh dịu giơ tay nói, đình, ta nhưng không muốn nghe ngươi vô nghĩa, thân là thu lợi giả ngươi, là nhất không có tư cách ở ta cùng ca ca trước mặt lại nhại dài dòng. Nàng quay đầu đối cận thừa luật nói, ngươi hỗ trợ thỉnh luật sư tới rồi sao? Cận thừa luật gật đầu, đã tới cửa, ta làm hắn tiến vào. Thanh dịu cũng đối hắn gật gật đầu, sau đó đối cố phụ nói, ta cùng ca ca thỉnh luật sư tới. làm quản gia mở cửa thả người tiến vào cố phụ lúc này mới chú ý hai người phía sau đi theo tuổi trẻ nam tử hắn phía trước còn tưởng rằng là nhi tử mang đến bằng hưu hiện tại nhìn kỹ nhận ra đây là cận gia người thừa kế hắn trước phân phó quản gia mở cửa sau đó nhìn cận thừa luật cận thiếu tuy rằng cố gia cũng là hào môn nhưng chỉ có thể tính trung thượng tầng thứ nhưng cận gia lại thuộc về đỉnh cấp hào môn cận thừa luật mặt vô biểu tình đối hắn gật gật đầu cố phụ lại hỏi cận thiếu tới cố gia có việc Nhà bọn họ cùng cận ra bởi vì trình tự kém một đoạn, cho nên cũng không có nhiều ít giao thoa. Trước kia càng không nghe nói qua nhi tử cùng cận thừa luật nhận thức, cho nên hắn mới cảm thấy mạc danh. Thanh diễu tiếp lời nói, ta lạc hải lúc sau thiếu chút nữa đã chết, còn may mà cận thừa luật cứu giúp, ta mới sống sót. Hắn lần này người tốt làm tới cùng, đưa ta lại đây cùng các ngươi thêm đoạn thân thư, lấy thân phận chứng, chuyển hộ khẩu. Cố ra người ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Thanh diễu có thể tồn tại trở về là cận thừa luật cứu. Này còn bởi vậy đáp thượng cận thừa luật cố Phong Hoa nhìn đến cận thừa luật ngoài ý muốn không thôi Nàng phía trước trong lúc vô ý phát hiện cận thuân diệu phải đối cái này đệ đệ xuống tay Còn an bài người Không nghĩ tới cận thừa luật chẳng những còn sống Còn cứu cô Thanh Diễu Này hoàn toàn thoát ly không chế Thanh Diễu vẫn luôn đều ở phân thần quan sát cố Phong Hoa Thấy đối phương nhìn cận thừa luật trong mắt toàn là ngoài ý muốn cùng thất vọng Cũng xác định chính mình suy đoán Xem ra cố Phong Hoa này sẽ chẳng những đã biết cận thuân diệu còn đã biết Cận Thuân Diệu đối Cận Thừa Luật xuống tay sự. Nhìn đến Cận Thừa Luật còn sống, Cố Phong Hoa mới có thể cảm thấy thất vọng. Cố Phong Hoa cùng Cận Thuân Diệu chi gian liên lụy, cũng không chỉ là bắt cóc tù 3 năm đơn giản như vậy. Hai người buộc chặt ở bên nhau, Cận Thừa Luật nếu là qua đời, Cận Thuân Diệu kế thừa Cận ra, đối Cố Phong Hoa cũng phi thường có lợi. Cho nên Cố Phong Hoa từ hôn tạ ra khi, Cố ra chẳng những không có phản đối còn thực duy trì, hẳn là đã biết Cố Phong Hoa cùng Cận Thuân Diệu ở bên nhau sự Rốt cuộc tạ gia cùng cận gia tương tất vô luận là nội tình địa vị vẫn là tài sản hùng hậu trình độ đều phải kém cỏi rất nhiều, mà nguyên thân cùng cố phong hoa cùng nhau bị bắt cóc làm cố gia cha mẹ lựa chọn, sự tình tuy rằng là cận thuân diệu làm nhưng cố phong hoa cũng không vô tội. Thanh diễu đen cận thuân diệu di động phát hiện cố phong hoa gần nhất một đoạn thời gian không thiếu đôi hắn đoán giận đều do hắn tù nàng 3 năm ám chỉ về cố gia nhật tử đại không bằng từ trước bị muội muội đoạt đi rồi cha mẹ quan ái cùng người thừa kế vị trí chờ. Nếu có thể là mội mội biết chính mình bất quá là một cái thế thân, các nàng lẫn nhau chi gian trở về tại chỗ thì tốt rồi vân vân. Cận Thuân Diệu tự nhiên phải vì thích nữ nhân quét dọn trứng ngại, lúc này mới đối nguyên thân xuống tay. Thanh Diệu còn tra được một ít cô phong hoa trên người, càng làm cho người ngoài ý muốn cùng có ý tứ đồ vật. Nàng hiện tại coi chừng phong hoa đối cận thừa luận phản ứng, cũng lại lần nữa xác định chính mình suy đoán. Nguyên thân bị Cận Thuân Diệu hủy hoại thanh danh, trong đó tuyệt đối còn có cô phong hoa bút tích. Nữ nhân này không tự mình động thủ, lại giết người không thấy máu. Giống như là dẫn đường Tạ Úc, nói bởi vì hắn theo đuổi chính mình muội muội, đối cảm tình bất trung, cho nên kiên quyết muốn từ hôn. ngôn ngữ gian khẳng định ám chỉ dẫn đường, cho nên Tạ Úc mới có thể đem đoán khí chuyển rời đến nguyên thân trên người. Không hổ là tiểu thế giới nữ chủ, trên người vĩnh viễn đều là như vậy thanh thanh bạch bạch sạch sẽ, làm chuyện xấu đều là nam chủ hoặc là vai ác. Đúng vậy, Tạ Úc cũng không kết cục tốt, bởi vì muốn đoạt lại cố Phong Hoa. nhưng không thiếu cùng cận thuân diệu đối nghịch các loại hãm hại đều bị nam nữ chủ liên hợp phản kích là cái đại vai ác cuối cùng cận thuân diệu hát tiến tạ ra công ty đem tạ thị trung tâm kỹ thuật cũng đen biến thành chính mình tạ ra là làm sinh vật chế dược cận thuân diệu được đến cận thừa luật mẫu tử chế dược công ty sau dùng tạ thị kỹ thuật đem này tiếp tục lớn mạnh mà tạ ra đầu tư nghiên sang mười mấy năm thành quả bị cận thuân diệu dành trước nghiên cứu phát minh đưa ra thị trường cũng dẫn tới chuỗi tài chính đứt gãy ly phá sản không xa Cận Thuân Diệu còn cố ý phong nói, đây đều là bởi vì Tạ Úc cùng hắn đoạt nữ nhân kết cục. Dùng Tạ Úc giết gà dọa khỉ tới lập huy, hoàn toàn ở cận thị cùng trong vòng đứng vững góc chân. Rốt cuộc thực lực mới là căn bản. Thanh Dữu xác định suy đoán, thu hồi đối cô phong hoa chú ý. Cố gia phu thê nghe xong Thanh Dưu nói, sắc mặt đều đồng thời đổi đổi. Đồng thời cảm thấy này nữ nhi thật là cùng nhi tử học hư. Có cái gì không thể bên trong giải quyết. Một hai phải nháo đến làm cận ra người thừa kế hỗ trợ thỉnh luật sư tới đoạn thân nông nỗi. Đây là đưa bọn họ mặt sẽ xuống tới đạp lên trên mặt đất ta. Mất công bọn họ mấy ngày nay còn vì nàng chết ấy náy khổ sở đâu. Cố lao ra tử ngồi ở thượng đầu, vẫn luôn đều không có nói chuyện. Hắn hiện tại cũng thực tức giận tôn tử cùng cháu gái tùy hứng làm vậy, việc này muốn truyền ra đi, cố ra còn phải lại ném một lần mặt. Mấu chốt là cho cận ra người thừa kế, để lại thật không tốt ấn tượng. cố ra nhưng vẫn luôn đều tưởng cùng cận thiếu mẫu tử khai ý thìa dược công ty hợp tác đâu hắn tâm tư xoay chuyển nếu có thể đáp thượng cận ra tuyến cố ra nói không chừng còn có thể càng tiến thêm một bước chương 71 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội mười ba chương bảy xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội mười ba thanh dữ không có sai quá lao ra tử trong mắt chợt lóe mà qua tinh kế nàng mở miệng nói cận thừa luật cũng là ta cùng ca ca mời đến nhân chứng này sẽ vừa lúc luật sư tới rồi chúng ta nhanh đưa đoạn thân thẻ kẹp sách đi sở dĩ muốn thỉnh luật sư lại đây thiêm đoạn thân thư thanh dữu trừ bỏ muốn cùng cố ra hoàn toàn chặt đứt quan hệ ngoại cũng không hy vọng về sau chính mình có cái gì thành quả cố ra lại lấy thân nhân danh nghĩa dán lên tới dây dưa đoạn thân thư một thiêm mặc kệ nàng cùng ca ca về sau như thế nào đều cùng cố ra không quan hệ ai đều nói không dạy nổi cố lao ra tử sắc mặt trầm trầm thanh dữu ngươi vẫn luôn đều thực hiểu chuyện lần này như thế nào liền như vậy hồ nháo Người ba mẹ làm như vậy lựa chọn cũng rất đau lòng cùng bất đắc dĩ, bọn họ cũng không có tưởng ngươi chết, cho nên đã sớm ở trong biển an bài thuyền cứu nạn. Còn ở trong biển vẫn luôn cứu hộ ngươi, cho nên trong lòng cũng không phải không có ngươi. Hắn lời nói thấm thiế mà nói, tỷ tỷ ngươi trở về, ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục lưu tại cố thị công tác. Ta hứa hẹn sẽ đem chính mình cổ phần cho ngươi một phần ba, các ngươi tỷ muội đồng lòng đem cố thị làm to làm lớn, ngươi liền không cần lại trí khí. Sở Dĩ sẽ cho thanh dũ cổ phần. gần nhất là muốn mượn dùng thanh dữu leo lên cận ra thứ hai thanh dữu ở sinh vật chữa bệnh công trình phương diện xác thật rất có thiên phú tương lai chỉ cần dùng hảo có thể trở thành phong hoa phụ tá đắc lực hắn cho rằng đều là cố ra người nên đoàn kết lên cộng sang cố thị huy hoàng thanh dữu vừa nghe những lời này liền biết lao ra tử ý tưởng nàng đều cùng cố ra xé rách mặt tự nhiên sẽ không cố kỵ cái gì vì thế lộ ra cái trào phúng tươi cười quả nhiên gừng càng già càng tay cố lao ra tử này văn tự trò trời chơi, chơi thật tốt Hiện tại Cố gia ở Cố thị có 55% cổ phần, nhưng lão gia tử ngươi lại đã sớm đem đầu to cổ phần chuyển cho đại nhi tử, mặt khác hai cái nhi tử cũng phân biệt cho 5% cổ phần, chính mình chỉ chưa 10. Ngươi cho ta trong tay cổ phần 3%, người khác không biết, khẳng định cho rằng ngươi đem toàn bộ Cố thị cổ phần cho ta 1/3 đâu. Ta nếu là không cần, còn cảm thấy ta không biết điều giống nhau. Ta nếu là muốn, lại có vẻ ta chỉ vì cái trước mắt Giống như là lấy đoạn tuyệt quan hệ tới uy hiếp muốn cổ phần như cũ tưởng lưu tại cố thị giống nhau. Húng chi, ngươi cảm thấy ta sẽ đi cố thị tiếp tục chịu cố phong hoa khí. Đương nàng thế thân. Ta lại không phải túi chút giận cùng thích tự ngược. Ta cảm ơn ngài hảo ý, đáng tiếc ta không tiếp thu. Vô luận là cố thị vẫn là cố gia, ta cái gì đều không cần, một hồi ta đi cũng chỉ sẽ mang đi thân phận chứng. Chờ cố tiên sinh cùng cố thái thái tới rồi nên phụng dưỡng tuổi tác, ta cùng ca ca cũng sẽ gánh vác khởi phụng dưỡng trách nhiệm. Viện dưỡng lao tùy tiện bọn họ chọn. Cố ra cha mẹ xác thật đưa bọn họ nuôi lớn, kia bọn họ phụ trách cấp đối phương dưỡng lao cũng là hẳn là. Bọn họ chủ động nói ra, ai đều tìm không thấy có thể công kích nói bính. Nếu là cố ra về sau phá sản, bọn họ cũng sẽ làm được đem hai người đưa đi điều kiện tốt viện dưỡng lao, làm đối phương cũng thể nghiệm hạ không có thân nhân tại bên người làm bạn, chỉ có hộ công làm bạn tư vị. Cố lao gia tử không nghĩ tới chính mình tiểu tâm tư, một chút đã bị cháu gái vạch trần. Hắn sắc mặt lại khó coi vài phần, vừa định lại nói điểm cái gì, Cố Thanh Hành mở miệng nói, Lao gia tử liền lại đường giả mô giả dạng, Đại gia ở bên nhau sinh sống như vậy nhiều năm, ai là cái dạng gì người, chẳng lẽ chúng ta còn không hiểu biết sao? Ngươi mặt ngoài đối ngoại mãi ân ái phi thường, từ ngoại mãi, mãi qua đời sau, càng không có lại cưới, ở trong vòng lập ái thê nhân thiết, chỉ là Đại gia khả năng cũng không biết, ngươi ở nước ngoài chẳng những có nhị thái thái, còn có tư sinh tử cùng tư sinh nữ đi. Lời này vừa ra. Lão gia tử con người rụt rụt, cố ra những người khác cũng đều đốc. Lão gia tử ở nước ngoài còn giữa ngoại thất cùng tư sinh tử nữ. Đừng nói là những người khác, chính là bọn họ cũng không biết, thiệt hay giả. Lão gia tử này sẽ cũng hận không thể đánh gãy cô thanh hành chân. Hôn trưởng, ngươi mấy năm nay chẳng những không có gì tiến bộ, nhưng thật ra tẫn học được bố trí vu khống trưởng bối. Hắn lại hư lạnh một tiếng. Ta những năm gần đây nhưng không có ra quá quốc, nơi nào tới nhị thái thái cùng tư sinh tử nữ. Việc này là thanh diễu đào gia. Nghe được lao gia tử rào biện, nàng từ trong bao lấy ra di động, điều ra bảo tồn ở album ảnh chụp. Người lão nhân gia không ra quốc, nhưng không đại biểu nhị thái thái cùng tư sinh tử nữ không thể về nước đoàn tụ. Người mỗi năm mùa hè muốn đi nơi khác tránh nóng, mùa đông đi nơi khác cấm đông, còn không phải là đi gặp bọn họ sao. Nàng đưa điện thoại di động cầm lấy tới, quay cuồng ảnh chụp làm cố ra người có thể liếc mắt một cái liền nhìn đến. Có một người nhìn qua ba bốn mươi tuổi rất có phong tình mỹ phụ nhân, kéo lao gia tử ở bờ biển ảnh chụp. Có hai người bên người còn đứng một người thanh niên nam tử cùng một người thiếu nữ ảnh chụp dung mạo cùng Lao Gia Tử lớn lên đều tương đối giống. Tuy rằng từ tuổi thượng xem, càng như là Lao Gia Tử cháu trai cháu gái. Cố phụ thấy thế không nhịn xuống đem thanh dữ di động, lấy qua đi cùng hai cái đệ đệ cùng nhau lật xem. Cái này eo buôn phốn đỡ có hơn 20 bức ảnh, không phải Lao Gia Tử tốt đẹp phụ nhân thân mật ôm vào cùng nhau, chính là Lao Gia Tử đáp ở hai người trẻ tuổi trên vai thân cận. lão gia tử không nghĩ tới thanh dữu thế nhưng sẽ có này đó ảnh chụp mặt một chút cứng đờ cố thanh hành thấy thế cười nói lão gia tử tuy rằng thượng tuổi nhưng lại phong lưu không giảm nhìn này tiểu cô cô tuổi tác so với ta còn nhỏ đâu ngươi mấy năm nay nhưng không thiếu chuyển cấp ngoại thất cùng tư sinh tử nữ tiền ở nước ngoài càng vì bọn họ đặt mua bất động sản tiểu trang cùng trang viên lại mang theo vài phần trâm trọng nói thêm lên tài sản có thể so ngươi cấp thân cháu gái 3% cổ phần càng thật tốt vài lần đâu Ở cố Gia lấy Lao Gia Tử cầm đầu, đều là ngụy quân tử. Lao Gia Tử bị tức giận đến đầu váng mắt hoa, giơ tay chỉ chỉ cố thanh hành cùng cố thanh dữ, các ngươi thật là làm tốt lắm. Hành, các ngươi muốn đoạn thân, vậy đoạn, cánh trường lạnh thật cho rằng các ngươi chính mình có thể phi đến lên. Rời đi cố Gia, ta xem các ngươi tính cái gì. Cảm nhận được nhi tử, con dâu cùng tôn tử đầu tới khiếp sợ lại tức giận ánh mắt, Lao Gia Tử chẳng những choáng vắng đầu, trái tim đều không thoải mái. nguyên bản muốn giữ lại thanh dữ tâm tư này sẽ toàn không có hận không thể đem này hai cái nghiệp chướng ném văng ra cố phụ đám người tuy rằng khí giận phụ thân chẳng những ở bên ngoài giữa ngoại thất còn sinh như vậy đại tư sinh tử nữ khá vậy khí thanh dữ huynh muội chẳng phân biệt trường hợp nói toạc ra việc xấu trong nhà cận ra người thừa kế còn ở chỗ này đâu cố mẫu nhưng thật ra không tức giận còn ở trong lòng nhịn không được vui sướng khi người gặp họa lên cũng không biết ngầm lão thái thái đã biết việc này có thể hay không tức giận đến sốc quan tài bảng. Cố Thanh Hành thấy cố gia người bị khí đến, hắn liền cao hứng. Hắn nhướng mày lại nói: Các ngươi nếu là lại không sảng khoái điểm, chúng ta đây không biết còn phải thọc ra nhiều ít cố gia bí ẩn phá sự tới. Thanh Dữ đem cố phụ cầm di động tún trở về, lắc lắc bên trong nhưng còn có các ngươi chung nào đó người ảnh chụp. Các ngươi nếu là muốn nhìn, chúng ta huynh muội cũng không ngại giúp các ngươi cho hấp thụ ánh sáng. Cố gia người, này hai cái hôn trường chính là sinh ra tới chuyên môn hố người trong nhà đi. Cố phụ trên mặt tức giận, thiêm. Các ngươi muốn thêm cái gì đoạn thân thư chạy nhanh lấy tới. Cố thanh hành đối cố phụ ý vị thâm trường mà nói, Cố tiên sinh đây là nóng nảy. Thanh dữ ở một bên ám dụ, hắn là sợ ta di động có hắn ảnh chụp đâu. Cố phụ. chương 72 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi mội mội, 14. chương 72 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội mội, 14. Cố mẫu nguyên bản còn ở trong lòng đối chán ghét bà bà vui sướng khi người gặp họa, nghe được hai người lời này đột nhiên quay đầu nhìn về phía cố phụ. Này nam nhân sẽ không cũng có nàng dưỡng ngoại thất cùng tư sinh tử đi. Cố phụ thấy nàng dùng hoài nghi ánh mắt nhìn qua, lập tức nói, ta không có, ngươi đừng nghe bọn họ châm ngòi. Đối với điểm này hắn thật đúng là không chỗ dạng, hắn thật không có. Đã có thể sợ này hai cái hôn chướng ngoạn ý, tuôn ra điểm mặt khác tới. Cố mâu bán tín bán nghi, trên mặt lại lộ ra cái tín nhiệm biểu tình, ta đương nhiên là tin ngươi. Tiếp theo chừng mắt nhìn trừng thanh dữ vinh muội, các ngươi qua kỳ cục. Nhà ai hài tử sẽ như là các ngươi như vậy rảo đến ra chạch không yên. Thanh dịu nhún nhún mai, cũng không mặt khác ra trường bối, sẽ đem chính mình hài tử coi như thế thân, sẽ bởi vì chính mình nhi tử lớn lên giống bà bà, mà chán ghét cô ý dưỡng thành ăn chơi chắc tăng A. Nàng lại trêu chọc, về sau cố gian nếu là phá sản, các ngươi hoàn toàn có thể đi diễn một bộ gia đình luân lý kịch, nói không chừng còn có thể hỏa. Cố mẫu, này sẽ hận không thể đem hai người nhét trở lại trong bụng trọng tạo. Nàng toàn thân tức giận đến phát run. Chạy nhanh ký kia cái gì đoạn thân thư, các ngươi lập tức cút cho ta. Nàng thật là có điểm vô pháp tiếp thu như vậy ngoan ngoãn nghe lời tiểu nữ nhi, sẽ biến thành như vậy khó chơi cùng sắp bén. Bởi vì nhi tử lớn lên giống bà bà, cho nên liền chán ghét cùng cố ý dưỡng phế, nàng ẩn tàng rồi hơn 20 năm tiểu tâm tư, một chút đã bị nữ nhi trước mặt mọi người nói toặc ra. Nếu là làm trong vòng người biết, kia sẽ nói như thế nào nàng. Cái này nữ nhi còn không bằng lạc hải chìm vong đâu. Thanh dữu cười cười, ngượng ngùng. Chúng ta là người văn minh, làm không tới lăn động tác, nếu không ngài trước làm mẫu một cái. Cố mẫu nghe được lời này, liền nhịn không được nhớ tới cô Thanh Hành phía trước nói nàng là mẫu kia gì, tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, ta thật là không nên sinh hạ các ngươi. Thanh dữ biểu môi, nói như là chúng ta huynh nguội, rất muốn đầu thai ở ngươi trong bụng giống nhau dường như. Như là cái kia chói đồ nói, chúng ta tình nguyện đầu thai cái nghèo khổ nhà, ít nhất còn có thân tình, sẽ không bị thân ba mẹ cố ý dưỡng phế hoặc là bán đâu. Cố mẫu run rảy dùng tay chỉ thanh dữ, ngực thở phì phò, ngươi, ngươi. Cố ra người cũng không nghĩ tới thanh dữ hôm nay giống như là cố thanh hành bám vào người giống nhau, chẳng những miệng độc còn sắc bén muốn mệnh, tất cả đều châm trọc ở trọng điểm thượng. Không đúng, so cố thanh hành còn khó chơi rất nhiều. Tính tình này muốn lưu tại trong nhà, kia bọn họ cả ngày còn không được bị dôi chết hòa khí chết. Đúng vậy, chạy nhanh thêm đi. Lúc này cố ra người không hề có bất luận cái gì do dự cùng diễn trò. chỉ hy vọng chạy nhanh ký đoạn thân thư này đối huynh muội cút đi cố phong hoa qua đi đỡ lấy cố mẫu dỗi tay từ sau lưng vì nàng thuận khí lại không có nói chuyện nàng hôm nay xem như đã nhìn ra cố thanh dữ không phải diễn kịch là thật muốn củng cố giai đoạn tuyệt quan hệ cho nên không sao cả sẽ không xé rách mặt bắt được một cái cắn một cái trước kia thật đúng là không thấy ra tới cái này muội muội như vậy nhanh mồm dẻo miệng đối tượng loại này hoàn toàn thả bay tự mình người nàng vẫn là bảo trì trầm mặc tương đối hảo Đỡ phải dẫn lửa thiêu thân Như vậy cũng hảo Ít nhất trải qua hôm nay sự Vô luận là ra ra vẫn là ba mẹ Đều sẽ không lại nhớ cố Thanh Dữ cái này tiểu nữ nhi Càng sẽ không lại muốn đem đối phương lưu tại công ty Thanh Dữ mẫn cảm phát hiện cố phong hoa ánh mắt Ước chừng có thể suy đoán đến đối phương ý tưởng Quả nhiên là sẽ cắn người cậu không gọi Cái gì đều là nuốt ở phía sau mặt để cho người khác thượng Bất quá cho rằng như vậy là có thể tránh thoát đi sao Cho hay còn ở phía sau đâu Hôm nay cái này tính cái gì, hy vọng cố phong hoa tương lai có thể thừa nhận được. Cố ra gấp không chờ nổi muốn thêm đoạn thân thư, thanh dữ khiến cho cận thừa luật luật sư, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt hiệp ước. Cố phụ lật xem một lần, cũng không có cái gì vấn đề, vì thế thiêm thượng chính mình đại danh. Cố mâu thấy hắn ký, cũng lười đến lại xem, lấy bút liền ký tên. Làm đại gia trưởng lão gia tử, tự nhiên cũng muốn thêm. Hắn cầm lấy hiệp ước nhìn kỹ một lần, đối bọn họ cố ra càng có lợi. Bởi vì này hai cái hôn chướng sắc thật cái gì đều không cần, về sau còn sẽ tấn đối cha mẹ phụng dưỡng nghĩa vụ. Tìm không thấy có thể lấy ra tới nói sự địa phương, hắn chỉ có thể nghẹn khuất ký danh. Nhất thức tam phân thiêm xong thanh dữ huynh muội thiêm thượng tên, từng người ấn dấu tay. Cận thừa luật cũng ở nhân chứng một lan ký tên của mình, làm cố ra người cảm thấy mất mặt lại xấu hổ. Cố thanh hành đưa bọn họ một phần cầm lấy tới thu hảo, từ giờ trở đi, chúng ta huynh muội cùng cố ra liền hoàn toàn không quan hệ, thật tốt. Thanh dữ cười nói, đúng vậy, chúng ta rốt cuộc tự do, rời đi cố ra lúc sau không khí đều phải mới mẻ rất nhiều. Cố ra người, rời đi cố ra hai huynh muội này đã có thể cái gì đều không phải, không biết bọn họ đắc ý cái gì. Bất quá lời này không có ai nói xuất khẩu, sợ bị thanh dữ rồi hoặc là có cái gì ảnh chụp. Cố phụ cầm lấy một phần đoạn thân thư, chẳng những cao hưng không đứng dậy, ngược lại có chút trầm trọng. Dưỡng hơn 20 năm nhi nữ cư như vậy không có quan hệ, hắn trong lòng hụt hẫng. trong nhà khiến cho bọn họ như vậy chán ghét. hắn ngẩng đầu phức tạp nhìn trên mặt mang theo sán lạn tươi cười hai người, thở dài, hy vọng các ngươi đừng vì hôm nay làm xong việc hối. các ngươi đã là người trưởng thành rồi, phải đối chính mình lựa chọn phụ trách, Cùng cố gia đoạn thân lúc sau. hai người không hề là hào môn thiếu gia tiểu thư, vô luận gặp cái gì, cố gia đều sẽ không lại quảng. thanh diệu ý vị thông trường mà nói, lợi này đồng dạng tặng cho các ngươi, hy vọng các ngươi vì chính mình lựa chọn phụ trách, tương lai không cần hối hận. cố phụ một nghẹn nghe không vào khuyên liền tính các ngươi đi thôi này hai cái hôn chướng vẫn là quá khuyết thiếu xã hội đòn hiểm chờ rời đi cố ra che chở lúc sau liền biết bên ngoài thế giới không phải như vậy hảo hốn. hắn chờ hai người trở về cầu chính mình cố mẫu cũng là không sai biệt lắm ý tưởng nàng cho rằng rời đi cố ra này hai người khẳng định sẽ hối hận liền tỷ như nàng nếu là từ bỏ cố thái thái thân phận trở về ăn tiết nhẹ khi bình thường nhận tử nàng khẳng định chịu không nổi nhớ tới hai cái hôn trường phía trước đối chính mình bất kính cùng trào phúng nàng lạnh lùng nói bước ra này đạo môn lúc sau các ngươi về sau liền tính khóc lóc trở về cầu cũng không có khả năng lại tiến vào cố thanh hành đữ môi cảm ơn nhắc nhở bất quá các ngươi yên tâm chúng ta huynh muội chính là đi cầu vượt hạ sinh cơm cũng sẽ không lại bước vào cố gia đại môn thật đương hắn là phế vật ăn chơi chắc táng đâu ha ha thanh dữ gật đầu ca ca nói chính là ta ý tứ ta thân phận chứng ở trên lầu Các ngươi làm một người người hầu đi theo ta đi lấy đi. Bằng không lúc sau nếu là nói ta cầm nhà các ngươi thứ gì, ta nhưng có miệng đều nói không rõ. Cố ra người, lời này nói thật khó nghe, bọn họ có như vậy đê tiện sao? Cố lão gia tử thật sâu mà liếc thanh dữ liếc mắt một cái, hắn hiện tại mới phát hiện chính mình nhìn lầm. Này nơi nào là ngoan ngoan tiểu bạch thỏ, này rõ ràng chính là một con cương nha đại thỏ sám. Hắn tùy ý chỉ chỉ đứng ở cách đó không xa một người người hầu, người đi theo nàng đi lên lấy. Nếu không chúng ta cũng có miệng nói không rõ. Thanh Dữ hồi nguyên thân phòng cầm thân phận chứng, mặt khác cái gì cũng chưa động. Truyền hộ khẩu sự, luật sư sẽ hỗ trợ làm, không cần bọn họ huynh muội lại cùng cố ra giao tiếp. Xuống lầu sau, nàng đối hai người vây tay, ca, cận thừa luật, chúng ta đi thôi. Cố thanh hành hai người hướng tới nàng đi đến, sau đó ba người cùng luật sư cùng nhau rời đi cố ra. Dư lại mấy chương còn không có chảo sai sửa chữa xong, biên sửa chữa biên phát hà. Chương 73 Xuyên Thành Hào Môn Bị Thế Thân Pháo Hôi Muội Muội 15. Chương 73 Xuyên Thành Hào Môn Bị Thế Thân Pháo Hôi Muội Muội 15. Mấy người đi rồi, lao ra tử che lại ngực một bộ bị khí đến bộ dáng. Hắn phát ra tiếng nói, về sau bọn họ nếu là gặp sự, các ngươi ai cũng không được quản. Này hai cái hôn chướng hôm nay khiêu khích hắn thân là đại gia trưởng uy nghiêm, đem hắn ẩn giấu nhiều năm bí mật bại lộ, thật sự là quá làm giận. Những người khác cũng bị hai huynh muội khí đến, sôi nổi gật đầu, minh bạch Cố lao ra tử đứng lên, ta trở về phòng đi nghỉ ngơi hạ. Hắn vừa muốn rời đi phòng khách, lại bị cố lao nhị gọi lại, ba, ngài đừng vội đi nghỉ ngơi, có phải hay không hẳn là trước cùng chúng ta nói nói ngoại thất cùng tư sinh tử sự. Cố phụ cùng cố lao tam cũng nói, đúng vậy, ba ngươi vẫn là trước nói rõ ràng lại đi nghỉ ngơi đi, nếu không chúng ta nhiều người như vậy đều ngủ không được. Trong nhà tài sản là xa xỉ, nhưng ai không nghĩ đa phần điểm. Bọn họ ba người là một mẹ đẻ ra huynh đệ đều sẽ lên đấu tranh. Càng không nghĩ làm bên ngoài con hoang tới phân một ly canh. Lao gia tử, trong lòng đem thanh dữu huynh mội mắng một lần. Vô pháp tìm lấy cơ chạy lấy người, hắn chỉ có thể ngồi xuống cùng nhi tử con dâu cái cỏ. Bên kia, thanh dữ ba người lên xe. Cô thanh hành từ áo sơ mi túi, móc ra đặt ở bên trong di động nhìn nhìn. Hắn hôm nay cô ý mặc một cái ngực có túi áo sơ mi, túi còn tương đối thấp, vừa vặn có thể đem di động cả mạ giặt lộ ra tới. Hắn tiến cố ra trước đại môn, liền mở ra ghi hình công năng. Cũng bởi vậy cố ra người đều không có phát hiện hắn ở ghi hình, nếu không tuyệt đối sẽ ngăn cản. Nhìn một lần video, cố thanh hành cười nói, tất cả đều rõ ràng lục xuống dưới. Chúng ta khi nào phát bằng hữu vọng hắn đều có chút gấp không chờ nổi. Cũng không biết lao ra tử phát hiện hắn về điểm này phá sự, bị toàn bộ trong vòng người biết sau, có thể hay không bị tức giận đến nằm viện. Còn có mẹ nó nhất hảo mặt mũi, bị muội muội như vậy trào phúng, còn đem nàng chán ghét chính mình nguyên nhân bạo đi ra ngoài. cũng không biết có thể hay không bị tức giận đến mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên. Thanh dữ nhìn hắn chờ không kịp bộ dáng, khẽ cười nói, ngươi tưởng phát, hiện tại liền có thể. Cố thanh hành cười hát, hát ta đây trước đem video chuyển cho ngươi, chúng ta cùng nhau phát. Trước kia cho rằng thoát ly cố ra, chính mình sẽ nhiều ít có chút thương cảm, không nghĩ tới thật đi làm, chẳng những cảm thấy nhẹ nhàng, còn thực kích động vui vẻ. Thanh dữ gật đầu, hảo. Nàng thu được cố thanh hành video sau. Ở bằng hữu vòng biên tập đã củng cố giai đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau chính là tự do thân, sau đó xứng với video cùng nhau phát ra. cố Thanh Hành cũng biên tập đồng dạng nội dung phát ra đi. Nhìn đến hai người bằng hữu vòng người đều chấn kinh rồi. Một phương diện khiếp sợ với cô Thanh Dữu cư nhiên còn sống, về phương diện khác khiếp sợ với này đối huynh mỗi thế nhưng đùa thật, củng cố giai đoạn tuyệt quan hệ. Vì thế sôi nổi điểm tiến video đi xem. Sau khi xem xong lại lần nữa chấn kinh rồi, bọn họ trước kia nhìn lầm. không nghĩ tới cố thanh diệu thế nhưng có như vậy mới vừa cùng sắc bén độc miệng một mặt. bất quá không thể không thừa nhận bọn họ thân là người ngoài nhìn đều hảo sảng. mấu chốt nhân ra dối tất cả tại điểm tử thượng làm cố gia người trực tiếp á khẩu không trả lời được. cố gia từ thiếu đến lão không có một cái là cố thanh dữ ngoài miệng đối thủ, chẳng những tác bạo còn thương liu đối lập ban đầu nói qua hai câu lời nói sau lại vẫn luôn trầm mặc cố phong hoa đại gia mạc danh cảm thấy cố thanh dữu lợi hại hơn điểm. Cũng bởi vì này video, thanh dữ ở đại gia trong lòng để lại không dễ cho cấn tượng. Đương nhiên, đây cũng là nàng cố ý. trừ bỏ thanh dữ ở cố gia ngạnh cương, huynh muội thật chủ động cùng cố giai đoạn tuyệt quan hệ dương ngoại, đại gia còn ăn tới rồi cố lao ra tử dưỡng ngoại thất có tư sinh tử dưa. Thật là hình tượng sụp đổ. Đồng thời nhìn đến video nhân tâm đều còn có chút tò mò, thanh dữ di động còn có cái gì cố ra dưa. Bọn họ xem video đều có thể phát hiện, cố ra không ít người trột ra đâu. Còn có người ở bình luận khu hoặc là trò chuyện riêng tìm Thanh Diễu, hỏi cố gia còn có cái gì dưa cầu bạo. Thanh Diễu thống nhất hồi phục làm cho bọn họ về sau chậm rãi chờ xem. Đại gia vừa thấy, cư nhiên còn hấp dẫn, lòng hiếu kỳ đều bị đại đại điếu lên. Này video ở trong vòng cũng coi như là độc nhất phần cho nên thực mau bị từng điều chuyển phát đi ra ngoài. Nên biết đến người đã biết, không nên biết đến người cũng biết. Cố ra người tự nhiên đều có Thanh Diễu vinh muội bằng hữu vòng. một người tiểu bối ở cha mẹ cùng ra ra tranh chấp ghi nhàm chán lấy ra di động soát bằng hữu vòng sau đó liền thấy được thanh giữ hai người phát chừng lớn đôi mắt mở miệng nói ba thanh hành ca bọn họ đã phát bằng hữu vòng nghe được lời này nguyên bản ầm ĩ phòng khách đột nhiên an tĩnh xuống dưới mọi người phản ứng đầu tiên chính là cầm lấy di động xem đương xem xong sau lão gia tử không nhịn xuống đưa điện thoại di động trực tiếp nện ở trên mặt đất hôn chướng này hai cái hôn chướng hắn tuổi này chuyện như vậy bị tuân ra đi thanh dữ trong tay ảnh chụp còn đều thực rõ ràng ghi lại đi lên hắn mặt già hướng nơi nào gắt ga tiếp theo lửa giận công tâm trực tiếp khí ngất xỉu đi là nguyên bản đồng dạng khí giận cố ra người hoảng sợ vội vàng đem lão ra tử đưa đi bệnh viện lão ra tử nửa đường kỳ thật liền tỉnh bất quá lại cố ý tiếp tục giả bộ bất tỉnh như vậy ngoại thất cùng tư sinh tử sự nhi tử đám người liền sẽ không lại nhìn chằm chằm hắn không thuận theo không buông tha hỏi hắn ở trong lòng lại đem thanh dữ huynh muội mắng lại mắng Cố phủ cũng bị hai cái huynh đệ cùng đệ tức phụ chèn ép một hồi, nói hắn sẽ không giáo dưỡng hài tử, cư nhiên làm trong nhà liên tiếp xấu mặt. Cố phủ cũng không nghĩ tới cố thanh hành này, nghiệp trướng cư nhiên trộm ghi lại video, nếu không đương trưởng liền sẽ đem đối phương di động đoạt tới tạp. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, này hai cái hôn trướng vừa lúc tương phản, hẳn không thể đem việc xấu trong nhà tuyên dương nơi nơi đều là. Cũng không biết thanh dữ di động còn có cái gì, hắn phía trước hẳn là nhân cơ hội đưa điện thoại di động đập hư. Cố mẫu cũng bị hai cái chị em dâu chèn ép ám phúng một phen, tức giận đến bệnh thiếu chút nữa đã phát. Nàng không nhịn xuống, bắt cố thanh hành di động muốn mắng một phen, thanh dữ đổi tân dãy số nàng không biết. Ai biết đánh qua đi đã bị treo, lại đánh đã bị kéo đen. Cũng thiếu chút nữa đi vào lão ra tử vết xe đổ, khí ngất xỉu đi. Cố ra bị hai anh em rảo hợp đến gà bay chó sủa, bọn họ này sẽ lại ở nhà ăn ăn cơm chúc mừng. Cận thừa luật có việc trước rời đi, cũng tưởng cấp vinh muội nhường ra nói chuyện không gian. hai anh em còn ở từng người thầy bổ thượng đem thêm quá danh đoạn thân thư chụp ảnh đã phát đi lên ngày mai ta đi báo xã đăng một chút đoạn thân thư báo chí ra tới lúc sau ta lại cấp cố ra gửi mấy phân qua đi tuy rằng hiện tại không bao nhiêu người xem báo chí nhưng như vậy mới có vẻ tương đối chính thức đoạn thân thanh dữ cũng là giống nhau ý tưởng ân chờ báo chí đăng xuất tới lúc sau ngươi nếu là tưởng lại kích thích hạ cố ra có thể lại phát bằng hữu vòng khí một hơi bọn họ cũng làm đại gia chứng kiến hạ Cố gia yêu nhất mặt mũi, như vậy một làm khẳng định không ít người còn phải bị khí đến. Cố Thanh Hành rối tay méo méo thanh giữ mặt, không nghĩ tới ta muội muội càng ngày càng tổn hại, bất quá ta thích. Trước kia muội muội chính là quá ngoan ngoãn hiểu chuyện cùng coi trọng thân tình, lúc này mới sẽ bị cố gia người lợi dụng. Như bây giờ liền rất hảo, ai đều đừng nghĩ lại khi dễ nàng. Thanh giữ đối cái này ca ca cũng rất thích cùng thân cận, đó là thân là ngươi muội muội cũng không thể yếu đi. Hai huynh muội nói chuyện, Cố Thanh Hành di động vang lên. Thanh dữ trong lúc vô ý nhìn đến điện báo biểu hiện, nguyên bản trong mắt ý cười nháy mắt bị lạnh lẽo thay thế. Chương 74 Xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 16. Chương 74 Xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 16. Cố Thanh Hành không có phát hiện muội muội ánh mắt biến hóa, thực mau tiếp lên. Sau đó đã bị đối phương chất vấn, "Cố Thanh Hành, ngươi muốn củng cố giai đoạn tuyệt quan hệ, có trưng cầu quá ta ý kiến sao? Ngươi còn khi ta là ngươi bạn gái sao?" Cố Thanh Hành có điểm đốc. Ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói, ta muốn củng cố giai đoạn tuyệt quan hệ sao? Ngươi ở khí cái gì? Hắn lại nói, ngươi yên tâm, liền tính đã không có cố ra, ngươi bạn trai ta cũng có thể đem ngươi dưỡng tốt. Đối diện trầm mặc vài giây, ta cho rằng ngươi là thuận miệng nói nói, nhưng không nghĩ tới ngươi thật đi làm, ngươi có phải hay không đầu vóc nước vào? Có phải hay không ngươi mội mội xối ruột ngươi làm? Không đề cập tới cuối cùng này một câu, cố thanh hành còn chuẩn bị kiên nhẫn hống một hống. Nhưng hiện tại lại cũng không cao hứng. Cái gì kêu ta muội muội suối rủ? Rõ ràng là ta mang nàng đi đoạn thân. Ta ở cố gia đã sớm ở không nổi nữa, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi rốt cuộc chạm nào một bên? Bên kia trực tiếp phát hỏa. Cố Thanh Hành, ngươi làm tốt lắm. Ngươi cư nhiên giống ta, ta không bao giờ tưởng lý ngươi. Nói xong liền đem điện thoại treo. Cố Thanh Hành vông di động, thân sắc có chút không tốt. Thanh Dữ mở miệng hỏi, lãnh dịch lộ đánh tới. Cố Thanh Hành gật đầu, đúng vậy, nàng nhìn đến ta phát bằng hữu vòng đoạn thân, không cao hứng. hắn vô ngữ lại nói ta vừa rồi nơi nào giống nàng? cư nhiên quỷ ta điện thoại, quả thực không thể hiểu được. thanh diệu trắng ra nói, bất quá là nàng tưởng phải ngươi điện thoại lấy cớ thôi. nàng ca vừa rồi liền hỏi lại một câu, âm lượng đều không có đề cao, nơi nào tới giống? cố thanh hành thở dài, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. nàng chính là không nghĩ ngươi rời đi cố ra. thanh diệu xem hắn bộ dáng này, nghĩ sớm đau sớm hảo. lần này sớm một chút thấy rõ đối phương trực tiếp chia tay. cũng không cần lại bị nữ nhân kia hại thành tàn phế. Cố thanh hành không rõ, nhà nàng phá sản, ta liền tính không rời đi cố ra, cũng vô pháp giúp các nàng ra trở lại quá khứ. Ta rời đi cố ra lúc sau, ngược lại có thể danh chính ngôn thuận đi tiếp nhận chính mình công ty, còn có thể giúp đỡ nàng nhà mẹ để không ít. Hắn mấy năm nay mặt ngoài là cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng, sau lưng lại cùng bằng hưu ở mặt khác thị khai hai cái công ty. Lần này không có cố gia liên lụy, hắn là có thể ở đế đô khai chi nhánh công ty. Thanh dữ đúng sự thật nói, ngươi củng cố gia đoạn tuyệt quan hệ, liền không hề là hào môn thiếu gia, nàng muốn trở về hào môn ngọc liền rách nát. Nàng nhà mẹ đẻ vẫn luôn tưởng xoay người, bọn họ đều cảm thấy cô gia có thể hỗ trợ, cho nên nàng biết ngươi thật củng cố giai đoạn tuyệt quan hệ, mới có thể như vậy cấp. Nàng các bạn gái lãnh dịch lộ ra, trước kia cũng là hào môn, so cố gia thiếu chút nữa cái loại này. Hai người là Thanh Mai Trúc Mạ lớn lên, mới vừa vào đại học liền xác định luyến ái quan hệ. chỉ là năm trước lãnh dịch lộ ra công ty bởi vì kinh doanh không tốt đóng cửa trong nhà bất động sản chờ tất cả đều cầm đi gắn nợ nhưng nàng ca cũng không có ghét bỏ đối phương còn lấy ra lén khai công ty kiếm mấy ngàn vạn hỗ trợ lãnh dịch lộ không tiếp thu được trong nhà phá sản sự cảm thấy ở trong vòng không mặt mũi gặp người khiến cho nàng ca đưa nàng xuất ngoại đi học mấy năm nay tới sở hữu học phí sinh hoạt phí cùng với nàng nhà mẹ đẻ người gia dụng đều là nàng ca ra nàng dừng một chút hỏi ca nàng ra ngoại quốc đi học Ngươi liền không có hảo hảo cha một cha, nàng gần nhất cùng ai tiếp xúc thường xuyên sao? Cố Thanh Hành ngốc ngốc, nàng làm sao vậy? Khẳng định có sự, nếu không muội muội sẽ không hỏi như vậy. Thanh Dữ lấy ra di động, tiến vào một cái hòm thư điều ra một ít ảnh chụp, chính ngươi nhìn xem đi. Cố Thanh Hành tiếp nhận tới vừa thấy, liền thấy bạn gái cùng một cái diện mạo tuấn mỹ khí chất văn nhã tuổi trẻ nam tử cử chỉ thân cận, tuy rằng không có vượt rào hành vi, nhưng lại cảm giác đến ra tới ái muội. Đặc biệt là nàng bạn gái nhìn về phía đối phương ánh mắt, càng sâu đến còn mang theo một loại mê luyến. Cố thanh hành xem song sau mặt đen, nàng đây là phải cho ta đội nón xanh. Này nam chính là ai, ngươi biết không? Thanh dữ cũng không không chuẩn bị dấu giếm, người này là cận gia tư sinh tử cận thuân diệu, cũng là bắt cóc tù cố phong hoa ba năm người. Hắn cố ý tiếp xúc ngươi bạn gái, hơn nữa dụ dỗ nàng yêu hắn. Này sẽ hai người chỉ là ái mộ giai đoạn, hắn còn không có lợi dụng nữ nhân này ra chiêu đối phó ngươi đâu. cố thanh hành bị kinh tới rồi cận ra còn có tư sinh tử cố phong hoa là hắn bắt cóc cố phong hoa không phải nói nàng là nước ngoài bọn bắt cóc đem nàng bắt cóc sau đó vây ở phòng thí nghiệm muốn cho nàng nghiên sáng tạo hình chữa bệnh khí giới nàng cũng là 3 năm sau mới tìm được cơ hội trộm đi sao cái này giải thích mọi người đều tin bởi vì cái kia thế lực ở nước ngoài dựa theo cố phong hoa nói còn có không ít lính đánh thuê thủ cố ra bàn tay không được như vậy trường đi hỗ trợ báo thủ chỉ có thể không giải quyết được gì Nguyên lai like đều là gật người. Thanh dữ gật đầu, hắn là cận gia không thừa nhận tư sinh tử, bất quá lại muốn hại chết cận thừa luật cướp đi cận gia. Bởi vì phía trước hỏi qua cận thừa luật, đồng ý nàng đưa bọn họ trong nhà những việc này giảng cho nàng ca ca nghe. Cho nên nàng nói nói cận thuân diệu thân thế, lại nói, cô Phong Hoa xuất ngoại lưu học, cùng cận thuân diệu ở cùng sở đại học. Hai người không bao lâu liền trộm yêu nhau, cận thuân diệu là một người thiên tài hacker, cho nên đại học trong lúc càng sâu đến cô Phong Hoa tốt nghiệp về nước sau. đều mượn kỹ thuật giúp nàng rất nhiều sở dĩ sẽ bắt cóc tù cố phong hoa là bởi vì cố phong hoa cùng tạ úc ở quốc nội đính hôn bị hắn đã biết cho nên hắn mới có thể ở cố phong hoa xuất ngoại khảo sát thời điểm tức giận đem người trói đi nhốt lại bất quá cố phong hoa cũng là vui hai người này ba năm tới nhưng đều là cùng nhau cùng ăn cùng ở cùng du lịch cái gọi là tù lên bất quá là người ta tình lữ lạc thú hiện tại cận thuân diệu sở dĩ thả cố phong hoa cũng là nàng đáp ứng trở về liền tìm cơ hội cùng tạ úc từ hôn Cố Thanh Hành không nghĩ tới chân tướng thế, nhưng là cái dạng này, kia Cố Phong Hoa cũng không mặt ngoài như vậy thanh cao thanh thuần, sau lưng còn rất biết chơi. Nàng biết cận thuân Diệu Tư Sinh Tử thân phận sao? Thanh Diễu gật đầu, đại học thời điểm không biết, nàng hẳn là chỉ là cùng cận thuân Diệu chơi chơi, cho nên về nước sau mới có thể cùng Tạ ước đính hôn. Bị tù sau không bao lâu, nàng phát hiện, cho nên hai người dây dưa ba năm, nàng mới trở về. Này đó đều là nàng lợi dụng kỹ thuật tra được. Cận Thun Diệu mặt ngoài nhìn văn nhã tuấn nhã. Sau lưng lại là cái hung ác nham hiểm biến thái tính tình, càng ị vào chính hắn là đứng đầu hacker, cho nên ở hắn nước ngoài trong nhà, trừ bỏ phòng vệ sinh ngoại địa phương đều trang theo dõi. Bình thường hắn đi ra ngoài công tác, liền sẽ dùng di động xem theo dõi cố phong hoa. Sở hữu video theo dõi, hắn còn đều bảo tồn ở trong máy tính. Cận Thuân Diệu thiết hạ tường phòng cháy đối thanh dữu tới nói là tiểu nhi khoa. Cho nên nàng hắc tiến hắn máy tính sau, chẳng những thấy được hai người đối thoại chờ, còn có hai người hạn chế cấp video. nhìn đến Cố Phong Hoa ở kia phương diện mở ra cùng chủ động, nàng đều kinh ngạc hạ. Nay nhưng cùng Cố Phong Hoa thanh cao lãnh nạo khí chất hình thành rất lớn tương phản, khó trách cận Thuân Diệu căn bản không rời đi nàng. chương 75 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 17. bảy chương bảy xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 17. bảy cận Thuân Diệu đối cảm tình cố chấp điên cuồng, Cố Phong Hoa lại không giống nhau. ở thanh diễu xem ra, Cố Phong Hoa xác thật là thích cận Thuân Diệu. đặc biệt hai người mấy năm nay phân phân hợp hợp các loại dây dưa không ngừng gia tăng cảm tình nhưng ích lợi đối với cố phong hoa tới nói càng quan trọng cho nên mới sẽ tốt nghiệp về nước lựa chọn tạ úc sau lại bị tù ở biết cận thuân diệu thân phận cũng ở hắn tỏ vẻ nhất định sẽ bắt được cận ra sau nàng lại quyết đoán tinh kế vứt bỏ tạ úc trở lại cận thuân diệu ôm ấp nguyên thân lần đó cố phong hoa là ở cận thừa luật rơi xuống nước qua đời cận thuân diệu bị cận phụ tiếp về nước sau mới cùng tạ úc từ hôn Cho nên cố phong hoa là cái lý trí hiện thực lại có giá tâm nữ nhân, cuối cùng sẽ lựa chọn vĩnh viễn đều là đối nàng có lợi nhất người. Cố thanh hành sau khi nghe xong, tam quan bị điên đảo. Cố phong hoa chẳng những ở đính hôn trước liền cùng Cận Thuân Diệu pha trộn, cùng Tạ Úc đính hôn sau lại xuất quý Cận Thuân Diệu, này cũng quá ký nữ. Tạ Úc đầu toàn tái rồi. Tiếp theo mới nhớ tới, chính mình trên đầu còn mang đỉnh nón xanh đâu. Hắn mang theo một loại một lời khó nói hết bộ dáng hỏi, Cận Thuân Diệu chạy tới câu dẫn ta bạn gái Cố phong hoa biết không? Thanh dự nói, hẳn là không biết, Cố phong hoa tương đối song tiêu, nàng có thể tay trái vị hôn phù, tay phải chân ái, nhưng lại sẽ cách hướng cận thuân diệu sau lưng cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau. Hơn nữa cận thuân diệu chỉ là câu dẫn ngươi bạn gái, cũng không có cùng nàng phát triển đến lăn ở bên nhau nông nỗi. Là ngươi bạn gái dần dần mà bắt đầu mê luyến Thượng hắn, cuối cùng bị hắn lợi dụng. Ngươi nhìn kỹ xem, trên ảnh chụp cận thuân diệu đối với người bạn gái đều là mang theo một loại cố ý như gần như xa. Ngược lại là người bạn gái không ngừng thấu đi lên, mới nhìn ái muội Tiểu thế giới nam chủ, bên người đương nhiên sẽ không khuyết thiếu mê luyến nữ nhân, còn các loại loại hình đều có. Bất quá nhân ra chỉ ái nữ khách hàng phong hoa, đối mặt khác nữ nhân có thể giả ái muội nhiều lợi dụng, nhưng lại sẽ không thật dính thân. Cố thanh hành, cho nên hắn cùng tạ úc đều là đại hoan loại. Hắn tự rêu nói, ta đã sớm phát hiện nàng càng ngày càng không giống như là đã từng nàng, thật không nghĩ tới nàng sẽ biến thành như vậy. Thanh dụ nói. trước kia vẫn là hào môn tiểu thư bản tính tự nhiên không cần bại lộ ra tới cố thanh hành nhìn nhìn cận thuân diệu ảnh chụp ta cảm thấy chính mình không thể so cận thuân diệu lớn lên kém a kia nữ nhân đôi mắt ngủ. thanh diệu dở khóc dở cười kia cần thiết đôi mắt ngủ. nàng ca ca xác thật lớn lên không thể so cận thuân rượu kém nhưng lại mang theo một loại bất cần đời là trong giới nổi danh ăn chơi chắc táng thiếu gia mà cận thuân diệu mặt ngoài là tinh anh thiên tài khó tháo xuống cao lanh chi hoa tự nhiên càng hấp dẫn nữ nhân thiêu thân lao đầu vào lửa Ngươi bạn gái cảm thấy ngươi như vậy đại hoan loại, không cần dùng nhiều tâm tư là có thể bị nàng sử dụng, không có gì khiêu chiến, vẫn là cận thuân diệu càng làm cho nàng mê muội. Đây là nàng nhìn đến lãnh dịch lộ cùng khuê mật tự mình nói ra nói. Cố đại hoan loại. Hắn đã từng cho rằng, cùng lãnh dịch lộ thanh mai trúc mã lớn lên, lại xác định luyến ái quan hệ, đối bạn gái cùng bạn gái người nhà hảo không phải hẳn là sao. Cư nhiên đã bị đối phương coi như coi tiền như rác. Bất quá này sẽ ngẫm lại chính mình không ngừng trợ giúp kia nữ nhân cùng nhà nàng, giống như rất coi tiền như rác. Thanh dữ nhìn nhà mình ca ca trên mặt không ngừng biến hóa thần sắc, hỏi, ca, ngươi có phải hay không cũng không có chính mình cho rằng như vậy thích nàng. Cố thanh hành những mày, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Trước kia xác thật rất thích, nhưng từ nàng xuất ngoại lúc sau, chúng ta đất khách cách xa nhau, gặp mặt số lần càng ngày càng ít. Gần nhất nàng trừ bỏ đòi tiền ngoại, đều sẽ không như thế nào chủ động liên hệ ta. ta chủ động cho nàng gọi điện thoại nàng đều tương đối có lệ như vậy cảm tình theo thời gian chậm rãi liền phai nhạt ta không lâu trước đây đưa ra muốn đi xem nàng nàng càng sâu đến còn tìm lấy cơ cự tuyệt cho nên ta kỳ thật có loại đoạn cảm tình này khả năng tiếp tục không đi xuống chuẩn bị tâm lý kỳ thật chỉ cần đối phương không có phản bội hắn đều sẽ đối nàng phụ trách ai biết nhân ra trực tiếp cho hắn đội nón xanh không nói còn tưởng tiếp tục làm hắn đương đại hoan loại hắn ghét bỏ nói ta hiện tại chính là tương đối cách đứng cùng ghê tưởng Cái kia lục ta chính là cố phong hoa nam nhân. Này xác thật rất cách hướng. Thanh dữ thấy ca ca không có bị đả kích đến cùng bị thương đến, nhẹ nhàng thở ra. Nguyên thân trong trí nhớ, cận thuân diệu về nước sau không bao lâu, ca ca bạn gái cũng đã trở lại. Sau đó ở cố gia liền vẫn luôn thực nhằm vào cố phong hoa. Nguyên thân ngay từ đầu còn tưởng rằng kia nữ nhân là bởi vì ca ca mới như vậy, sau lại trước khi chết mới từ cận thuân diệu trong miệng biết, ca ca bị hại đến hai chân tàn tật, là hắn lợi dụng kia nữ nhân làm. Cho nên thanh dữ đối lãnh dịch lộ thực phản cảm, trước tiên làm ca ca biết chân tướng, cũng hảo rời xa không hề đương đại hoan loại. Nàng tiếp theo đối hắn ném đi một cái chân an ánh mắt, bọn họ về sau đều sẽ không có kết cục tốt, cho nên hiện tại trước làm cho bọn họ đắc ý cản dỡ hạ cũng không có gì. Người cái kia bạn gái, về sau nói không chừng còn sẽ khóc lóc trở về cầu ngươi hợp lại đâu. kia nữ nhân cũng là cái nhẫn tâm lại hiện thực. Cố thanh hành cười nhạo, muốn thực sự có như vậy một ngày, ta xoay người liền đi. Xem đều sẽ không liếc nhìn nàng một cái Hắn có thể tiếp thu kia nữ nhân bởi vì không hề thích chính mình mà chia tay Lại không cách nào tiếp thu phản bội Vẫn là mang loại này nón xanh Thanh dữ cười nói Kỳ thật hiện tại phát hiện nàng gương mặt thật khá tốt Nàng chấp chấp mắt nhắc nhở ca ngươi có thể xoay người nhìn xem Càng tốt đẹp phong cảnh kỳ thật ở phía sau đâu Tỉ như yêu thầm ngươi học mộ gì đó Đương nhiên, có hư nữ nhân Tự nhiên cũng có tốt Nguyên thân năm đó bị buộc đến xuất ngoại Cố thanh hành giận dữ ở cố ra náo loạn một phen, cũng bị tính kế đuổi ra ra môn. Qua mấy ngày, lãnh dịch lộ gọi điện thoại nói bị vài người khi dễ, hắn ca hướng về phía đi đã bị sớm đã có sở chuẩn bị người đánh gãy chân. Lúc này mới phát hiện bạn gái gương mặt thật. Nàng ca chặt đứt chân, lãnh dịch lộ cư nhiên chia tay mặc kệ hắn liền rời đi. Nàng ca không đi cầu cố ra, mà là bị vẫn luôn yêu thầm hắn một cái học ngội phát hiện, đưa đi bệnh viện. Cũng ở bệnh viện vẫn luôn chiếu cố hắn, còn đem hắn mang về nhà chiếu cố. chiếu Nguyên thân biết sau, Kaka hai chân đã phế đi, mà tên kia học mọi dưới tình huống như thế đều không rời không bỏ. Nguyên thân đem chính mình sở hữu tích tụ chuyển cấp Kaka sau, ngày hôm sau đã bị cận thuân diệu người bắt cóc giết con tin đã chết. Ban đầu tiếp thu ký ức, nguyên thân nguyện vọng chủ yếu là báo thù cùng siêu việt cố phong hoa. Nhưng ở nhìn thấy cô thanh hành sau, thanh diễu đột nhiên lại thu được một cái có thể đơn độc khen thưởng nguyện lực giá trị nguyên thân nguyện vọng. Cũng chính là hoàn thành này một cái nguyện vọng khen thưởng. là hoàn thành phía trước ba cái đồng dạng nguyện lực giá trị. nàng hy vọng thanh diếu có thể giúp hắn ca, ca thay đổi vận mệnh, hy vọng ca, ca có thể hạnh phúc. nguyên thân cầu thanh diếu nhất định phải tận lực hoàn thành. mặt khác ba cái nguyện vọng ngược lại thành mang thêm. cũng đại biểu cái này tâm nguyện là nguyên thân nhất để ý. từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, nguyên thân rất coi trọng thân tình, ở trong lòng nàng ca, ca so báo thủ càng quan trọng. cố thanh hành dở khóc dở cười, ta đột nhiên phát hiện ngươi có đương thần côn tiềm chất. thanh dữ cười khẽ ra tiếng. Ta bấm tay tính toán, lạ đào hoa bị chém rất sau, ngươi vận đen cũng đem qua đi, ngươi tân đào hoa mau tới. Nàng sẽ bảo vệ tốt hắn, làm hắn hạnh phúc. Cố thanh hành trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi không sai biệt lắm được. Bất quá cũng đem muội mội nói, nghe xong đi vào đặt ở trong lòng. Chương 76 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi mội mội, 18. Chương 76 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi mội muội 18. Cố thanh hành chỉ chỉ di động. Đối thanh dưu nói, đúng rồi. Đêm này đó ảnh trụ chuyển phát cho ta, ta cùng nàng chia tay dùng. Mỗi lần cãi nhau kia nữ nhân liền tính vô cớ gây rối đều phải đứng ở điểm cao, thường xuyên ủy khuất nói, hắn có phải hay không bởi vì trong nhà nàng phá sản ghét bỏ nàng từ từ. Rất sẽ trang bạch liên hoa cùng trà xanh. Hắn muốn chủ động đưa ra chia tay, đối phương tuyệt đối lại tới như vậy vừa ra. Hoặc là phát bằng hưu vòng linh tinh, ám chỉ hắn có mới nối cũ thực xin lỗi nàng linh tinh. Hắn hiện tại đối nàng tính tình cũng coi như là hiểu biết. cho nên trực tiếp ném chứng cứ làm nàng có điểm tự mình hiểu lấy đương nhiên như vậy nàng nếu là đều còn dám nói bừa loạn tạo kia hắn cũng sẽ không khách khí trực tiếp đem nàng này đó rèm pha ở trong vòng cho hấp thụ ánh sáng thanh diễu thực tán đồng này đó chính là giúp ngươi chuẩn bị đâu đúng rồi ta còn có mấy chương hai người nói chuyện chụp hình ta cùng nhau chia ngươi chẳng những có nàng nói các loại ái mội lại liêu nói còn có nàng chính miệng đối cận thuân diệu nói thích hắn còn minh kỳ có thể đi nhà hắn trụ lịch sử trò chuyện Đây là từ cận thuân diệu di động phát hiện. Chờ cố thanh hành xem xong lịch sử trò chuyện chụp hình sau, mặt cũng mau cùng đầu giống nhau tái rồi. Những lời này, kia nữ nhân đều không đối hắn cái này bạn trai như vậy liêu quá đâu. Thật là ghê tởm đến hắn. Nói một chút đều không khó chịu là giả, dù sao cũng là thiệt tình thích quá, ở bên nhau ba năm, tương lai chuẩn bị cưới người. Nhưng hiện tại lại thật là một phút đều không nghĩ chờ. Cố thanh hành bên này phát chia tay tin tức, thanh dữ di động cũng vang lên. nàng cầm lấy tới nhìn nhìn là Tạ Lăng đánh tới video trò chuyện. Thanh Diệu không chút do dự trực tiếp cắt đứt, cũng đem người kéo hắc. Gia hỏa này khẳng định là xem nàng phát bằng hữu vọng, biết nàng không chết, cho nên liền đánh tới. Loại này đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi cha nam, nàng mới lười đi để ý. Nàng đã vì hắn tìm hảo đường ra. Chờ cận thuân diệu bị nàng bức trở về, khiến cho đối phương tới cùng này cha nam, cùng với Tạ úc cái kia đồng dạng hại quá nguyên thân cha người đi sẽ cùng đấu đi. Cố Thanh Hành phát xong tin tức. Nhìn đến mội mội kéo hát tạ lăng Hán tán đồng nói Làm được xinh đẹp Tiếp theo nhìn không được cảm thán Chúng ta huynh muội thật là thật thảm Gặp được không phải cực phẩm người nhà Chính là bị người yêu phản bội Thanh dữ mặt mang bất đắc dĩ nói Đúng vậy, thật thảm Ai làm cho bọn họ huynh muội đều là tiểu thế giới phá hôi đâu Phải cho nữ chủ lót đường đường phụ trợ Tiếp theo nàng chuyện vừa chuyển Bất quá không có việc gì Phía trước 21 năm thật thảm Lúc sau nửa đời sau nên chúng ta hưởng phúc cố thanh hành cười hành nói Ngươi nói rất đúng, về sau đến phiên chúng ta hưởng phúc. Hai anh em đem này đó phiền lòng sự cùng sốt ruột người bỏ qua, liêu nổi lên đối tương lai tính toán cùng quy hoạch. Nước ngoài, một nhà quán ba, lãnh dịch lộ quải xong điện thoại sau, trên mặt còn ở mang theo tức giận. Nàng là thật sự thực tức giận cố thanh hành trực tiếp cùng cố gia đoạn tuyệt quan hệ. Phía trước cố thanh hành chuyển cho nàng mấy ngàn vạn, bị nàng ba cầm đi khai cái chữa bệnh tiểu công ty. Chính là muốn cho cố thanh hành đi cố ra chào hỏi một cái. làm cố gia cho nàng bà công ty điểm canh uống. Ai biết hắn nói đoạn quan hệ liền đoạn, cũng chưa trước tiên lại cùng nàng dò hỏi hạ ý kiến. Nàng uống lên ly rượu, quét quét di động. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, thập phần trong vòng cố thanh hành liền sẽ gọi điện thoại tới hống chính mình. Sau đó nàng liền yêu cầu cố thanh hành chủ động về cố gia đi nhận sai, nói đoạn tuyệt quan hệ là nói giỡn. Hắn nếu là không đồng ý, nàng liền lấy chia tay uy hiếp hắn. Cố thanh hành như vậy hái nàng, đối nàng như vậy hảo. khẳng định sẽ không bỏ được chia tay, chỉ có thể nghe nàng đi cố ra cầu hòa. Quan thượng như vậy cái tùy hứng làm bậy bạn trai, nàng cũng là rất vô ngữ, như thế nào làm việc liền như vậy xúc động đâu? Đang nghĩ người tới, di động vang lên nhắc nhở âm. Nàng vừa thấy, phát hiện là cố thanh hành phát tới vậy ly ảo tin tức. Nàng trong mắt mang theo vài phân đắc ý, quả nhiên mới qua đi vài phút, hắn liền phát tin tức tới xin lỗi. Cơ lắc mở tin tức khung nhìn đến bên trong nội dung, lãnh dịch lộ trên mặt tươi cười hoàn toàn cứng lại rồi. Nàng không nghĩ tới, này thế nhưng là một cái chia tay tin tức. Cố Thanh Hành như thế nào sẽ chủ động đưa ra chia tay? Hắn có phải hay không điên rồi? Nàng không có do dự, lập tức đã phát chất vấn tin tức qua đi. Tiếp theo thu được mười mấy bức ảnh cùng chụp hình, sau khi xem xong sắc mặt nháy mắt đổi đổi. Tiếp theo Cố Thanh Hành lại đã phát một cái tin tức lại đây, chia tay lúc sau chúng ta liền không quan hệ, về sau ngươi ở nước ngoài sở hữu tiêu dùng, nhà ngươi yêu cầu tiền, đều đi tìm ngươi chân chính thích nam nhân muốn đi. Về sau chúng ta không cần lại liên hệ. Lần này lãnh dịch lộ sắc mặt lại thay đổi biến. Nghĩ nghĩ, nàng thói quen tính đảo khách thành chủ, chuẩn bị hỏi hắn này đó ảnh chụp nơi nào tới, hắn cư nhiên dám thị nàng sao. Sau đó dẫn đường giải thích, nói này không phải thật sự, nàng lại chịu thua nói lời xin lỗi hông hưng hắn, làm hắn không cần chia tay. Ai biết tin tức lại phát bất quá đi, nàng bị hắn kéo đen. Lãnh dịch lộ trong lòng lần đầu tiên cảm thấy hoang hốt, cầm lấy di động bắt cố thanh hành điện thoại mới vang lên vài tiếng đã bị đối phương treo lại đánh qua đi cũng bị kéo đen lãnh dịch lộ tức giận đến không được lại đột nhiên không biết làm thế nào mới tốt dùng vài loại biện pháp cũng chưa có thể liên hệ thượng cố thanh hành nàng mới cảm giác được có chút mờ mịt đối với cô thanh hành nàng đã từng là thật sự thích cũng là nàng trước truy hắn nhưng ở bên nhau 3 năm lại có đã hơn một năm thời gian giải phân cách hai nơi nàng đối hắn tình cảm mãnh liệt càng ngày càng ít bất quá cũng không nghĩ tới chia tay thằng đến gặp cận thuân diệu Nàng không nhịn xuống thật sâu mà bị hắn hấp dẫn, không tự chủ được di tình biệt luyến. Nhưng hắn tuy rằng rất chiếu cố nàng, lại nói cho nàng, hắn quốc nội có một người bạn gái, cho nên không thể cùng nàng ở bên nhau. Chẳng sợ nàng đưa ra, sau lưng trộm ở bên nhau, hắn đều huyển chuyển từ chối. Càng là không chiếm được, nàng liền càng muốn được đến cùng chinh phục, cảm thấy Cận Thuân Diệu mang theo một loại cảm giác thân bí, thực làm nàng mê luyến. Nhưng nàng cũng biết, chính mình liền tính thích mê luyến thượng Cận Thuân Diệu, cũng sẽ không từ bỏ cố thanh hành. Rốt cuộc đối phương là nàng sinh hoạt bảo đảm. Chỉ là nàng không nghĩ tới cô Thanh Hành sẽ phát hiện này đó, càng còn có nàng cùng cận thuân diệu lịch sử trò chuyện chụp hình. Dựa theo cô Thanh Hành tính tình, không có khả năng làm người cha chính mình, đó chính là có người muốn làm nàng. Nàng đối cố Thanh Hành cảm tình đã phai nhạt, nhưng đột nhiên bị chia tay, nàng lại phát hiện chính mình không tiếp thu được. Nàng không thể ngồi chờ chết, có thể tưởng tượng một vòng, cũng không nghĩ ra chính mình người bên cạnh, ai có thể bắt được nàng lịch sử trò chuyện. nghĩ nghĩ nàng cấp cận thuân rượu gọi điện thoại bên kia cận thuân rượu đầy mặt âm trầm ngồi trên mặt đất chất đầy đầy đất bị tạp đồ vật di động vang nhìn đến điện báo hắn ánh mắt lộ ra chán ghét nguyên bản tường treo nghĩ nghĩ vẫn là chịu đựng tiếp lên chờ nghe xong lãnh dịch lộ nói sau hắn sắc mặt đổi đổi ngươi phát một cái định vị cho ta ta tới tìm ngươi Khỏi xong điện thoại hắn nhắm mắt lại làm chính mình trước bình tĩnh hôm nay với hắn mà nói quá không xong buổi sáng hắn cái kia phụ thân gọi điện thoại tới chất vấn hắn vì cái gì yếu hại cận thừa luật hắn không thừa nhận đối phương liền phát tới hắn viễn trình thao tác gan bài người liên hệ thượng cận thừa luật bảo tiêu làm đối phương đẩy cận thừa luật xuống nước chứng cứ sau đó ngừng hắn sở hữu tạp thu hồi đối hắn công ty đầu tư cùng trợ giúp càng tuyên bố về sau không cần lại đến hướng chương 77 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội 19. chín chương bảy xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội 19. làm cận thuân diệu càng phiền lòng chính là không bao lâu lại nhận được phong hoa đánh tới điện thoại cố thanh dữu thoát ly hắn an bài cùng khống chế chẳng những nhảy xuống biển tồn tại trở về còn liên hợp cố thanh hành đi cố ra chủ động đoạn tuyệt quan hệ còn bức cho phong hoa từng bước khẩn lui không nói thanh danh cũng bị hai người bại hoại hắn còn không có nghĩ ra muốn như thế nào thay đổi kế hoạch trả thù cận ra kia tam khẩu người thu thập cố thanh dữu huynh muội hiện tại lãnh dịch lộ thế nhưng nói cho hắn bọn họ ở bên nhau tiếp xúc ảnh chụp cùng với lịch sử trò chuyện chụp hình bị người chia cố thanh hành mà cố thanh hành chủ động cùng Lãnh dịch lộ chia tay. Hắn sở hữu kế hoạch toàn bộ bị đánh vỡ không nói, sau lưng còn khả năng nhiều ra tới một cái che giấu địch nhân, đây là làm hắn khó chịu nhất. Cho nên hắn mới gấp không chờ nổi muốn chủ động đi gặp Lãnh dịch lộ. Chờ đối phương phát tới định vị, hắn cầm chìa khóa xe liền mở ra đi trước. Tới rồi quán ba, cận thuần diệu nhiều như mày, tìm được Lãnh dịch lộ đi qua. Chúng ta đi bên ngoài nói, nơi này quá xảo. Còn không có phương tiện nói chuyện, rất có thể bị người nghe lén. Lãnh dịch lộ nhìn đến hắn lại đây, như là tìm được rồi người tâm phúc, gật đầu đứng dậy. Ai biết bởi vì phía trước uống nhiều quá, đứng lên thời điểm đầu có điểm vượng thân mình mềm nũng, trực tiếp ném tới cận thuân rượu trong lòng ngực. Cận thuân rượu túi đầu nghe trên người nàng mùi rượu hôn tạp nước hoa vị, thiếu chút nữa ghê tẩm đến tường phun. Rồi tay đem nàng đẩy ra đỡ hảo, chịu đựng không kiên nhân nói, cẩn thận một chút. Mà vừa rồi kia một màn, hai người cực kỳ giống tình lưu ôm nhau, bị người trộm chụp xuống dưới. Lãnh dịch lộ đứng vững sau. Đi theo Cận Thuân Diệu đi hắn trên xe. Cận Thuân Diệu gọn gàng dứt khoát mở miệng, đem cố thanh hành chia tin tức của ngươi cho ta xem. lãnh dịch lộ đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Cận Thuân Diệu xem xong ảnh chụp cùng chụp hình sau, sắc mặt biến ảo hạ. Hắn hỏi, ngươi lịch sử cho chuyện, có thể hay không bị ai nhìn lén chụp hình. lãnh dịch lộ lắc đầu, ta đã thâm tưởng hồi ước một lần, hiện tại liền một người chụp, di động chưa từng có ly quá thân, cũng không có mượn cho ai quá, cho nên không có khả năng. Cho nên ta mới muốn hỏi một chút, có phải hay không ngươi bên kia bị người chụp hình? Dù sao không phải muốn làm nàng, chính là muốn làm Cận Thuân Diệu. Cận Thuân Diệu là hacker, đối thủ cơ nghiêm cẩn coi trọng độ càng cao, trừ bỏ cố phong hoa, chưa từng có làm người đụng chạm quá. Hắn mày nhăn đến càng sâu, ta hoài nghi chúng ta di động bị hacker xâm lấn, ta nhìn nhìn lại. Chính hắn di động, tới phía trước đã kiểm tra quá, cũng không có phát hiện bị xâm lấn dấu vết. Hiện tại lại kiểm tra rồi một lần lãnh dịch lộ. Đồng dạng không có phát hiện bị xâm lấn. Nay chỉ có thể thuyết minh bọn họ di động không có bị người xâm lấn quá, nay đó chụp hình không biết là ai trộm từ lãnh dịch lộ di động lộng đến. Còn có một cái khả năng, có một người so với hắn kỹ thuật càng cao hắc cơ xâm lấn bọn họ di động, lại tiêu trừ sở hữu dấu vết, liền hắn đều không có phát hiện. Mà hắn lo lắng nhất chính là cái thứ hai khả năng. Lãnh dịch lộ xem hắn kiểm tra xong, thế nào? Nàng biết cận thuân diệu là phương diện này cao thủ, ở trường học thời điểm chính là có tiếng thiên tài. khai cũng là internet số liệu công ty cận thuân diệu lắc đầu di động tạm thời không thấy ra tới có sâm lấn dấu vết lãnh dịch lộ cắn cắn môi chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ nàng ở nước ngoài sở hữu chi tiêu đều là cố thanh hành cấp không chỉ như thế mỗi tháng nàng còn sẽ cùng hắn đòi tiền chuyển cấp nhà mẹ đẻ hiện tại bị chia tay cùng kéo hát nàng kế tiếp như thế nào sinh hoạt cận thuân diệu cũng tâm phiền ý loạn nghĩ nghĩ nói ta chuẩn bị về nước một chuyến ngươi đâu hắn ở nước ngoài làm sự bị phát hiện Hắn cái kia tra chặt đức đối hắn sở hữu chi viện, càng không nhận hắn. Hắn nguyên bản kế hoạch là trước lộng chết cận thừa luật mẫu tử, sau đó đem lão nhân sinh bệnh, cũng ném đi viện điều dưỡng. Đem cận ra cùng cận thừa luật mẫu tử tài sản đều đoạt lấy tới, này đó đều là hắn hẳn là đến, cuối cùng lại tức chết lão nhân, vì mẫu thân cùng chính mình báo thủ. Hiện tại hắn cái này kế hoạch còn không có thực thi, đã bị phát hiện hoàn toàn đá ra cận ra, này sao lại có thể? Lão nhân nếu không nhận hắn, còn như vậy tuyệt tình chặt đức cho hắn chi viện. kia hắn cũng không cần lại cố kỵ, hắn phải đi về đèm cận ra rảo hợp tán. Cũng làm hào môn trong giới người biết hắn tồn tại. Hắn không thể ở nước ngoài ngồi chờ chết. lãnh dịch lộ không nghĩ trở về đối mặt đã từng những cái đó hào môn thiên kim các bằng hữu, vậy ngươi đi về trước cha một cha, ta nhìn nhìn lại. Cận Thuân Diệu không kiên nhẫn bồi nàng chu toàn, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, ta đưa ngươi về nhà đi, cố thanh hành bên kia lại cùng ngươi liên hệ, hoặc là phát sinh chuyện gì, ngươi liền trước tiên nói cho ta. Lãnh dịch lộ gật gật đầu, hảo. Cận Thuân Diệu về đến nhà sau, mua 3 ngày sau về nước vé máy bay. Thanh Diệu trở lại trung cư, thực mau phá khai rồi Cận Thuân Diệu tân mã hóa tường phòng cháy. Quả nhiên phát hiện Lãnh Dịch lộ cùng hắn liên hệ, hắn cũng dựa theo nàng dự đoán gấp không chờ nổi về nước. Thanh Diệu đóng giao diện ngoác mất môi, Cận Thuân Diệu vẫn luôn đều tự nhận là chính hắn là đứng đầu hacker, chính là đế vương chúa tể giống nhau tồn tại, hắn có thể tùy ý đùa bỡn người khác nhân sinh cùng thành quả bị hắn ngắm bắn sụp đổ công ty có mấy chục ra, hắn tưởng lấy trộm ai kỹ thuật thành quả liền lấy trộm tưởng lấy trộm ai riêng tư tin tức liền lấy trộm càng là tưởng theo dõi ai liền theo dõi hoàn toàn không có hạn cuối cùng điểm mấu chốt muốn làm gì thì làm lúc này đây nàng cũng muốn làm hắn nếm thử bị người thao tắc nắm cái mũi đi tư vị càng muốn cho hắn minh bạch núi cao còn có núi cao hơn làm hắn cảm thụ bị theo dõi sợ hãi thanh dữu không có lấy đi cố gia tạm nàng ca phải cho nàng một chương tạm nàng cũng không muốn Hiện tại cùng cận thừa luật cũng không có ở bên nhau, tự nhiên không hảo vẫn luôn dùng hắn tiền. Đặc biệt là lại quá một vòng liền phải khai giảng, nàng đến kiếm điểm sinh hoạt phí. Nàng gỡ lắc mở một cái chuyên môn đi làm thêm trang web, tiếp mấy phân cao thủ lao chuyên nghiệp tính tương đối cường phiên dịch đơn tử. Tập thượng nhiều một vạn nhiều khối sau, nàng lại tiếp một cái làm tường phòng cháy đơn tử. trạng vạng cận thừa luật mang theo đồ ăn lại đây, vừa lúc nhìn đến nàng ở làm cái này. Hắn biết nàng ở hacker này một khối kỹ thuật. So Cận Thuân Diệu còn lợi hại nhiều. Hắn mở miệng nói, chúng ta công ty cũng tưởng một lần nữa làm tường phong cháy, ngươi có hay không hứng thú. Từ biết Cận Thuân Diệu có thể dễ dàng xâm nhập Cận Thị cùng hắn công ty bên trong sau, hắn liền tưởng thỉnh người một lần nữa làm tường phong cháy. Nhưng lại không có phát hiện thích hợp người, rốt cuộc Cận Thuân Diệu chính là thế giới xếp hạng top 10 đứng đầu hacker, không tìm so với hắn lợi hại hơn người tới làm, như cũng thực dễ dàng bị tiếp tục xâm nhập. Hiện tại nhìn đến Thanh Dữ cư nhiên sẽ cái này, hắn lập tức nổi lên tâm tư Gần nhất công ty xác thật yêu cầu, thứ hai hắn cũng có thể nương cái này, nhiều cùng thanh dữ thường xuyên tiếp xúc liên hệ. Thanh dữ ngừng tay thượng động tác, xoay người cười nói, ngươi đây là giúp ta mời chào sinh ý. Cận thừa luật thanh lánh mắt tràn ra tiêu ý cười, ngươi đáng giá. Như là ngươi như vậy đỉnh cấp internet thiên tài, cho chúng ta công ty làm tưởng phòng cháy, là chúng ta vinh hạnh. Thanh dữ ngoắc môi, ngươi thực có thể nói sao? Hành, này sống ta tiếp. Cận thừa luật trong mắt ý cười dày đặc đủng, thù lao tùy ngươi đề Thanh Duú nhìn xuống muốn xoa hắn đầu xúc động, hiện tại còn không phải thời điểm, thủ lao ngươi xem cấp đi, ta cũng không để ý cái này. Cận Thừa Luật thấy nàng là nghiêm túc, cũng không có làm ra vẻ, "Hành." Hắn cao hứng nàng bất hòa chính mình khách khí. Chương 78 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội 20. Chương 78 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 20. Hai người đang nói, Cận Thừa Luật di động hòm thư có nhắc nhở. Hắn mở ra nhìn nhìn, đối Thanh Duú nói: Cận Thuân Diệu đính về nước vé máy bay, chúng ta muốn bắt đầu thu vong sao. Thanh Diễu trả lời, không đổi, trước chờ hắn củng cố phong hoa động tác, chúng ta lại phản kích, làm cho bọn họ cũng nếm thử thất bại tư vị. Hảo! Cận thưa luật gật đầu. Sau đó đem hồng thư thám tử tư chia hắn ảnh trụ, chuyển phát cấp Thanh Diễu. Thanh Diễu đã giúp hắn di động đã làm tường phòng cháy mã hóa quá, Cận Thuân Diệu vô pháp lại theo dõi. Nàng thuận tay đem lánh dịch lộ ở Cận Thuân Diệu trong lòng ngực ảnh trụ, chuyển phát cấp KK. xong rồi đối cận thừa luật nói cha mẹ ngươi thường dùng di động cùng lạc tọt cũng có thể lấy tới ta làm hạ tường phong cháy tám chín phần mười đã sớm bị cận thuân diệu xâm nhập quá chỉ có khống chế cận ra ba người hướng đi mới hảo xuống tay cận thừa luật gật đầu ân vừa lúc cha mẹ ta đã sớm tưởng cảm tạ hạ ngươi đã cứu ta hắn cha mẹ gần nhất mấy ngày đều ở đề muốn tự mình cảm tạ thanh diễu nhưng hắn lại sợ đường đột nàng cho nên khiến cho bọn họ trước từ từ biết thanh diễu ra sự sau mẹ nó còn đặc biệt tức giận cũng vì bỏ nguyên bản chuẩn bị cùng cố thị hợp tác một cái kế hoạch. Thanh Diễu cười cười, cha mẹ ngươi quá khách khí. Qua hai ngày, Thanh Diễu đi theo cận thừa luật đi hắn công ty cùng cận thị làm tân tường phong trái. Nhưng trừ bỏ cận phụ cùng cận mẫu ngoại, những người khác đều không biết là nàng làm. Bọn họ cũng là phòng bị cận thuân diệu, sợ đối phương chó cùng rất dậu thương tổn trả thù Thanh Diễu. Thanh Diễu thấy cận thừa luật cha mẹ, nhìn qua hai người lẫn nhau chi gian quay chung quanh một loại ăn ý. Hai người xác thật thử cân ái. Ánh mắt là không lừa được người. Hai người đối thanh dữ cũng thực khách khí cùng nhiệt tình. Đặc biệt là cận mẫu, tuy rằng là một cái sấm rền gió cuốn nữ cường nhân, nhưng đối thanh dữ lại như là cái ôn nhu từ ái trưởng bối giống nhau, vẫn luôn lôi kéo tay nàng nói chuyện. Lời nói chi gian còn không có thiếu khen nàng nhĩ tử. Thanh dữ cũng thực hiền hòa, chỉ là một buổi trưa thời gian liền kéo gần cùng cận mẫu quan hệ. Cùng nhau dùng bữa tối, thanh dữ mới hồi trung cư. Cận thuân diệu lặng lẽ về nước, cũng không có thông chi cận phụ. cận thừa luật phía trước gan bài người theo dõi cận thương diệu bất quá lại bị đối phương ném xuống cũng bởi vậy cận thừa luật đưa cơm cấp thanh Diệu thời điểm đối nàng để đề, đề tỉnh cận Thuân diệu phản trinh sát năng lực hẳn là rất mạnh theo dõi hắn chính là ta giá cao thỉnh nước ngoài xuất ngũ đặc chủng lính đánh thuê lại vẫn là cùng ném thanh Diệu nói không phải hắn phản trinh sát lợi hại mà là chính hắn lộng một cái phòng truy tung phần mềm chỉ cần di động thượng trang bị cái này phần mềm ở hắn chung quanh một m trong phạm vi Có được Internet thiết bị di động máy tính đều sẽ bị phát hiện. Người thuê người khẳng định bị phát hiện vẫn luôn xuất hiện ở hắn hoạt động phạm vi, thực rõ ràng là truy tung hắn, cho nên hắn điều khỏi giám thị phạm vi điểm, muốn ném ra đối phương không khó. Không thể không nói, Cận Thuân Diệu không hổ là khí vận nữ chủ tuyển nam nhân, ở Internet kỹ thuật thượng thiên phú cùng năng lực sắc thật rất mạnh. Dựa theo nàng tra được tin tức, Cận Thuân Diệu 3 tuổi liền bắt đầu tiếp xúc Internet, hacker kỹ thuật là tự học. 6 tuổi có thể hắt tiếng người khác di động cùng máy tính. 7-8 tuổi là có thể hắt tiến có cao cấp tường phòng cháy công ty cơ sở dữ liệu. Giống như là trong tiểu thuyết cái loại này mang cầu chạy thiên tài bảo bảo. Vậy ngươi có thể truy tung đến hắn ở địa phương nào sao? Cận thừa luật là nghiên cứu sinh vật chế dược, cho nên đối phương diện này thật đúng là không thế nào hiểu biết. Thanh dữ lấy ra di động mân mê hạ, thực mau tỏa định một vị trí, ở chỗ này đâu? Hắn lặng lẽ và ở chính mình danh nghĩa một bộ trung cư. Cận thừa luật thò lại gần nhìn nhìn, này bộ trung cư là hắn 2 năm trước trở về mua. Dùng chính là ta ba cấp tiền. Thật muốn như vậy có cốt khí, cũng đừng hoa hận người cấp tiền. Rõ ràng là Cận Thuân Diệu mẫu thân tính kế, hắn ba cũng là người bị hại, Cận Thuân Diệu lại đem sở hữu trướng đều tính ở bọn họ người một nhà trên người. Hắn ba thật là phí công nuôi dưỡng Cận Thuân Diệu 20 mấy năm, 10 phần bạch nhãn lang. Thanh diệu nhún nhún bay, tại đây loại bạch nhãn lang nhận trì, đều là các ngươi thiếu hắn, mới mặc kệ ai đúng ai sai đâu. Nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ta cho ta ca gọi điện thoại làm hắn phòng bị điểm cận Thuân diệu cận thừa luật gật đầu cận thuận diệu tính tình nhân ngoan ngươi ca xác thật muốn phòng bị điểm thanh diễu cấp cố thanh hành gọi điện thoại nói cận thuận diệu trộm trở về sự nàng sau khi nói xong hỏi ngươi tháng này cấp lánh dịch lộ chuyển sinh sống phí sao cố thanh hành trả lời còn không có đâu nếu là không chia tay tuần sau nên xoay thanh diễu nghĩ nghĩ nói vậy ngươi làm tốt nàng tháng sau trở về chuẩn bị đi nàng cha quá lánh dịch lộ ở nước ngoài quá thực xa xỉ ăn mặc ngủ nghỉ đều phải tốt nhất Mỗi tháng nàng ca đánh đi tiền đều có thể tiêu hết. Nhà mẹ đẻ cũng đem sở hữu tiền đều cầm đi khai cái tiểu chữa bệnh công ty, chờ cố ra tiếp tế. Hiện tại nàng ca cùng cố ra nháo phiên, lãnh ra tính toán tan biến. Tài chính đầu nhập đi vào nhưng lấy không ra, cho nên rất có thể sẽ lại lần nữa quấn lên nàng ca. Cố thanh hành đứa môi, thật khi ta là đại hoan loại đâu. Yên tâm đi, ta sẽ không lại phản ứng nàng. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, cuối năm trong nghề chữa bệnh khí giới tân phòng triển. ngươi muốn tham gia sao ta nhớ rõ ngươi ở cố thị khai một cái kiểu mới chi giả hạng mục đem thiết kế phương án cầm đi nghiên cứu phát minh bộ cái này còn có thể lấy về tới không thanh dữ ý vị thâm trường mà cười cười kia cần thiết muốn tham gia lấy không trở lại cố phong hoa mới về nước không bao lâu căn bản không có thời gian thiết kế nghiên sáng tạo sản phẩm cho nên cố thị khẳng định sẽ làm nàng đi phụ trách cái kia chi giả hạng mục cố thanh hành thực khó chịu kia không phải muốn cho cố phong hoa nhặt tiện nghi thanh dữ ngoắc môi Muốn chính là nàng nhặt tiện nghi, sau đó ta lại đi nghiền áp nàng A. Nàng dùng ta kỹ thuật đại biểu cố thị tham gia triển lãm, ta khiến cho cố thị cái này kỹ thuật ném đá trên sông, xem bọn họ như thế nào hướng hội đồng quản trị công đạo. Xem cố ra cùng cố phong hoa đến lúc đó như thế nào biến sắc mặt. Không có biện pháp, nàng chính là như vậy hư. Nguyên thân lần đó không có lạc hải, cho nên bị mang về cố ra. Cuối cùng bị cố lao ra tử cùng cố phụ cố mẫu các loại khuyên bảo hống. cộng thêm cố phong hoa một bộ rộng lượng bộ dáng người nguyên thân vẫn là hồi công ty tham gia cái này hạng mục tiếp tục nghiên cứu phát minh bất quá ra thành quả sau chủ sang người lại hoàn toàn biến thành cố phong hoa nhưng cái này hạng mục rõ ràng là nguyên thân đưa ra khai phá cuối cùng lại đầu nhập vào rất lớn tinh lực có một nửa trở lên dùng đều là nàng thiết kế phương án cố phong hoa đúng là trung tâm thiết kế phương án thượng xuất lực đã làm cải tiến nhưng cuối cùng công lao cũng không nên tất cả đều là nàng nguyên thân đi chất vấn cố phong hoa lại bị cố lao ra tử đám người ngăn lại tới nói đây là bọn họ quyết định còn nói nếu là không có cô phong hoa tham dự cùng cải tiến cái này hạng mục căn bản không có khả năng hoàn thành hoàn toàn phủ định nguyên thân tác dụng cùng tâm huyết nguyên thân thực tức giận ở cố gia cảm xúc bùng nổ đại xảo một trận còn nói muốn đi cho hấp thụ ánh sáng chuyện này chỉ tiếc còn không đợi nguyên thân đi làm đã bị cận thuân diệu hãm hại thật chú ý nàng học thuật tạo giả bị trường học khai trừ thanh danh cũng đi theo hủy diện dưới tình huống như thế Nàng ra tới nói chi giả phương án nàng mới là chủ sang người, chẳng những không ai tin, còn bị trào phúng. Mà việc này cũng thành nguyên thân bi kịch bắt đầu. Mặt ngoài đều là cận thuân diệu dở cho quỷ, nhưng sau lưng lại khẳng định là cố phong hoa ám chỉ dẫn đường. Cho nên nàng muốn gậy ông đập lưng ông. Cố thanh hành vừa nghe mắt sáng rực lên, cái này hảo. Đúng rồi, nếu cận thuân diệu về nước, kia khẳng định sẽ củng cố phong hoa lén lui tới. Hắn mang theo vài phần muốn nhìn diễn vui sướng khi người gặp hoa hỏi. chúng ta muốn hay không đem bọn họ quan hệ thọc đến tạ úc bên kia hôm nay mười càng xong cảm ơn đặt mua đầu phiếu cùng đánh thưởng thân thân ngày mai đổi mới cũng ở không điểm lúc sau không phải canh bốn chính là canh năm cầu một đợt vé tháng ái các ngươi chương 79 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi mội mội hai mươi chương bảy xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội 21. mươi thanh dữu vừa nghe liền biết ca ca ý tứ nàng mặt mày mang cười ta cũng là giống nhau ý tưởng bất quá còn phải chờ một chút hiện tại khiến cho tạ úc biết nhưng không như vậy hảo chơi cố thanh hành nghi hoặc hỏi không như vậy hảo chơi thanh dữ giải thích chúng ta chờ cố phong hoa đi cùng tạ úc từ hôn lúc sau lại đem chuyện này thọc đi ra ngoài lấy cố phong hoa tính tình sẽ không nói nàng trước xuất quỹ cận thuân diệu mới từ hôn khẳng định sẽ lấy tạ úc đã từng truy quá chuyện của ta đương lấy cớ chờ cố phong hoa lui hôn trong vòng người đều biết tạ úc đem đoán khí chuyển rời đến ta trên đầu sau Chúng ta liền trực tiếp đem Cố Phong Hoa cùng Cận Thuân Diệu lén làm ở bên nhau rất nhiều năm sự, trực tiếp thọc đến mặt bàn thượng, làm mọi người đều biết. Chúng ta chẳng những muốn cho Tạ Úc biết chính hắn đeo nón xanh, còn muốn cho mọi người biết hắn bị Cố Phong Hoa chơi, bị lục còn đương đại hoan loại. Chỉ là làm Tạ Úc biết, cũng chính là sau lưng đi nháo một phen, lén nhằm vào Cận Thuân Diệu. Bởi vì mặt mũi khẳng định sẽ không làm trong giới những người khác biết chuyện này. Mà nháo đến mọi người đều biết đến nông nỗi liền không giống nhau. Tạ Úc là cái duy lợi là đồ lại lòng dạ hẹp hòi người, thích cố phong hoa khẳng định có, nhưng càng nhiều vẫn là tưởng cùng cố ra cột vào cùng nhau. Cùng cố ra liên hôn hợp tác, đối giúp hắn đứng vững tạ ra người thừa kế vị trí có trợ giúp, rốt cuộc tạ lăng cái sau vượt cái trước không phải ăn chay. Cho nên ở cố phong hoa sau khi mất tích, tạ Úc mới có thể quay đầu theo đuổi nguyên thân. Nếu là trong vòng người đều biết cố phong hoa từ hôn, đem sai lầm đẩy đến tạ Úc trên người, thực tế lại đã sớm xuất quỹ cận rượu. tất cả mọi người biết hắn bị đội nón xanh cùng bị chơi, tạ úc tuyệt đối vô pháp nhẫn, oán hận mục tiêu có thể lập tức quay lại đến cố phong hoa trên người, liền tính thích cũng sẽ nhịn không được liên quan cố phong hoa cùng nhau trả thù, hắn nhảy ra đi trả thù, cố phong hoa bị bắt liền phải phản kích, cộng thêm một cái cận thân rượu, cũng không nên náo nhiệt chết. nghe xong mọi muội phân tích, cố thanh hành cảm thán, cứ như vậy không chỉ là tạ úc mất mặt, cố phong hoa cao lãnh thanh thuần nữ thần nhân thiết cũng đem băng rớt. Trong giới không ít tuổi trẻ nam tử đối cô Phong Hoa cảm thấy hứng thú, liền bởi vì đối phương nhìn qua mang theo một loại cấm dục thanh thuần cao lãnh phạm. Cao lãnh chi hoa ai không nghĩ trích. Chuyện này muốn tuôn ra đi, cô Phong Hoa liền chính mình rất xuống thần đàn. hắn khen nói, vẫn là mội mội ngươi cờ cao nhất chiêu. Thanh dữ cười nói, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. cố Thanh Hành tò mò hỏi, vậy ngươi nói cô Phong Hoa khi nào sẽ đi từ hôn? Nàng nếu là vẫn luôn kéo, chúng ta không phải muốn đã lâu mới có thể xem diễn. thanh dữ cười nói yên tâm đi một tháng trong vòng nàng khẳng định sẽ đi từ hôn ngươi đừng quên cận thuân diệu về nước kia chính là cái cố chấp chiếm hữu dục rất mạnh biến thái hắn có thể chịu đựng chính mình nữ nhân còn cùng nam nhân khác có công khai hôn ước quan hệ cố thanh hành sờ sờ cảm nhưng cận thuân diệu tuấn hại cận thừa luật sự bị phát hiện càng không thể lại đoạt cận thị như vậy đối lập nói hắn thân phận thượng còn không bằng đã là tạ ra người thừa kế tạ úc cố phong hoa sẽ vì hắn từ hôn sao nếu không cố phong hoa trở về liền từ hôn hà tất kéo dài tới hiện tại thanh diễu ngoắc mép môi cận thuân diệu cùng cố phong hoa dây dưa nhưng không chỉ là ái tới ái đi đơn giản như vậy trên tay hắn có không ít cố phong hoa nhược điểm cho nên khẳng định sẽ lui ngươi xem đi cố thanh hành tin tưởng mọi mội phán đoán ta đây liền chờ xem bọn họ cho hay ngươi gần nhất nhớ rõ cẩn thận một chút ở kinh thành khai chi nhánh công ty cũng không cần như vậy cấp nhiều làm điểm chuẩn bị thanh diễu tiếp tục kiến nghị chờ cận thuân diệu cùng tạ ra đấu lên cố gia bị lan đến đi vào Cũng chưa không tìm chúng ta phiền toái thời điểm lại khai đi. Nếu không lấy cận thuân diệu tính tình, cùng với cố Phong Hoa cùng cố gia hành sự tác phong, khẳng định sẽ nghĩ cách chèn ép nàng ca công ty. Bọn họ hiện tại mới thoát ly cố ra, cánh chim còn không đầy đạn, đi cứng đôi cứng không có lời. Có thể ăn trước dưa xem diễn, không ngừng ra tăng thực lực của chính mình, chờ những người này đấu đến không sai biệt lắm, chờ ra ngồi thu ngư ông thủ lợi, làm việc gọn gàng lại hả giận Cố thanh hành nghĩ nghĩ gật đầu, có đạo lý, ra đây nghe ngươi. Hai người lại nói vài câu mới cắt đứt điện thoại. Thanh dữ buông di động, liền thấy cận thừa luật ở vì chính mình chọn xương cá, còn đem đồ ăn nàng không thích ăn gia vị đều chọn ra tới đặt ở một bên. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có đối hắn nói qua này đó. Quả nhiên liền tính không nhớ rõ đời trước sự, hắn vẫn là cái kia đối chính mình săn sóc tỉ mỉ người. Linh hồn chỗ sâu trong, hắn tiềm thức biết nàng thích cái gì, không thích cái gì. Nàng ăn không thứ thịt cá cười nói, ngươi trở về cũng nhắc nhở hạ thúc thúc ga gì. Tiểu Tâm cận Thuân Diệu một chút, cận Thừa Luật gật đầu, hảo, hắn sẽ làm phụ thân đừng động cận Thuân Diệu, cũng không cần đem đối phương ném về nước ngoài đi. Đối với cận Thuân Diệu người như vậy tới nói, càng là không phản ứng không thèm để ý hắn, hắn liền càng khó chịu. Mấy ngày kế tiếp, Thanh Dữ nếu không ở trên mạng tiếp một ít sống kiếm tiền, nếu không liền ở học tập tri thức căn bản sinh vật y lý học công trình tương quan tri thức. Mỗi ngày cận Thừa Luật đều sẽ đưa cơm đồ ăn lại đây cùng nhau ăn. Hắn là trường học sinh vật chế dược chuyên nghiệp học thần. đối phương diện này chẳng những rất có thiên phú còn bởi vì khai cùng chuyên nghiệp công ty cho nên kinh nghiệm thực phong phú hai người cơm nước xong liền sẽ giao lưu tương quan phương diện tri thức hôm nay cố thanh hành lại đây cấp thanh giữ đưa trái cây một bên ăn trái cây thanh giữ một bên thói quen tính cầm di động cờ lạch mở đối cận thuân rượu theo dõi nhìn xem đối phương động tĩnh đột nhiên phát hiện hắn cùng cố phong hoa liên hệ tin tức vì thế đem laptop ôm lấy xâm nhập cận thuân rượu trang bị ở nhà theo dõi cận thuân rượu không chế dục quá cường Lại bởi vì đối chính mình hacker kỹ thuật đặc biệt tự tin, cho nên từ tù cố phong hoa lần đó bắt đầu, liền dưỡng thành thói quen tính ở sở hữu trụ quá địa phương trang bị theo dõi thói quen. Thanh dữ mân mê hạ, thực mau trên màn hình máy tính liền nhảy ra một cái video cửa sổ, nàng điểm đánh phóng đại. Cố thanh hành thấy thế ngồi lại đây cùng nhau xem. Thực mau, trong video Cận Thuân Diệu đứng dậy đi mở cửa, cố phong hoa đi đến. Cận Thuân Diệu đóng cửa lại liền ôm cố phong hoa, hai người trước tới một đốn manh thân Sau đó đi phòng. Thanh diễu không nghĩ tới này hai người như vậy không chú ý, mới vừa gặp mặt đều không liêu hạ thiên, liền. Thấy thế lập tức cấp trên màn hình hai người đánh mô sải, nàng phía trước chính mình xem thời điểm, cũng là làm như vậy. Cố thanh Hoành Thật không thấy ra tới, cố phong hoa như vậy buôn phóng. Này hai người cũng quá vội vàng, lời nói cũng chưa nói hai câu liền. Cố phong hoa quả nhiên lại điên đảo hắn nhận chi, tiếp theo hắn cười hắc hắc, không biết tạ úc nhìn đến như vậy cố phong hoa, sẽ nghĩ như thế nào. Theo hắn biết, Tạ Úc cái này vị hôn phu đều còn không có củng cố phong hoa phát sinh qua quan hệ đâu. Thanh dữ đem nổ tẻ bục tạm thời khép lại, nếu không nàng cùng ca ca cùng nhau xem có điểm xấu hổ. Phòng trưng sẽ muốn đem hai người đều cấp làm thịt. Cái nào nam nhân có thể chịu đựng vị hôn thê cùng người khác như vậy, húng chi Tạ Úc cũng là chiếm hữu dục cường lại tiểu tâm mắt người. Cố Thanh Hành cười xấu xa, này video nhớ rõ lục xuống dưới, chờ cố phong hoa từ hôm sau, ta chia Tạ Úc đi thưởng thức hạ. trước kia cố phong hoa nhưng không thiếu khinh bỉ hắn là ăn chơi chắc táng còn bối mà ở trong vòng lầm đạo người khác cho rằng hắn hoa tâm lang thang nhưng trời đất chứng giám hắn lớn như vậy liền từng có một người bạn gái đừng nói là thân thể phản bội tinh thần đều không có ra quá quỹ nơi nào như là cố phong hoa như vậy giáp mặt một bộ sau lưng một bộ hắn là giả lãng nàng mới là thật lãng thanh Dũ biết ca ca vẫn luôn nghẹn khẩu khí không thành vấn đề đến lúc đó ta nhiều phát mấy cái video cho ngươi loại này video cận thuân diệu trong máy tính có thượng trăm cái đâu cố thanh hành tấm tắc này hai người thật đúng là sẽ chơi chương 80 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội hai mươi hai chương tám xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội hai ước chừng đợi mau một giờ thanh dữ lại lần nữa mở ra laptop. một lát sau kia hai người xong việc bắt đầu nói chuyện cận thuân diệu ôm cố phong hoa nói ngươi chừng nào thì đi cùng tạ úc từ hôn cố phong hoa trước trầm mặc hạ lúc này mới nói Còn không phải thời điểm. Tạ ra hiện tại nghiên cứu phát minh một cái tân hạng mục, đối cố thị hữu dụng, đang ở nói chuyện hợp tác đâu. Cận Thuân Diệu đột nhiên bóp chặt cố phong hoa cảm buộc nàng nhìn về phía hắn. Hắn mạn nhãn hung ác nham hiểm hỏi, ngươi có phải hay không luyến tiếp tạ úc? Cố phong hoa biết hắn sinh khí, nghĩ nghĩ vẫn là đúng sự thật nói, chúng ta cố ra đang ở cùng tạ ra hợp tác một cái hạng mục, nếu là từ hôn nói, người trong nhà sẽ trách ta. Nghe được lời này, cố thanh hành nhíu môi. Bọn họ cái này tỷ tỷ chính là ném nồi lợi hại nhất, rõ ràng là nàng không nghĩ Phong rất tạ ra này tuyến, còn một hai phải đẩy cho người trong nhà. Mà Cận Thuân Diệu nghe được Cố Phong Hoa nói, sắc mặt lại đẹp không ít, tạ ra Tân Hạng Mục đối với ngươi mà nói rất quan trọng. Cố Phong Hoa nói, không đúng đối với ta, mà là đối Cố ra tới nói rất quan trọng. Gia gia cùng ba mẹ vì ta, từ bỏ đệ đệ muội muội, ta cũng không nghĩ bọn họ bởi vì hạng mục sự phiền lòng. Lần này Thanh Dụ cũng mắt trợn trắng, Cố Phong Hoa thật là quá giả. Bất quá cận thuân diệu lại tin, ngươi đi cùng tạ ước từ hôn, tạ ra hạng mục phương án, tạ chia ngươi. Hắn từ nhỏ liền dưỡng thành thói quen, nghĩ muốn cái gì liền đi trộm tới. Cố phong hoa biết năng lực của hắn, đối lời hắn nói cũng không ngoài ý muốn. Nàng nghĩ nghĩ nói, ngươi chia ta, đối cố ra cũng không nhiều lắm tác dụng, nhà của chúng ta công ty không phải làm sinh vật chế dược, vô luận là chuyên nghiệp nhân viên, vẫn là tương quan thiết bị đều không có, như thế nào lậu. Nàng muốn dùng tạ ra kỹ thuật. dung nhập đến bây giờ phụ trách cái kia nghiên sang hạng ngủ. nếu là phía trước cận thuân diệu làm thành kia sự kiện này sẽ bắt được cận thừa luật sinh vật chế dược công ty nàng cần gì phải xá không dưới tạ ra này tuyến tuy rằng cận thừa luật mẫu thân là vì muốn nghiên cứu phát minh có thể chữa khỏi hắn bệnh tim dược mới sáng tạo sinh vật chế dược công ty nhưng 20 năm phát triển xuống dưới lại so với tạ ra truyền mấy thế hệ người công ty thực lực càng cường đặc biệt là cận thừa luật ở cái này lĩnh vực thượng được công nhận thiên tài tiến vào công ty lúc sau như vậy tuổi trẻ liền nghiên sáng chế một loại đặc hiệu dược cùng vài loại thị trường nhu cầu tính rất lớn tân dược hiện tại cận ra mẫu tử khai công ty hoàn toàn đè ở tạ gia trên đầu nàng kỳ thật càng muốn muốn cận ra mẫu tử công ty kỹ thuật chỉ hy vọng cận thuân diệu lần sau có thể thành công cận thuân rượu trong mắt nhiễm một tầng khói mù hắn cũng ở tức giận phía trước cái kia kế hoạch thất bại dẫn tới mặt sau kế hoạch toàn bộ băng rồi hắn nghĩ nghĩ nói ta đây đem tạ thị đoạt lại đây cho ngươi chơi đến lúc đó ngươi muốn như thế nào phối hợp ta liền như thế nào phối hợp thế nào phong hoa ngươi biết ta tính tỉnh, kiên nhẫn hữu hạn ta nếu đã trở lại liền không nghĩ lại mai danh nhận tích đi xuống ta muốn chính đại quang minh cùng ngươi ở bên nhau làm mọi người biết ngươi là ta cận thuân diệu nữ nhân Lại ý vị thâm trường nói nếu không ta không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì tới lời này ý tứ thực rõ ràng chính là muốn cố phong hoa đi giải trừ hôn nước nếu không hậu quả nàng hiểu cố phong hoa tự nhiên hiểu người khác không hiểu biết cận thuân diệu cố chấp điên cuồng Nàng lại biết. Nàng ôm lấy hắn eo, ta cũng tưởng cùng ngươi quang minh chính đại ở bên nhau. Quá hai ngày ta liền đi từ hôn. Cận Thuân Diệu đoạt được tạ gia đảo cũng là cái không tồi chủ ý. ta Úc tuy rằng là tạ gia người thừa kế, nhưng lại không có nhiều ít thực quyền, nơi nào có thể so sánh được với Cận Thuân Diệu đương tổng tài đối nàng có lợi. Cận Thuân Diệu ngoắc mất môi, tiến đến nàng bên hai, ta đây chờ. Tiếp theo hai người nói nói lại bắt đầu tân một vòng. Cũng làm thanh giữ hai người. Thanh dữ đem video đóng cửa, mấu chốt tin tức đã được đến, không cần thiết lại nhìn. Cố thanh hành vâu ngữ nói, đừng nói, này hai người thật đúng là xứng đôi. Hắn tỏ vẻ hoài nghi, cận thuân diệu thật có thể đoạt được tạ ra cấp cố phong hoa chơi. Thanh dữ ném cho hắn một cái không cần hoài nghi ánh mắt, điểm này thượng hắn xác thật có thể. Bởi vì cách hướng tạ úc cái này cố phong hoa vị hôn phu, cận thuân diệu mấy năm nay nhưng không thiếu xâm lấn tạ thị. Ở trung tâm số liệu làm không ít động tác. chôn xuống có thể làm tạ thị tài chính liên đột nhiên nước gãy, cổ phiếu sụt thai hoàng ẩm. đến lúc đó hắn lại bốn phía thu mua tạ thị cổ phần, hơn nữa lén mấy năm gần đây thu mua, làm tạ thị sửa họ cận hoàn toàn không thành vấn đề. tạ ra vốn dĩ đều là cận thuân diệu trong kế hoạch muốn thu vào trong túi lỗ vật. nàng dừng một chút lại nói, hắn trước kia liền dùng đồng dạng thủ đoạn đánh sập quá nước ngoài một nhà không thể so tạ thị kém công ty, cũng chỉnh hợp thành công biến thành chính hắn. bất quá bởi vì sợ thường xuyên động tác. bị nước ngoài tương quan bộ môn phát hiện cho nên cận thuân diệu chơi qua một lần liền tạm thời thu tay lại lần này về nước tạ ra chính là hắn quốc nội cái thứ nhất mục tiêu cố thanh hành tuy rằng chán ghét cận thuân diệu bất quá cũng không thể không thừa nhận gia hỏa này chẳng những hacker kỹ thuật cao tâm kế năng lực kỳ thật cũng rất mạnh khó trách có thể bắt lấy cố phong hoa hắn vẻ mặt chờ mong cười nói trò hay liền phải lên sân khấu thật là chờ mong thanh ngoác mất môi ta cũng thực chờ mong chỉ trước mắt liền đến khai giảng nhật tử Cận Thừa Luật sáng sớm liền lái xe tới đón Thanh Dữu Hai người đều ở Đế đô Đại Học, Thanh Dữu Đại Tam, Cận Thừa Luật năm bốn. Cận Thừa Luật nhìn đến nàng kéo cái dương hành lý hỏi, ngươi muốn trọ ở trường. Thanh Dữu gật đầu, ta chuẩn bị ở trường học khai một cái hạng mục, cho nên thường xuyên đều phải đại ở phòng thí nghiệm, trọ ở trường phương tiện điểm. Cận Thừa Luật hỏi, ngươi phải làm tiểu mới chi giả hạng mục. Hắn phía trước nghe Thanh Dữu củng cố Thanh Hành gọi điện thoại đề qua, cuối năm muốn tham gia Tân ý hệ liệu thiết bị đồ dùng triển. Thanh dữ cười nói, không phải, tiểu mới chi giả hạng mục còn không cần cố ý hoa quá nhiều thời gian làm, ta trong đầu đã biết muốn như thế nào làm. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, ta muốn làm một cái trái tim chữa trị khép lại nghi. Cận thừa luật có bẩm sinh tính bệnh tim, nếu là không chưa khỏi nói, dựa theo hiện tại chữa bệnh thủ đoạn, hắn khả năng sống không quá 30 tuổi. Nàng đương nhiên không thể làm ái nhân mất sớm, bọn họ đời này cũng muốn lâu lâu dài dài. Cận thừa luật nghe được lời này, con ngươi rụt rụt, không nhịn xuống hỏi. Ngươi là vì ta. Thanh dữ thoải mái hào phóng nhìn hắn gật đầu. Đúng vậy, ta nếu đem ngươi từ trong biển cứu đi lên, liền không hy vọng ngươi mất sớm. Bất quá muốn hoàn toàn chữa khỏi ngươi trái tim, còn phải yêu cầu ngươi hỗ trợ mới được. Nay đó bệnh tật ở bọn họ thế giới kia căn bản tính không được cái gì. Bẩm sinh tính bệnh tật, chỉ cần sinh ra lúc sau đem trẻ con bỏ vào khí quan chữa trị khoang mấy tháng là có thể khôi phục bình thường. Đứt tay gãy chân cũng không cần như là như bây giờ giả vờ chi. Đi ngoại thể tu phục khoang là có thể xúc tiến tay chân tái sinh. Bất quá hiện tại kỹ thuật cùng tài liệu không đạt được, nàng cũng vô pháp làm ra tới. Thông qua gần nhất học tập, nàng tìm được rồi một loại chữa trị dịch phối hợp chữa trị nghi, hai bút cùng vẽ trị liệu phương pháp. Chữa trị dịch nguyên lý, tri thức căn bản có tương đối toàn diện. Vừa lúc cận thừa luật tam hiểu sinh vật chế dược, hắn có thể nghiên cứu chế tạo chữa trị dịch. Nàng trong đầu cũng xây dựng ra nghiên sang chữa trị nghi phương án, nếu là tiến hành thuận lợi. một năm trong vòng là có thể ra thành quả. Cận thư luật con ngươi nhiều ra một loại nói không nên lời sáng giỏi nhìn về phía nàng, Dữu Dữu, cảm ơn ngươi. Hắn trước kia không sợ chết, hiện tại lại đột nhiên sợ. Nếu là đã chết, hắn liền không thể cùng nàng ở bên nhau. Chương 81 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 23. Chương 81 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 23. Nghe được quen thuộc Dữu Dữu, thanh Dữu trong mắt cũng toát ra sợi bóng màu. Nàng lần này không nhìn xuống. Rồi tay xoa nhẹ một chút đầu của hắn, không cần cảm tạ, ta vui. Cận thừa luật là lần đầu tiên bị nữ hải tử xoa đầu, vẫn là chính mình thích nữ hải, nhị tiêm đỏ hồng, yêu cầu ta làm cái gì, cứ việc phân phó. Thanh dữ nhìn đến hắn như vậy, trong mắt ý cười dày đặc đùng, quả nhiên ngay từ đầu vẫn là như vậy ngây thơ. Nàng tâm tư vừa truyền hỏi, ngươi hiện tại chế dược công ty, có hay không hứng thú mở rộng chữa bệnh thiết bị dụng cụ nghiệp vụ? Nàng đối chính mình khai công ty không có hứng thú. Nhưng lại cũng không nghĩ đem chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới chữa bệnh thiết bị tiện nghi mặt khác công ty. Nếu là đổi thành người khác nói, kia hắn khẳng định quyết đoán cự tuyệt. Nhưng đây là hắn thích dữu dữu hắn cũng tin tưởng nàng thiên phú cùng năng lực. Hắn nhìn nàng rất có thâm ý cười nói, ta phía trước kỳ thật liền có như vậy ý đồ, chỉ là công ty thiếu một cái như là người như vậy nghiên cứu chế tạo nhân tài, cho nên liền vẫn luôn cũng vô pháp khai triển thực thi. Thanh dư nhớ mày, ngươi đây là tưởng mời ta. Cận thừa luật không chút do dự gật đầu Ta là cái dạng này ý tưởng, cũng không biết rưu rưu ngươi có thể hay không hoánh diện đi ta công ty đương cái nghiên cứu phát minh bộ giám đốc. Ngươi chỉ cần gật đầu, ta lập tức liền ở công ty kiến một cái sinh vật chữa bệnh công trình tân nghiên cứu phát minh bộ. Thanh rưu phát hiện hắn tay nắm chặt tay lái, hắn này sẽ hẳn là có chút khẩn trương, là sợ chính mình cự tuyệt sao. Đổi thành những người khác, nàng đến thận trọng suy xét, thậm chí cự tuyệt. Hảo A. Nhưng hắn nói, nàng đương nhiên muốn sủng chứ. Nàng hỏi tiếp. Ta đây tưởng khai tân hạng mục phóng đi công ty làm. Cận thừa luật trong mắt vui vẻ, không thành vấn đề, ta hai ngày này liền an bài hảo. Ngươi yêu cầu cái gì thực nghiệm thiết bị cùng dụng cụ, viết phân danh sách cho ta, ta làm người đi đặt mua. Hắn lại nói, sinh sản tuyến hiện tại cũng có thể trước cả an bài xây lên tới. Thanh dữ dở khóc dở cười, ngươi đều nghĩ đến sinh sản tuyến, sẽ không sợ ta không có làm thành công, ngươi toàn mệnh đi vào sao. Dựa theo cận thừa luật kế hoạch, quân vào đi tài chính tuyệt đối thực khả quan. cận thừa luật không thèm để ý cười cười không có việc gì ta mất công khởi hơn nữa ta tin tưởng giữ giữ người nhất định có thể hắn lại cười bổ sung một câu ta công ty về sau còn phải dựa ngươi mang phi đâu mẹ nó đã ở một năm trước đem công ty sở hữu cổ phần chuyển cho hắn hiện tại toàn bộ công ty đều là hắn định đoạt thanh giữ liền thích hắn dùng ý lại tín nhiệm ánh mắt nhìn chính mình phảng phất trở lại thượng một cái thế giới nàng dẫn hắn ở tổng nghệ phi nhật tử nàng cười gật đầu kia cần thiết mang người phi lại nói Chúng ta nếu muốn làm, như thế nào đều phải vượt qua cố gia, làm ngành sản xuất mạnh nhất. Vốn dĩ lựa chọn này một hàng, chính là muốn siêu việt cố phong hoa, đứng ở đối phương xa xôi không thể với tới địa phương, đem đối phương cái gọi là kiêu ngạo đều dấp toái. Cũng làm cố gia hảo hảo xem xem, ai mới là chân chính có thiên phú năng lực người kia. Làm cho bọn họ hối hận đã từng làm ra lựa chọn. Cho nên nếu muốn cùng cận thừa luật cùng nhau làm, liền phải nghiền áp cố thị. Cận thừa luật một cái xúc động. Xoay người ôm Thanh Diễu một chút, trước cầu chúc chúng ta thành công. Bất quá hắn thực mau liền bông ra Thanh Diễu, nhĩ tiêm lại lần nữa đỏ hồng. Thanh Diễu ánh mắt từ hắn phiếm hồng nhĩ tiêm đi xuống nhìn nhìn, sơ mi trắng cúc áo vị trí đem sườn quai xanh đều che khuất, thật muốn xé mở a. Khu khu, bất quá hiện tại còn không phải thời điểm. Nàng cũng chủ động ôm ôm hắn, nghe trên người hắn quen thuộc hương vị, có một loại nói không nên lời an tâm cảm, chúc chúng ta thành công. Nàng nói, lái xe đi. Cận thừa luật khỏe môi lên. Hảo. Tới rồi trường học đình hảo xe, hắn nói, nếu muốn đi công ty làm cái kia hạng mục, vậy ngươi liền không ký túc đi. Như vậy hắn như cũ mỗi ngày đều có thể tiếp tục tìm nàng cùng nhau công tác cùng ăn cơm. Thanh dữ đối cận thừa luật thói quen tính sủng, hảo A, nghe ngươi. Nàng phía trước tưởng ở trường học làm cái này hạng mục, chủ yếu là trong trường học có phòng thí nghiệm, yêu cầu dùng đến thiết bị cùng thiết bị tương đối đầy đủ hết. Hiện tại cận thừa luật muốn đi đặt mua, tự nhiên liền không cần lại trọ ở trường. Cận thừa luật tim đập nhanh hơn, Ân, Hai người tiến giao lúc sau, liền từng người tách ra đi đưa tin. Trong vòng trẻ tuổi, có không ít ăn chơi chắc táng hoặc là ăn no chờ chết cá mặn, nhưng cũng có không ít tinh anh. Ở đế đô đại học liền có 10-20 người. Đối cố gia phát sinh sự tình, bọn họ đều nghe nói. Nay sẽ có hai người ở trên đường gặp được thanh dữ. Nhìn nàng ăn mặc cùng khí chất, hoàn toàn như là thay đổi một người, bọn họ giật mình lại cảm thấy lý giải. trước kia thanh dữ thường xuyên sẽ ăn mặc sắc màu lạnh áo sơ mi quần tây hoặc là váy liền áo tóc cũng là hắc trưởng thẳng cho người ta một loại thanh thuần cảm hiện tại ăn mặc một cái bỏ hệ mì ẩn toái hoa váy dài tóc chẳng những năng đại quần sóng còn nhiễm xương mù lam hôi có vẻ nàng làn da càng thêm trắng nón ngũ quan cũng càng tinh xảo cả người nhìn qua tươi đẹp trương dương có cá tính càng mang theo một loại hiên ngang cảm giác không thể không nói lớn lên hảo như thế nào trang điểm đều đẹp đặc biệt là như bây giờ nàng thỏa thỏa trăm phần trăm tỷ lệ quay đầu hai người đại thanh dữ một lần cùng nàng cũng không như thế nào thuộc, cho nên chỉ là tiếp đón một tiếng liền sai khai thanh dữ sớm phát hiện hai người nhìn chằm chằm chính mình xem nàng cũng không thèm để ý nay tạo hình là nàng trước hai ngày cố ý đổi trước kia nguyên thân quần áo đều là cố mẫu làm người chiếu cố phong hoa phong cách mua nguyên thân kỳ thật cũng không phải nhiều thích nàng càng không thích hiện tại nàng đương nhiên muốn dựa theo chính mình yêu thích tới cũng có thể hoàn toàn cùng cố phong hoa phân chia khai Làm mọi người lại nhìn đến nàng cùng cố phong hoa, sẽ cảm giác được công nhận độ rất cao, mà không hề giống nhau. Chờ đi rồi một đoạn sau, trong đó một người lấy ra di động, đối với thanh dịu bóng dáng chiếu một chương tướng. Sau đó dùng ấy lìa chia tạ lăng, muốn biết này mỹ nữ là ai sao. Tạ lăng gần nhất tâm tình không tốt, hôm nay cũng không có đi trường học. Thấy trong vòng bằng hữu kiêm bạn cùng trường, phát trương mỹ nữ bóng dáng tới, hắn hiểu như mày, người này khi nào như vậy nhảm chán. Hắn hỏi, không biết. cũng không muốn biết. Người này khẽ cười một tiếng, không có lại út út mở mở. Đã phát một cái, cư nhiên liền ngươi cũng chưa nhận ra được, Cố Thanh dịu biến hóa quả nhiên quá lớn. Nguyên bản không chút để ý mà tạ lăng, nhìn đến nảy một cái sau chừng lớn đôi mắt. Hắn hỏi, đây là Thanh Dữu? Ngươi không gặp ta. Bằng Hữu, ta lừa ngươi làm gì? Ta vừa rồi nhìn đến nàng đều kinh ngạc hạ, thiếu chút nữa không nhận ra tới đâu. Bằng Hữu nói dẫn hỏi, anh em, các ngươi đã từ hôn, không ngại ta đuổi theo nàng đi. Đừng nói, như vậy cố thanh diễu so trước kia hấp dẫn người. Đặc biệt là xem qua phía trước trong vòng truyền cái kia video, làm hắn cảm thấy hiện tại cố thanh diễu thực tác rất có cá tính, hắn liền thích loại này loại hình nữ hài tử. Tạ lăng sắc mặt nháy mắt lánh xuống dưới. Hắn hồi phục, ta để ý, đừng lấy cái này nói giỡn. Bằng hữu nhìn đến lúc này phục là người, ngươi sẽ không tưởng cùng nàng hợp lại đi. Tạ lăng hồi phục, là. Hắn càng là liên hệ không thượng thanh diễu, liền càng muốn nàng. chỉ tiếp nàng thay đổi số di động, cố thanh hành lại không nói cho hắn. hắn tra xét cũng không tra được nàng hiện tại ở nơi nào, tìm không thấy người. còn có một chương sửa chữa xong liền phát. chương 82 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội 24 chương 82 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội 24 phát tin tức người nhìn đến tạ lăng hồi phục ngốc lốc nói tốt thích cố phong hoa đâu bọn họ tuy rằng là bằng hữu. Nhưng đều có chút coi thường tạ lăng đem người đường thế thân cách làm. Đặc biệt vẫn là một vòng tròn, ngằng đầu không thấy túi lầu thấy, phía trước chuyện đó nháo ra tới, hắn đều hoài nghi tạ lăng còn không biết xấu hổ thấy cố thanh dữ không. Hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, tạ lăng giống như không cảm thấy chính hắn làm qua. Bằng hữu, huynh đệ, ngươi sẽ không còn muốn đem người đường thế thân đi. Này có phải hay không có điểm không tốt lắm? Tạ lăng nhìn đến lời này mặt đen hắc, không, ta là thật thích thanh dữ. không muốn đem nàng đường thế thân. Hắn không nghĩ nói thêm nữa chuyện này. Tạ lăng, trước như vậy, ta tới trường học một chuyến. Phát tin tức người xem xong nữ môi, tạ lăng gia hỏa này sẽ không ở cố thanh dữ từ hôm sau, thật thơm đi. Hắn người bên cạnh nói, tám chín phần mười là như thế này, không nghĩ tới tạ nam thần cũng như vậy phạm tiện. Hắn cùng tạ lăng quan hệ giống nhau, ra thế không thể so đối phương kém, cho nên thấy không quen cũng dám nói. Phát tin tức người tò mò nói, Cũng không biết cố thanh dữ có thể hay không cùng hắn hợp lại, nếu là này đều còn hòa hảo, ta đây đều sẽ có điểm xem thường nàng. Tuy rằng hắn cùng tạ lăng là bằng hữu, nhưng lần này sự, hắn giúp ly không giúp thân, chậm cố thanh dữ. Chỉ hy vọng nàng có thể kiên cường điểm. Hắn người bên cạnh nói, xem nàng ngạnh dỗi cố ra, quyết tuyệt đoạn thân bộ dáng, hẳn là không đến mức đi. Nếu là thật hợp lại nói, ta đây cũng xem thường nàng. Cố thanh dữ liền tính cùng cố gia đoạn thân, đã từng cũng đều là hào môn thiên kim. Bị coi như thế thân cùng bị từ bỏ, đều còn như cũ đáp ứng hợp lại, kia cũng quá hèn mọn. Sẽ điên đảo cái kia video mang cho bọn họ cảm quan. Hai người nói, liền đem gặp được đại biến dạng Thanh Diễu, cùng với tạ lăng tưởng hợp lại sự, phát ở từng người giao tế trong đàn. Đại đa số người ý tưởng đều giống như bọn họ, cảm thấy Thanh Diễu nếu là lựa chọn hợp lại, vậy quá làm người thất vọng rồi. Sau đó một đám đều ăn khởi dưa tới, sôi nổi ở trong đàn suy đoán Thanh Diễu rốt cuộc có thể hay không đồng ý. Còn làm ở đế đô đại học nhận thức người, nhiều đi chú ý hạ chuyện này. Bên kia, thanh dữ đi các nàng chuyên nghiệp nơi phòng học. Nay sẽ đại bộ phận người đều tới rồi, bởi vì nhảy xuống biển, thế thân, bị từ bỏ cùng đoạn thân sự tương đối hoanh động, cho nên trong trường học đại đa số người đều nghe nói. Nhìn đến rực rỡ hẳn lên thanh dữ, đại gia đầu tiên là kinh ngạc kinh. Bất quá lại đều có một loại giống như đương nhiên cảm giác. Thanh dữ như vậy thay đổi cũng bình thường, ai sẽ tưởng tiếp tục đương thế thân đâu. Trong đó một người cùng nguyên thân quan hệ xưa nay không tồi nữ sinh, cười đối Thanh Dữu vây tay. Chờ Thanh Dữu ngồi ở bên người nàng sau, nàng cười nói, Thanh Dữu người hôm nay trang điểm thật là đẹp mắt, nên như vậy mỹ mỹ. Phía trước sự, các nàng đều vì Thanh dữu bất bình. Còn mất công các nàng đã từng vẫn luôn đem tạ lang đương nam thần đối đãi phi, chính là cha nam. Thanh Diễu khẽ cười nói, cảm ơn, ta về sau đều sẽ như vậy mỹ mỹ. Thức mau. Cùng nguyên thân quan hệ không tồi mặt khác hai gã nữ sinh cũng vây đi lên nói chuyện. Bất quá mọi người đều thực săn sóc thức thời, không có cố ý hỏi thế thân cùng đoạn thân cho sự. Nguyên thân là người hiền hòa, ai có việc yêu cầu tìm nàng hỗ trợ, chỉ cần có thể giúp đỡ, đều sẽ không cự tuyệt, cho nên đại gia đối nàng ấn tượng đều tương đối hảo. Bất quá thanh Dữu phát hiện, có vài tên phía trước thường xuyên chủ động cùng nguyên thân tiếp xúc, thái độ thực nhiệt tình đồng học, này sẽ lại làm bộ không thấy được nàng. Này mấy người đã từng đều ôm điểm tiểu tâm tư. Tưởng cùng nguyên thân làm tốt quan hệ, về sau có thể có cơ hội thông qua nàng tiến vào cố thị công tác. Rốt cuộc bọn họ tốt nghiệp sau muốn còn tưởng làm buồn chuyên nghiệp, không phải tiến nghiên cứu cơ cấu, chính là tiến vào đối khẩu công ty lớn. Mà cố thị tại đây ca ngành sản xuất là cả nước xếp hạng tiền tam công ty. Bất quá những người này cũng không trào phúng hoặc là chế nhạo thanh dữ. Tương đối bên ngoài phức tạp hoàn cảnh, trường học vẫn là muốn đơn thuần không ít. Thanh Dữu cũng không thèm để ý, người như vậy về sau không tiếp xúc là được. Ngày mai mới chính thức khai giảng, thông tri xong học kỳ này hạng mục công việc, phát xong thư sau, liền tan họp. Thanh Dữu cùng hai gã nữ sinh cùng nhau biên nói chuyện phiếm biên xuống lầu. Mới vừa đi đến dưới lầu, liền thấy tạ lăng từ nơi không xa bước nhanh đi tới. Tạ lăng là trường học nổi danh nam thần trí nhất, cùng thanh Dữu phía trước xác định luyến ái quan hệ cũng đính hôn, liền có rất nhiều người biết. Lần này Hồi giáo sau lại nghe nói thế thân cùng hắn từ bỏ thanh dữ sự, mọi người đều cho rằng này hai người sẽ không lại có liên quan. nhưng hiện tại nhìn đến tạ lăng đột nhiên xuất hiện không ít người đều chậm lại bước chân muốn ăn cái dưa thanh dữ cũng không ngoài ý muốn tạ lăng sẽ xuất hiện phía trước gặp được người nọ chụp lén nàng bóng dáng nàng là biết đến cũng đoán được đối phương sẽ chia tạ lăng nàng liếc tạ lăng liếc mắt một cái coi như không thấy được hắn ôm thư cùng đồng học tiếp tục hướng phía trước đi tạ lăng nhìn đến thanh dữ ngay từ đầu hoàn toàn ngây ngẩn cả người tuy rằng nhìn đến bằng hưu phát bóng dáng chiếu cũng thật không nghĩ tới nàng này sẽ như là hoàn toàn thay đổi một người Bất quá cùng nàng đồng học nói dỡn bộ dáng, làm hắn nhịn không được nhớ tới lần đầu tiên thấy nàng. Khi đó cố phong hoa còn không có mất tích, hắn đối thanh dữ ấn tượng chính là, này tiểu cô nương cười đến thật tươi đẹp. Thấy thanh dữ làm bộ không có nhìn đến chính mình, tạ lăng trong lòng thật không dễ chịu. Hắn tiến lên vài bước, che ở thanh dữ phía trước, nhìn nàng nói, chúng ta nói chuyện. Thanh dữ nhướng mày, ta cùng tạ học trưởng không có gì hảo nói. Tạ lăng biết nàng còn ở sinh khí, nhẫn mại tính tình nói, ta có lời tưởng cùng ngươi giải thích. Liền cho ta 5 phút được không? Thanh dữ lắc đầu, không được. Tạ lăng, ngươi nếu là không nhớ rõ chúng ta đã giải trừ hôn ước sự, ta đây liền lại làm cho đại gia nói một lần. Nàng đối đại gia nói, ta ở một vòng trước liền chủ động cùng tạ học trưởng chia tay từ hôn, hiện tại không có bất luận cái gì quan hệ, hy vọng đại gia làm chứng kiến. Tạ lăng không nghĩ tới thanh dữ sẽ như vậy, hắn sát mặt cứng đờ. Cảm nhận được đại gia đầu tới các loại xem diễn, càng sâu đến khinh bỉ ánh mắt, hắn cũng có vài phần tức giận. Hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy trước mặt mọi người xuống đài không được. Bất quá hắn cũng biết phía trước xác thật là chính mình thực xin lỗi Thanh Dĩu. Vì thế hít sâu một hơi nhìn nàng nói, phía trước sự, ta thật sự thực xin lỗi, nhưng ta không chỉ là đem ngươi đương thế thân, ta cũng là thiệt tình thích ngươi. Vì tỏ vẻ chính mình thanh ý, hắn lại trước mặt mọi người nói, cho nên muốn thỉnh ngươi tha thứ, lại cho ta một cái cơ hội. Thanh Dĩu cười nhạo một tiếng, ngày đó mở miệng từ bỏ ta, lựa chọn ta đi tìm chết người, chẳng lẽ không phải ngươi. Ngươi hiện tại chạy tới cùng ta nói, ngươi là thiệt tình thích ta, thật là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười. Nàng về phía trước hai bước, đứng ở tạ lăng trước mặt. Tuy rằng hắn so nàng cao, nhưng ở khí thế thượng thanh dữu càng tốt hơn. Nàng cười lạnh nói, lại nói, liền tính ngươi đột nhiên phát hiện thiệt tình thích ta, thì thế nào? Ngươi thích ta, ta liền phải cho ngươi cơ hội. Ngươi có phải hay không nằm mơ còn không có tỉnh? Ta may mắn phía trước kịp thời thấy rõ ngươi gương mặt thật, thành công đem ngươi ném. hiện tại lại sao có thể lại nhặt về ném xuống rác rời đâu bất quá ngươi nếu hỏi ta xuất phát từ lễ phép cũng không nghĩ lại bị ngươi dây dưa ta còn là trả lời hạ nàng nữ vương phạm mười phần nhìn tạ lăng môi đỏ khẽ mở nói ta không tha thứ cẳng sẽ không lại cho người cơ hội ta nói rồi lại tương phùng chính là người lạ đây là ta đáp án tạ lăng sắc mặt đổi đổi nghe nàng châm chọc lại vô tình nói hắn không thể tin được nhưng hắn vẫn luôn nhìn nàng đôi mắt phát hiện nàng trong mắt không còn có ngày xưa tình ý Lạnh nhạt xa cách ánh mắt đại biểu nàng thật là như vậy tưởng. Đột nhiên, một cổ truy tâm đau đớn cuốn tịch, hắn thật muốn mất đi nàng sao. Không, hắn không nghĩ. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. mươi 83 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội 25. mươi 83 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội mươi 25. Tạ lăng trong lòng khó chịu, trên mặt càng cảm thấy đến không ánh sáng. Nhìn thanh dữ kiên quyết đạm mạc ánh mắt. Trong lúc nhất thời đột nhiên không biết muốn nói gì hảo. Đúng lúc này, cận thừa luật đã đi tới. Nhìn đến hắn, ở đây người đều ngẩn người, vị này như thế nào cũng tới. Cận thừa luật đi đến thanh dịu bên người hỏi, người xong việc đi. Thanh dịu đối hắn cười gật đầu, ân ta đã hảo, người đâu? Cận thừa luật dối tay đem thanh dịu ôm thư tiếp nhận đi, ta cũng xong việc, chúng ta đi thôi. Thanh dịu đối cùng nhau hai vị đồng học nói, ta đi trước, ngày mai thấy. Hai người hoàn hồn, trong mắt toàn là bát quái cười gật đầu. hào hảo, hảo ngươi chạy nhanh cùng cận học trưởng đi thôi. Thật không nghĩ tới cận nam thần còn có thiên tiên hạ phàm một mặt, cư nhiên chủ động giúp thanh Dữu ôm thư. Hơn nữa hai người còn muốn cùng nhau rời đi, này quan hệ không đơn giản a. Những người khác đem ánh mắt đặt ở tạ lăng cùng cận thừa luật trên người qua lại quét, cũng không biết có thể hay không tu la chàng. Tạ lăng xem xong thanh Dữu phát đoạn thân video, cũng biết là cận thừa luật cứu nàng, ngày đó ra hỏa này còn cùng đi cố ra. Nay sẽ nhìn cận thừa luật đối đại thanh Dữu cả người đều như là nhiều loại nhân khí, hắn mặt không khỏi đen hắc. Từ tiến vào Đế đô đại học bắt đầu, hắn cùng cận thừa luật bị phong làm Sinh vật học viện hai đại nam thần. Cũng bởi vậy tổng hội bị lấy ra tới đối lập. diện mạo thượng, cận thừa luật bị dự vì giáo thảo, thân thế bối cảnh thượng, cận ra so tạ ra cường ra một đoạn. ở việc học thượng, cận thừa luật vẫn luôn là chuyên nghiệp đệ nhất, hắn là vạn năm lão nhị. chỉ là cận thừa luật tính tình cùng khí chất đều thực lãnh, bình thường trừ bỏ đi học ngoại rất ít xuất hiện, càng cơ hồ không tham gia hoạt động. Cho nên tồn tại cảm không có hắn cái này hội trưởng hội học sinh cường. Hắn vẫn luôn đem cận thừa luật coi như kinh địch, càng muốn muốn ở chuyên nghiệp thượng siêu việt đối phương. Ai tưởng tưởng hôn đàn này, liền hắn nữ nhân cũng không bông tha. tạ lăng tiến lên một bước ngăn lại hai người đường đi. Thanh dữ, ta mấy ngày nay lặp lại tưởng, cuối cùng ta xác định, ta kỳ thật cũng không có đem ngươi coi như thế thân. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi là không giống nhau, ta vẫn luôn đều biết. Cùng Thanh dữ cùng nhau nhật tử, hắn là nhẹ nhàng vui sướng. Làm thực nghiệm thời điểm, nàng sẽ an an tĩnh tĩnh buổi hắn Nếu là hắn rất bận, nàng còn sẽ nấu cơm đưa đi phòng thí nghiệm Liên quan hắn đồng học cùng nhau Hắn tâm tình không tốt thời điểm, nàng tổng hội nghị cách làm hắn cao hứng Ở thanh dữ nhảy xuống biển kia một khắc Hắn cảm thấy đau lòng cùng khó tiếp thu Mới phát hiện nguyên lai chính mình đã như vậy để ý nàng Gần nhất này 10 ngày qua, không có cùng nàng nấu cháo điện thoại Không có phát tin tức, không có cùng nhau xem điện ảnh đi ra ngoài ăn cơm Không có nàng săn sóc quan tâm cùng tới cười, hắn phát hiện chính mình hoàn toàn không thói quen. Tạ lăng nguyên bản liền không nghĩ mất đi thanh dữ, hiện tại cận thừa luật cắm một chân, hắn liền càng không nghĩ. Thanh dữ, ta. Hắn nói còn chưa nói xong, cận thừa luật liền lạnh mặt đánh gãy, chó ngoan không cản đường. Tạ lăng không nghĩ tới cận thừa luật sẽ nói ra loại này lời nói. Bọn họ là cùng năm cấp cùng chuyên nghiệp cùng lớp, nhưng ba năm nhiều tới nói qua nói, không có vượt qua hai mươi câu. Hắn xác mặt khó coi, cận thừa luật. Đây là ta cùng thanh dữ sự, cùng ngươi không quan hệ. Cận thừa luật mặt vô biểu tình nhìn hắn, lạnh lùng nói, tạ lăng ngươi cũng là cái cao tài sinh, chẳng lẽ nhìn không ra tới dữ dữ căn bản không muốn cùng ngươi nói chuyện sao? Ngươi liền không thể thức thời điểm. Ngươi này thật là phiền, như vậy đối đại dữ dữ, còn không biết xấu hổ lại đuổi theo tới, còn tưởng hợp lại, nằm mơ đi. Tạ lăng một nghẹn, ngươi. Thanh dữ cũng không muốn cùng tạ lăng lãng phí thời gian, nàng nói, cận thừa luật nói, chính là ta y tứ. Tạ lăng, chúng ta đã không quan hệ, mặc kệ ngươi trước kia vẫn là hiện tại có phải hay không thật sự thích ta, với ta mà nói một chút đều không quan trọng. Ta nơi này không phải rác rưởi trạng, sẽ không thu về vứt đi rác rưởi, hy vọng ngươi về sau thức thời điểm, đừng lại đến quấy rời ta. Nàng nói xong nhìn về phía cận thừa luật, chúng ta đi thôi. Cận thừa luật nguyên bản mặt vô biểu tinh mặt, nháy mắt nhiễm một tầng mỉm cười, hảo. Sau đó hai người cầm tay rời đi, lưu lại một chúng xem diễn người cùng mặt âm trầm tạ lăng. tạ lăng nhìn hai người càng ngày càng xa bóng dáng con người toàn là tối tăm chi sắc cận thừa luật tên hôn đản này thật là muốn cùng hắn đoạt nữ nhân tạ lăng không nghĩ tiếp tục lưu lại mất mặt lạnh mặt cũng bước nhanh rời đi mọi người xem xong trận này tu la chàng, đều cảm thấy tạ lăng hoàn bại cố thanh dữu thật lợi hại a cư nhiên dẫn tới hai đại nam thần tranh đoạt có thể làm cận nam thần thiên tiên hạ phàm sắc thật lợi hại ta còn là lần đầu tiên nhìn đến hắn ôn nhu mỉm cười một mặt xác thật ta cùng hắn một cái chuyên nghiệp Còn chưa từng có nhìn đến hắn cười quá, vẫn luôn là quận côngếc. Các ngươi có hay không phát hiện, hắn lại đây thực tự giác chủ động giúp Thanh Dụ ung thư, Tô đến ta. Phát hiện, còn mang theo một loại nói không nên lời ôn nhu, quả thực lóe mù ta đôi mắt. Nghe nói ngày đó Cố Thanh Dụ nhảy xuống biển lúc sau chính là cận nam thần cứu, xem vừa rồi hai người chi gian ăn ý, quan hệ giống như thực không đơn giản. Ân cứu mạng lấy thân báo đáp sao? Ta xem trọng bọn họ. Ta trước kia đối Tạ Lăng ấn tượng còn khá tốt. nhưng hiện tại hắn ở ta người ở đây thiết sụp đủ cùng thanh diệu ở bên nhau thời điểm trong lòng có cố phong hoa cái này bạch nguyệt quang chờ thanh diệu không cần hắn hắn lại phát hiện nhân gia hảo hắn qua cha thật không thấy ra tới cố thanh diệu như vậy tác nói nàng chính mình không phải thu về rất rưởi nghe ta đều cảm thấy sảng chính là tạ lăng hiện tại biết hối hận lúc trước chính là chính hắn từ bỏ cố thanh diệu lựa chọn cố phong hoa cái này dưa ăn sảng cố thanh diệu không có làm ta thất vọng Ta từ nhìn nàng chủ động củng cố giai đoạn tuyệt quan hệ cái kia video lúc sau, liền thích nàng tính tình. Ta cũng là, lần này ta cũng chạm cố thanh dữ. Cũng có người cảm thấy thanh dữ cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, trước mặt mọi người làm tạ lăng xuống đài không được có điểm quá, bất quá vừa nói ra tới đã bị những người khác rồi. Rốt cuộc đại đa số người tam quan đều là bình thường. Ba người tu la chàng, cũng bị người trộm ghi lại video, chia quan hệ không tồi bằng hữu. Này video thực mau liền truyền khai. Hào môn vòng có thấy không quen tạ lăng người, cô y đã phát bằng hữu vòng cố thanh dữ làm được xinh đẹp. Còn xứng với cái kia video, tạ lăng chẳng những ở vườn trường thành cái chê cười, ở trong vòng cũng là. Không ít trong giới trưởng bối đều làm tuổi trẻ tiểu bối đừng học tạ lăng, chính mình đã làm sai chuyện, còn một hai phải đi tự dứt lấy nhục, quá không thông minh. Tạ Úc nhìn đến có trong đàn có người chuyển phát cái này video, cỡ lạc mở sau khi xem xong cảm thấy quá sung sướng. Sau đó một bộ vì tạ lăng suy nghĩ bộ dáng. cầm đi cấp lao ra tử xem tạ lao ra tử xem song sau tức giận đến không được đối luôn luôn gửi lấy kỳ vọng cao tạ lăng lần đầu tiên có chút thất vọng bất quá càng nhiều vẫn là chán ghét cố thanh dữ cố ra này tiểu nha đầu gần nhất quá nhảy cố thanh dữ đã thoát ly cố ra, cố ra có thể chịu đựng nàng làm càn chúng ta tạ ra lại không có cái kia nghĩa vụ chịu đựng hắn đối tạ úc nói ngươi đi làm nàng ra cái xấu làm nàng biết chính mình có mấy cân mấy lượng hiện tại nàng không phải ai đều có thể trêu chọc cư nhiên nói hắn tôn tử là rất rưởi, quả thực đáng giận. ta úc nghe được lời này lại cao hứng không đứng dậy, lao ra tử thật là quá bất công. bất quá trên mặt lại đi theo vẻ mặt tức giận, cố thanh diễu xác thật quá mức, ta sẽ giúp đệ đệ giáo hơn nàng. mới vừa viết xong còn không có tới cập sửa sai, trước phát xong bốn trường, ta lại rất quay đầu lại sửa đi. chương 84 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 26. chương 84 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 26. Tạ Úc không dám cùng lao ra tử phản làm, cũng không nghĩ hiện tại liền cùng tạ lăng sẽ rách mặt. Chỉ có đem hỏa khí đều chuyển rời đến cố thanh dữ trên người. Nữ nhân kia phía trước cũng cự tuyệt quá hắn, làm hắn thật mất mặt quá. Bất quá muốn như thế nào làm cố thanh dữ xấu mặt, hắn còn phải hảo hảo kế hoạch hạ. Còn không đợi hắn tưởng hảo như thế nào chỉnh thanh dữ, liền nhận được cố phong hoa định ngày hẹn điện thoại. Tạ Úc còn tưởng rằng cố phong hoa hết giận, tỉ mỉ trang điểm một phen đi phó ước. Quán cà phê. Cố phong hoa dùng cái muỗng rảo cà phê, đang suy nghĩ chuyện gì. Nàng cũng thấy được mội mội cùng tạ lăng chi gian cái kia video, rất là ngoài ý muốn hạ. Đồng thời trong lòng tự nhiên là không thoải mái. Rốt cuộc tạ lăng yêu thầm nàng, phía trước cũng lựa chọn nàng. Nhưng chờ cố thanh dữu sau khi trở về, lại trước mặt mọi người chạy tới tưởng hợp lại, còn bị vả mặt, này xem như cái gì. Còn có cận thừa luật, ngày đó bồi cố thanh Dữu đi cố gia đoạn thân. lần này lại trước mặt mọi người vì giữ gìn cố thanh dữ cùng tạ lăng xé rách mặt cố thanh dữ khi nào như vậy có mị lực sở dĩ sẽ lựa chọn hôm nay tìm tạ úc cũng là vì tạ lăng cùng cố thanh dữ sự ở trong vòng truyền khai náo nhiệt đều bị hai người hấp dẫn đi lấy tạ ra hành sự khẳng định sẽ quái đến cố thanh dữ trên đầu nàng lại lấy cố thanh dữ vì từ cùng tạ úc từ hôn kia tạ ra tuyệt đối đem sở hữu giận cho đánh mèo tất cả đều đặt ở cố thanh dữ trên người cận thuân diệu cũng là giống nhau ý tứ Hôm nay cận thừa luật có thể vì cố thanh giữ đối thượng tạ lăng, ngày mai là có thể cố thanh giữ đối thượng tạ ra. Hai bên nếu có thể tranh đấu một phen lưỡng bại câu thường, cận thuân diệu vô luận là nhập chủ tạ thị, vẫn là đoạt cận ra đều càng có lợi. Bởi vậy hiện tại là nàng từ hôn tốt nhất thời cơ. Đang nghĩ người tới, tạ úc đi tới ngồi xuống. Cố phong hoa lúc này mới hoàn hồn nhìn về phía hắn. Tạ úc lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng dung mạo cùng khí chất lại so với cận thuân diệu kém cỏi rất nhiều. thì thật liền tạ Lăng đều so ra kém. Tạ Úc mãn nhãn thâm tình nhìn Cố Phong Hoa cười nói, "Phong Hoa, ngươi lại xinh đẹp." Cố Phong Hoa cảm thấy hắn tươi cười quá dầu mỡ, như cũng lạnh mặt, cũng không có vâng nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói, "Tạ Úc, chúng ta giải trừ hôn ước đi." Tạ Úc tươi cười cương ở trên mặt, "Ngươi có ý tứ gì?" Cố Phong Hoa thở dài, "Xin lỗi, ta thật sự là làm không được ở ngươi trong lòng có những người khác dưới tình huống còn cùng ngươi tiếp tục ở bên nhau." Tạ Úc có chút mặt dành. Ta khi nào trong lòng có những người khác? Ta ấy vẫn luôn là người A. hắn đối cố phong hoa xác thật là thích, cho nên cũng không có ở bên ngoài sang bậy. Cố phong hoa nói, ngươi theo đuổi ta mọi muội sự, ta đã biết. Ta úc lập tức giải thích, ta truy nàng bất quá là bởi vì lúc ấy quá tưởng nhậm ngươi, nàng vừa lúc lại cố ý trang điểm đến cùng ngươi rất giống. xác thật, ta có nghĩ tới đem nàng coi như ngươi thế thân, nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là thực xin lỗi ngươi, cho nên ta liền không có lại tiếp tục tìm nàng. Ta cùng nàng chi gian là thanh thanh bạch bạch, ngươi cũng không nên hiểu lầm. Cố phong hoa cười lạnh, nếu không phải cố thanh Dữ cự tuyệt, nàng mới không tin tạ úc sẽ vứt bỏ. Nàng vẻ mặt xin lỗi nhìn hắn, mặc kệ thế nào, ta đều thực cách hướng chuyện này, vừa nhớ tới liền rất khó tiếp thu. Cho nên tạ úc, cái này hôn ước ta là giải trừ định rồi, nếu không tương lai kết hôn lòng ta vẫn luôn có như vậy ngợt đáp, chúng ta cũng quá không đi xuống, còn không bằng hảo tụ hảo tán. Tạ úc không nghĩ tới Cố phong hoa sẽ lấy như vậy lý do cùng hắn từ hôn. Hắn nhưng không muốn cùng nàng giải trừ hôn nước, duỗi tay đi bắt nàng, "Phong Hoa, ta cùng Cố Thanh dữ thật không có gì, đều là nàng làm bộ là ngươi tới câu dẫn ta, ta mới đưa nàng coi như người thế thân." "Ta." Hắn còn chưa nói xong, Cố Phong Hoa né tránh hắn tay, đem trên bàn cà phê trực tiếp bắt hướng hắn. Nàng mang theo một bộ cao cao tại thượng đúng lý hợp tình, "Ta Úc, ngươi càng là như vậy, càng là làm ta cảm thấy ghê tởm. Dù sao ta không tiếp thu được vị hôn phu đã từng truy quá ta muội muội." Cùng ta mội mội rào hợp ở bên nhau quá, ta vừa nhớ tới liền cách đứng. Ta hôm nay chính là tới đối với ngươi tuyên bố giải trừ hôn nước, ngươi có đồng ý hay không đều là một cái kết quả. ta Úc vẫn luôn là nàng liếm cẩu, cho nên nàng không cần dùng thật tốt thái độ. Nàng càng là như vậy cao lánh bưng đứng ở có lý một phương, ta Úc tắt sẽ trột dạng, đem đoán khí chuyển rời đến cố thanh dữ trên người. Đặc biệt hiện tại cố thanh dữ rời đi cố ra, càng tốt trả thù. Nói xong, cố phong hoa trực tiếp chạy lấy người. Chờ Tạ Úc phản ứng lại đây, cố phong hoa đã biến mất ở quán cà phê. Tạ Úc sắc mặt âm trầm không thôi, duỗi tay lấy ra khăn giấy đem trên mặt cùng trên người cà phê lau. Hắn mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi nói, cố thanh díu, lại là ngươi, ngươi cho ta chờ. Sau một lúc lâu, Tạ Úc cũng rời đi quán cà phê. Quán cà phê đối diện trên lầu, Cận Thuân Diệu ngồi ở một nhà tiệm đồ uống nhìn về phía trên bàn di động. Hắn đã sớm ở quán cà phê cái kia vị trí, trang ẩn hình cả mạ giác. Cho nên xem xong rồi toàn bộ hành trình, cũng đem video bảo tồn xuống dưới. Đối cố phong hoa cách làm, hắn thực vừa lòng. Bất quá hắn không biết, cũng bởi vì hắn cái này theo dõi hành động, Thanh Diễu cũng bắt được cố phong hoa cùng tạ ước đối thoại video. Nàng cớ lập mở máy tính xem video thời điểm, cận thừa luật liền ngồi ở bên cạnh. Xem xong sau, cận thừa luật nhăn nhăn mày, cố phong hoa này trả đũa bản lĩnh thật đúng là lợi hại, đây là muốn họa thủy chảy về hướng đông đến ngươi nơi này. hắn đối cái này cố phong hoa càng ngày càng phản cảm cùng chán ghét nếu không phải diễu diễu tưởng chính mình thu thập đối phương hắn liền trực tiếp đối cố ra ra tay thanh diễu đã sớm đoán trước đến cố phong hoa sẽ đến như vậy một tay kia nữ nhân thích nhất chính là muốn thu thập ai khiến cho người khác đi động thủ nàng chính mình chính là vô tội đơn thuần tiểu bạch hoa nàng cười nói chờ chính là nàng tới như vậy vừa ra cận thừa luật biết nàng có an bài cũng không biết tạ ước sẽ như thế nào trả thù ngươi ta an bài mấy cái bảo tiêu bảo hộ ngươi đi liền sợ tạ úc tìm người khi dễ dữu dữu thanh dữu cười lắc đầu không cần ta ứng phó được cố phong hoa qua đúng lý hợp tình tạ úc này sẽ cũng bị dẫn đường nhận định là ta nguyên nhân dẫn tới bọn họ từ hôn cho nên ta suy đoán hắn sẽ chủ động tới tìm ta hơn nữa nhục nhã ta một đốn lại học theo quay video chia cố phong hoa đi xem cho thấy hắn vẫn là một con trúng quyển cầu đối phương tha thứ hòa hảo thanh diễu ngoắc mắt môi ta liền chờ hắn chủ động tới tìm nhục nhã cận thừa luật nhìn nàng tự tin bộ dáng khẽ cười một tiếng đánh chết cố phong hoa cùng cận thuân diệu cũng chưa nghĩ đến ngươi cái này hoàng tức ở phía sau thanh diễu đối hắn mướn mày ta là hoàng tước cận thừa luật cầu sinh dục bạo lều đáng yêu nhất linh động tiểu hoàng tước thanh diễu cười ra tiếng tới giơ tay xoa nhẹ đầu của hắn một chút tính ngươi có thể nói cận thừa luật trong mắt ý cười dày đặc đùng ta bất quá là nói thật diễu diễu là đáng yêu nhất đẹp thanh diễu thích nghe hắn nói những lời này chủ động thò lại gần hôn hôn hắn khỏe môi khen thưởng ngươi Cận thưa luật vẻ mặt dại ra, duỗi tay sờ sờ chính mình khỏe môi, Dữu Dữu vừa rồi cư nhiên chủ động thân hắn. Hắn thấy Thanh Dữu muốn đứng dậy, lập tức giữ chặt tay nàng, "Dữu Dữu, ngươi có phải hay không biết ta thích ngươi?" Chương 85 Xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 27. Chương 85 Xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 27. Thanh Dữu cười khẽ lại thò lại gần hôn hôn hắn khỏe môi. "Đúng vậy, ta biết, ta cũng thích ngươi đâu." Lần này hải nhân quá văn nhã bảo thủ. còn phải nàng chủ động xuất kích mới được cận thừa luật nhĩ tiêm lại đỏ hồng đôi mắt tỏa sáng nhìn thanh dữu đảo khách thành chủ hôn lên nàng một bên hôn hắn một bên thâm tình nói nhỏ dữ dữu ta rất thích ngươi rất thích rất thích phảng phất đến từ sâu trong linh hồn nhất nhãn và năm cái loại này thích thanh dữu đáp lại hắn ta biết bọn họ không cần lãng phí quá nhiều thời giờ ở hái muội thượng nàng càng muốn sớm một chút nhấm nháp đến mỹ vị nàng chủ động xé hỏng rồi hắn áo sơ mi đêm đó Cận thừa luật không có về nhà, mà là ở tại chung cư. Sáng sớm hôm sau, thanh dĩu tỉnh lại ánh nắng tươi sáng. Dương mắt liền thấy cận thừa luật đẩy cửa tiến vào. Hắn thanh lánh mặt mày nhiễm một tầng nhu sắc, trong mắt tất cả đều là thanh dĩu. Ta làm người đưa tới bữa sáng, ăn xong ta đưa người đi trường học. Thanh dĩu lười biếng rôi tay đem áo ngủ khóa lại trên người, hảo a, Nhìn nàng bộ dáng này, nếu không phải thời gian không đủ, cận thừa luật đều tưởng ngủ tiếp cái thu hồi rác. Hai người ăn xong bữa sáng Cận thừa luật đưa Thanh Dũ đi trường học, hắn tác đi công ty. Đại 4 bắt đầu, bọn họ chương trình học rất ít, nếu là có hạng mục có thể trực tiếp đi theo hạng mục, xem như thực tập. Thanh Dũ đã sắp sửa dùng thiết bị danh sách cho hắn, hắn muốn đi công ty an bài hảo, làm nàng sớm một chút cùng hắn cùng nhau đi làm tan tầm. Thanh Dũ tới rồi phòng học, liền thấy không ít người đầu tới bắt quái ánh mắt. Ngồi xuống sau, cùng nàng quan hệ không tồi kia hai gã nữ sinh tấu lại đây. Thanh Dũ, có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề? Thanh Diễu cười gật đầu, hỏi đi. Trong đó một người nữ sinh đối nàng chấp chấp mắt, ngươi cùng cận nam thần là cái gì quan hệ a? Thanh Diễu tự nhiên hào phóng thừa nhận nói, luyến ái quan hệ. A, đại gia kinh ngạc kinh, các ngươi ở bên nhau. Thanh Diễu gật đầu, ân chúng ta ngày hôm qua mới vừa xác định luyến ái quan hệ. Nàng lại nói, đa tạ các ngươi quan tâm, trở về sau chúng ta kết hôn, thỉnh các ngươi uống rượu mừng. Đại gia lại lần nữa kinh ngạc hạ, không nghĩ tới hai người là hôm qua mới ở bên nhau. này có phải hay không thuyết minh tạ lăng chạy tới tìm thanh dữ hợp lại còn thúc đẩy thanh dữ cùng cận thừa luật nếu là tạ lăng đã biết nhưng không được tắc tâm chết đại đa số người tự nhiên đều là ôm chúc phúc thái độ chúc mừng chúc mừng lại cười sôi nổi nói các ngươi diệu mừng chúng ta cần thiết tới có một ít người cảm thấy cố thanh dữ cùng cận thừa luật cũng không nhất định có thể đi đến kết hôn rốt cuộc cố thanh dữ liền tính không có cùng cố gia đoạn tuyệt quan hệ muốn gả vào cận ra đều không phải thực môn đang hộ đối càng đừng nói hiện tại Cận ra như vậy đỉnh cấp hảo môn nhưng không hảo tiến. Hơn nữa liền tính hai người thật kết hôn, cũng vô pháp lâu lâu dài dài. Cận thừa luật có bệnh tim là mọi người đều biết, nghe nói sống không quá 30 tuổi. Đương nhiên, bọn họ tuy rằng như vậy tưởng, lại sẽ không nói ra tới đắc tội thanh dữ cùng cận thừa luật. Thực mau, thanh dữ cùng cận thừa luật ở bên nhau tin tức truyền khai Hôm nay tạ lăng cũng không có tới trường học, lại thu được vài điều đến từ các bằng hưu thăm hỏi, cũng nói cho hắn chuyện này. tạ lăng tối hôm qua mới vừa bị lao ra tử thượng một khóa buổi sáng lại bị bá mẫu thẩm thẩm nhóm ám phúng mất mặt mẹ nó còn mãnh liệt yêu cầu không cho phép hắn lại đi tìm thanh diễu này hội tâm tình ngã vào đáy cốc thực phiền nhìn đến mấy cái tin tức sau luôn luôn văn nhã hắn không nhịn xuống đem trong phòng ngủ đồ vật tạp một hồi bên kia tạ úc đi đế đô đại học hắn phải hướng cô phong hoa chứng minh chính mình đối cố thanh diễu không có bất luận cái gì ý tưởng càng sâu đến cùng nàng giống nhau cách hướng cố thanh diễu Cơm chưa đã đến giờ cửa trường, hắn đã phát cái thủy liệu cấp thanh diễu, làm đối phương ra tới thấy một mặt. thanh diễu nhìn đến không có phản ứng hắn. sau một lúc lâu, ta úc lại đánh cái giọng nói trò chuyện lại đây. thanh diễu lúc này mới tiếp lên, có việc. ta úc nghe được nàng lãnh đạm lại mang theo vài phần không kiên nhẫn thanh âm, cảm thấy bực mình, này cố ra nữ nhân một đám thật đúng là tốn. ta ở các ngươi cửa trường, có việc tìm ngươi. thanh diễu nói, không rảnh. ta úc đều cùng cố gia đoạn tuyệt quan hệ. Không biết cố thanh diệu còn kiêu ngạo cái gì, hắn thái độ hoan hoãn. Ta tới tìm ngươi không phải bởi vì tạ lăng, mà là có một kiện rất quan trọng sự. Thanh diệu lãnh đạm nói, ta và ngươi lại không thân, ngươi tìm ta, ta liền phải đi ra ngoài. Ta hiện tại muốn đi trường học một nhà ăn, nếu không ngươi tới nơi này tìm ta, nếu không ta liền treo. Muốn náo đại liền đi người nhiều địa phương áo, cũng làm mọi người xem xem, đã từng nổi danh cố phong hoa học tỷ rốt cuộc là cái dạng gì người. Tạ úc. Rõ ràng là hắn tới tìm cha, nhưng lại bị cố Thanh Diễu nắm cái mũi đi, thật là nghẹn quất. Nghĩ lại tưởng tượng, đi nhà ăn người nhiều địa phương cũng hảo. Đến lúc đó cùng cố Thanh Diễu phân do giới hạn, đại gia cũng đều có thể chứng minh, thuận tiện còn có thể giúp tạ lăng tìm điểm bãi trở về, làm lao ra tử cao hứng hạn. Hắn gật đầu, hành, vậy ngươi đi nhà ăn cho ta. Bên kia, Thanh Diễu treo điện thoại, đi theo đồng học đi nhà ăn. Nàng buổi chiều còn có khóa, cận thừa luật đi công ty. cho nên giữa chưa liền các ăn các thanh diễu muốn làm sinh vật chữa bệnh công trình hạng mục bên người như thế nào cũng muốn có đắc lực trợ thủ cho nên nàng chuẩn bị từ trong ban tìm kiếm bồi dưỡng mấy cái thích hợp giữa trưa liền cùng đồng học cùng nhau ăn cơm hồi ký túc xá ngủ trưa nàng tuy rằng không có trọ ở trường nhưng ký túc xá giường ngủ nhưng vẫn lưu trữ mới vừa đánh hảo đồ ăn ngồi xuống ăn một lát tạ úc liền hấp tấp đi đến hắn ăn mặc một thân cao định tây trang thành công nhân sĩ trang điểm vừa thấy liền không phải trường học học sinh mới vừa tiến vào liền khiến cho không ít người chú ý tạ úc tìm một vòng ở ở giữa vị trí phát hiện cố thanh diễu thật sự là hiện tại rực rỡ hẳn lên trang điểm cùng khí chất nàng vô luận đặt ở nơi nào đều là nhất mắt sáng kia một cái tạ úc đi qua đi đứng ở thanh diễu trước mặt thanh diễu ngẩng đầu nhìn hắn hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì tạ úc đánh đòn phủ đầu cố thanh diễu ngươi phía trước cùng phong hoa nói gì đó cố ý làm nàng hiểu lầm chúng ta quan hệ thanh diễu nhướng mày Ta củng cố phong hoa quan hệ còn không đến nói ngươi phân thượng, lại nói ta và ngươi có thể là cái gì quan hệ. Còn không phải là ngươi đã từng theo đuổi qua ta, bị ta cự tuyệt sao. Ta úp một nghẹn, phát hiện người chung quanh đều chiều nơi này nhìn qua. Hắn trầm khuôn mặt nói, ngươi nếu là bất hòa nàng nói cái gì, nàng như thế nào sẽ hiểu lầm. Cố thanh dữ, ta đã từng xác thật truy quá ngươi, nhưng kia không phải ngươi cố ý trang điểm thành phong hoa bộ dáng câu dẫn ta sao. Bởi vì quá tưởng niệm nàng. Cho nên ta mới thiếu chút nữa nhận sai người, đem ngươi coi như nàng. Ta và ngươi chính là thanh thanh bạch bạch, ngươi đừng ở nàng trước mặt châm ngỏi chúng ta quan hệ. Liên tính ta cùng nàng thực sự có một ngày không ở cùng nhau, ta cũng không có khả năng cùng ngươi tốt, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Hắn lời này vừa ra, nghe giống như là thanh dữu cô ý giả dạng thành cố phong hoa cầu dẫn hắn. Hiện tại càng lén châm ngỏi cố phong hoa cùng tạ ước quan hệ, muốn chia rẽ hai người. Không ít người nhìn về phía thanh Dữu ánh mắt đều mang theo kinh ngạc cùng hoài nghi. Nàng sau lưng còn làm như vậy sự. Ta Úc không đơn thuần chỉ là là nàng tỷ tỷ vị hôn phu, vẫn là nàng bạn trai cũ đường ca đâu. Chương 86 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 28. Chương 86 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 28. Thanh Dịu đứng lên nhìn thẳng Ta Úc. Nàng ném cho hắn một cái đại bạch mắt, trước kia ngươi giống như là cái chó ghẻ giống nhau đuổi theo ta, ta đều mau bị ngươi phiền đã chết. Hiện tại trả đua nói ta câu dẫn ngươi, ngươi tới nơi này phía trước không có đi trước chiếu chiếu gương sao tạ úc nhíu mày hỏi ngươi có ý tứ gì thanh dữu vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn nói tạ lăng ở trước mặt ta đều là không nghĩ nhặt về tới rắc rưỡi, rưởi ngươi diện mạo khí chất năng lực đều không bằng hắn ta đến nỗi cầu dẫn ngươi ta chẳng lẽ coi trọng ngươi tương đối xấu Phúc. lời này làm không ít người đều nhịn không được cười ra tiếng tới như vậy vừa nói cũng đúng tạ lăng xác thật so tạ úc càng ưu tú tạ úc mặt đen hắc cố thanh dữu ngươi đừng quá quá mức Thanh dữ bĩu môi, rõ ràng chính là ngươi có tật xấu, vọt tới chúng ta trường học, đảo đánh ta một bá, là ngươi quá mức mới đúng đi. Ngươi luôn miệng nói ta ở cố phong hoa trước mặt châm ngòi các ngươi quan hệ, ý tứ này chính là nàng nói cho của ngươi. Ta ước nói, nếu không phải phong hoa bởi vì cái này cùng ta nháo mâu thuẫn, ta sẽ tìm đến ngươi. Thanh dữ cười nhạo, nguyên lai là cố phong hoa con ngươi, đem nổi ném đến ta trên đầu. Nàng muốn cùng ngươi giải trừ hôn nước Ta úc sắc mặt trừa biến. Ngươi như thế nào biết nàng muốn cùng ta giải trừ hôn nước? Việc này hắn còn không có cùng người ta nói quá Cố phong hoa cùng cố thanh dữ quan hệ như vậy cường Cũng không có khả năng chủ động nói Thanh dữ cười lạnh Bởi vì nàng lấy ta tới tìm lấy cớ Cho nên ta liền đoán được nàng tưởng chơi cái gì Nàng chính mình phạm sai lầm Lại không nghĩ là người biết Càng không thể bởi vậy cùng ngươi giải trừ hôn nước, Liền dùng ta tới bối nổi Đến lúc đó ta là rảo hợp các ngươi tách ra đầu sỏ gây tội nàng vẫn là ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa thật là tưởng mở nàng nheo nheo mắt nguyên bản nàng về điểm này phá sự ta là lười đến cho hấp thụ ánh sáng bất quá nếu nàng trước bất nhân ta đây cũng chỉ có phản kích vừa nghe lời này còn ở ăn cơm người đều dừng lại chết đũa có đại dưa a ta úc cũng không nốc nghe ra thanh dịu ý tứ đây là nói cô phong hoa lừa hắn sao có thể hắn mày nhăn càng sâu cố thanh dữu ngươi không cần cố lộng huyền hư phong hoa hành đến đang ngồi đến thẳng Bởi vì các ngươi gia phụ mẫu một chút thiên vị, ngươi đến nỗi liền phải hướng trên người nàng bắt nước bẩn sao. Hắn làm trợ lý ở cách đó không xa trộm lục video, cho nên tự nhiên muốn cực lực giữ gìn cố phong hoa. Thanh dữ trên mặt ghét bỏ chi sắc càng đậm, tạ úc, ngươi vẫn là tạ gia người thừa kế, thật không nghĩ tới sẽ như vậy không đầu góc. Chẳng những đương nhiều năm đại hoan loại, trên đầu một mảnh lục, bị lợi dụng đương thương xử, còn tiếp tục đương liếm cầu. Tạ úc mặt càng hắc, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Ta biết ngươi hiện tại nhanh mồm dẻo miệng, nhưng ngươi không thể dứt khoát liền ngậm máu phun người vu khống đi. Hắn trong lòng có loại không tốt cảm giác, nhưng lại không tin Thanh Dũ nói. Thanh Dũ chừng hắn một cái, ta lại không phải ngươi như vậy ngu xuẩn, không có chứng cứ sự, ta sẽ nói bậy. Nàng từ trong bao lấy ra di động, đem đã sớm chuẩn bị tốt ảnh chụp điều ra tới. Còn cố ý làm ngồi cùng bàn người nhìn đến, lúc này mới đưa điện thoại di động đưa cho ta úc, cái này phụ ôn đỡ ảnh chụp, tất cả đều là người khác chia ta. Ở Cố Phong Hoa xuất ngoại lưu học trong lúc, nàng liền xuất quý cùng người khác cặp với nhau. Ba năm trước đây, nàng cũng căn bản không phải bị nước ngoài bọn bắt cóc bắt cóc, mà là bị người này mang đi, cùng ăn cùng ở Đồng Du ba năm. Đúng rồi, trước hai ngày này hai người còn làm ở bên nhau đâu. Xem xong ảnh chụp ngươi liền sẽ biết, Cố Phong Hoa vì cái gì muốn cùng ngươi chia tay từ hôn, ngươi như vậy lốp xe dự phòng, nhân ra trướng mắt. Tạ Úc mang theo một bộ khó mà tin được bộ dáng, tiếp nhận di động là xem. Elbun ảnh chụp không ít đều là từ theo dõi chụp hình xuống dưới cho nên còn có thời gian biểu hiện bên trong có cố phong hoa cùng cận thuân diệu thân mật tay khoác tay ôm cũng có hôn nồng nhiệt hai người từ dung mạo ngây ngô đến thành thục mỗi bức ảnh đều là bất đồng ăn mặc nhìn ra được đến lúc chiều ngang sắc thật đại tạ úc thanh âm có chút phát run đây là ngươi pê đi thanh dữ bật cười tạ úc ngươi đã xuẩn đến liền chính mình đều phải lừa nông nỗi một hồi ta đem này đó ảnh chụp chia ngươi ngươi tìm người hảo hảo dám định hạ có phải hay không quê? Nàng tiếp theo lại kích thích hắn nói, ngươi cái này vị hôn phu đều còn không có cùng nàng như vậy thân mật quá đi. Đương như vậy nhiều năm liếm cầu, ngươi còn không bằng một cái tư sinh tử, có thể nói ngươi có bao nhiêu thất bại. Cố phong hoa đều trướng mắt ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ... Lời này hợp với hai người cùng nhau đả kích, ta úc ngẩng đầu lạnh lùng âm hiểm nhìn nàng, ngươi có phải hay không cố ý. Thanh dữ Trương dương cười cười, đúng vậy, ta chính là cố ý. Tổng không có khả năng cố phong hoa ở sau lưng bắt ta nước bẩn. Lợi dụng ngươi tới đối phó ta, nàng cùng tiểu tình nhân không lâu lúc sau là có thể quang minh chính đại dắt tay, ta còn không thể phản kích. Nàng lại ý vị thâm trường mà nói, là các ngươi trước tới treo chọc ta, nếu không ta đều lười đến phản ứng các ngươi. Ta úc mặt đều mau tái rồi, hắn nhìn ra được tới cố thanh dữu nói chính là thật sự. Cũng chính là nhiều năm như vậy, hắn chẳng những bị cố phong hoa đeo nón xanh, còn bị nàng chơi đến xoay quanh. Cái kia tiện nữ nhân một bộ cao lánh thanh cao bộ dáng, bình thường hắn muốn ôm ôm thân thân Nàng lại nói phải đợi kết hôn mới có thể. Hiện tại lại có không ít nàng chủ động thân nam nhân kia ảnh chụp ta Úc mặt tâm trầm, nam nhân kia là ai? Hắn chưa từng có gặp qua trên ảnh chụp nam nhân, bất quá từ diện mạo khí chất xem, không giống như là đơn giản. Thanh dữ dôi tay đem chính mình di động lấy về tới, thưởng thức nói, này ngươi liền phải đi hỏi cố phong hoa. Đêm này đó ảnh chụp chia ta. Tạ Úc này sẽ đã sớm không có muốn tìm Thanh dữu trao ý niệm, ngực nghẹn một cổ lửa giận, xoay người liền mau chân đi rồi. Một là hắn không nghĩ lưu lại nơi này mất mặt xấu hổ, nhị là hắn hiện tại muốn đi tìm cố phong hoa hỏi rõ ràng. Ở hắn đi mau đến cổng lớn khi, phía sau vang lên thanh dữ thanh âm, đương cố phong hoa liếm cổ như vậy nhiều năm, hy vọng lần này ngươi có thể đứng đứng dậy làm người. ta Úc nghe được lời này, thiếu chút nữa không một lào đảo kẽ ngã, quay đầu hung hăng mà trừng mắt thanh dữ, ngươi nói chuyện chú ý điểm, đừng quá quá mức. Thanh Dịu những mày, chính ngươi tiện, một hai phải bị người lợi dụng đưa tới cửa tới, còn trách ta lâu. Nàng lại không che giấu vui sướng khi người gặp hòa nói, ta nếu là người, hiện tại liền chạy nhanh đi tìm người, nói không chừng còn có thể nhìn thấy gian phu đâu. Tạ Úc, nữ nhân này thật độc. Hắn này sẽ đặc biệt hối hận tới nhà ăn tìm nàng, hiện tại ngược lại làm cho một thân siêu, tất cả mọi người biết hắn bị đeo nón xanh, còn bị cố phong hoa đường thương sự. Mất mặt đến cực điểm, so tạ lăng càng sâu. Hắn lại trừng mắt nhìn chừng thanh dữ, ngươi cho ta chờ. Nói xong lại lần nữa xoay người bước nhanh rời đi. Như là có thứ gì đuổi theo giống nhau. Chủ yếu là không nghĩ lại nghe thanh dữ nói chuyện, sợ nàng lại ngữ ra kinh người. Nhìn ta úc vội vàng rời đi, hiển nhiên là muốn đi tìm cố phong hoa, mọi người đều giật mình không thôi. Hiển nhiên không nghĩ tới hôm nay có thể ăn đến như vậy một ngụm đại dưa. Càng không nghĩ tới cao lãnh thanh thuần nổi danh học tỷ cố phong hoa, sau lưng thế nhưng là cái dạng này người. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. mươi 87 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội. chương tám mươi xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội mội hai mươi tạ úc rời đi cùng nhau ăn cơm đồng học liền hỏi thanh dữu sao lại thế này thanh dữu tự nhiên sẽ không giúp cô phong hoa che lấp đem đối phương phá sự thọc đi ra ngoài một đám cũng chưa nghĩ đến cố phong hoa ba năm trước đây cư nhiên không phải bị bắt cóc mà là cùng người yêu đi pha trộn hơn nữa ba năm trước đây cố phong hoa cùng tạ úc đã là vị hôn phu thê quan hệ này chơi cũng quá khai hơn nữa tương đối quá mức chính là cố phong hoa trở về lúc sau đều đem cô thanh Diễu huynh mội buộc đoạn tuyệt quan hệ rời đi cố ra hiện tại chính mình xuất quỹ muốn từ hôn còn đem nổi ném ở mội mội trên người như là cố thanh Diễu vừa rồi nói thật là một đóa tuyệt thế đại bạch liên đã từng đối cô phong hoa cái này học tỷ ấn tượng người tốt sôi nổi đổi mới loại người này thiên phú lại hảo nhân phẩm quá kém cũng không thảo hỉ cơm nước xong thanh dữu nằm ở ký túc xá trên giường dùng di động đem cố phong hoa cùng cận thuân diệu những cái đó ảnh chụp. Làm thành tiêu ra thời gian cùng địa điểm video, sau đó đã phát một cái bằng hữu vọng. Cố Phong Hoa, ngươi ở có vị hôn phu trong lúc nhiều lần xuất quỹ, phải vì sau lương tiểu tình nhân từ hôn lại lấy ta tới bối nổi, ta đây cũng chỉ có giúp ngươi tin nóng một đợt, đại gia lấy đi không tạ. Sau đó xứng với nàng chế tác video. Tiếp theo lại đem Cố Phong Hoa tìm tạ ước từ hôn video, lại đã phát một cái bằng hữu vọng. Đừng nói ta tin khẩu nói bậy, đây là thịnh thế đại bạch liên bước nổi, ta tuyệt đối không bối. nguyên thân bằng hữu trong giới, đại bộ phận đều là trong vòng trẻ tuổi. nhìn đến này liên tiếp hai điều bằng hữu vòng đều tạc vòng. đại gia không nghĩ tới cố phong hoa cư nhiên như vậy bạch liên, chính mình xuất quý còn lấy đã đoạn tuyệt quan hệ muội muội bối nổi, làm tiền vị hôn phu đi tìm muội muội phiền toái. trước kia nhìn một bộ cao lãnh phạm ngạo khí, còn tưởng rằng nàng thật như vậy cùng thế vô tranh thuần khiết, nguyên lai like sau lưng như vậy bạch liên hoa. hai điều video phía dưới, trừ bỏ điểm tán, cũng có không ít người ra tới bình luận. tâm tắc. thật đúng là thịnh thế đại bạch liên trường kiến thức cố phong hoa cũng quá sẽ chơi nhìn trên ảnh chụp thời gian tuyến kia ba năm nàng không phải bị bắt cóc mà là đi hưởng tuần trăng mật đi tấm tắc nhìn cao lanh thanh thuần sau lưng như vậy bôn phóng thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong ta thiên, ta trước kia cũng muốn đuổi theo cố phong hoa này sẽ lại ghê tẩm đến tưởng phun ra ta úc chẳng những đỉnh đầu một mảnh lục còn bị trở thành đại hoan loại liếm cầu thật là liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng bị người đội nón xanh bày một đạo hắn còn chạy đi tìm thanh dữ phiền thoái này đầu góc cũng quá không hảo xử thanh dữ nói rất đúng hắn chính là cái liếm cầu thêm ngu xuẩn không lưng thời gian quá dài thẳng không đứng dậy tạ ra hai huynh đệ này nhân phẩm đều có vấn đề khó trách sẽ đồng thời thích thượng thịnh thế đại bạch liên ta càng nghĩ càng thấy ớn suy đoán hạ lần trước cố phong hoa cùng thanh dữ bị bắt cóc làm cố phụ cố mẫu cùng tạ lăng làm lựa chọn sẽ không sau lưng là cố bạch liên làm đi ngươi như vậy một đoán Ta cũng cảm thấy rất có khả năng. Về sau đến ly này mấy người xa một chút, nếu không bị như thế nào bảy một đạo cũng không biết. Cố phong hoa này sẽ còn không biết chuyện này, nàng đang ở nhà ăn cùng cận thuân rượu cùng nhau ăn cơm. Tạ Úc làm người cha được cố phong hoa ở địa phương nào, hướng về phía đi đá văng phòng, liền nhìn đến bên trong hai người đang ở hôn nồng nhiệt. Nghe được phòng bị đá văng, cố phong hoa cùng cận thuân rượu bị đánh gãy, nghiêng đầu nhìn qua. Đương nhìn đến tạ Úc sau, hai người đều ngẩn người hiển nhiên thực giật mình. Tạ Úc đầy mặt âm trầm nhìn hai người, cố phong hoa ngươi quả nhiên là cái đồ đê tiện, cư nhiên công ta chỗ người, rõ ràng chính mình phạm sai lầm, còn đem sai đẩy đến ta trên người từ hôn, ngươi thật là làm tốt lắm. Hắn nói song song lên đi liền cấp cận thuân diệu một quyền. Cận thuân diệu tuy rằng là chơi đầu góc, nhưng lại học quá tán đánh. Ngay từ đầu không có phòng bị bị Tạ Úc đánh một quyền, thực mau liền phản kích qua đi. Tiếp theo chính là đơn phương chú ý Tạ Úc. Hắn muốn dĩ bởi vì chính mình nữ nhân cùng Tạ Úc đính quá hôn liền khó chịu, hiện tại trực tiếp đánh đến Tạ Úc hộc máu kêu thảm thiết. Cố Phong Hoa thấy thế cũng không có cản, Tạ Úc cư nhiên nói nàng là đồ đê tiện, bị đánh cũng là xứng đáng. Chỉ là nàng khó hiểu, Tạ Úc như thế nào đổi tới nơi này tới? Đúng lúc này, Cố Phong Hoa di động vang lên. Nàng lấy ra tới xem là Cố phụ, lập tức tiếp lên, bà. Cố phụ chưa từng có đối Cố Phong Hoa phát quá hỏa, lần này trong điện thoại lại mang theo vài phần khí giận. Cố phong hoa, xem ngươi làm chuyện tốt. Hiện tại tất cả mọi người biết ngươi xuất quỹ người khác, còn đem nổi ném ở tạ úc cùng ngươi mội mội trên người. Ngươi bị bắt cóc ba năm, chúng ta người một nhà đều ở không ngừng tìm ngươi, thương tâm tuyệt vọng, mụ mụ ngươi còn bởi vì cái này bị trầm cảm chứng. Nhưng ngươi cư nhiên đi theo nam nhân kia ở bên ngoài pha trộn, trở về còn tiếp tục gạt chúng ta. Ngươi quá làm chúng ta thất vọng rồi. Cố phụ là chính mình nhìn đến thanh dữu phát bằng hữu vọng, biết chuyện này. Nguyên bản thực tức giận thanh dữ lại đem trong nhà rèm pha nháo đến mọi người đều biết, tiếp theo liền nghe nói là tạ úc bởi vì cố phong hoa xúi rủ, trực tiếp chạy tới đế đô đại học tìm thanh dữ phiền thoái. Cho nên nguyên bản lười đến phản ứng bọn họ thanh dữ, dưới sự giận dữ mới đưa cố phong hoa làm sự cho hấp thụ ánh sáng tới phản kích. Hắn thật không nghĩ tới đại nữ nhi cư nhiên như vậy trong ngoài không đồng nhất, mấu chốt làm việc như thế nào như vậy náo tàn. Muốn từ hôn liền trực tiếp từ hôn hảo, cư nhiên ném nổi ở vị hôn phu cùng muội muội trên người. Nếu là không có bị phơi ra tới, nhưng thật ra cũng không có gì, hiện tại lại nháo đến toàn bộ trong vòng người đều đã biết. Cố ra càng là lại ném một lần đại mặt. Vừa rồi liền có không đối phó người gọi điện thoại hoặc là phát tin tức cho hắn, hỏi hắn che chở đại nữ nhi là cái gì nhân phẩm, như thế nào làm sự tình như vậy hạ tiện vô xì đâu. Hơn nữa chuyện này nháo khai lúc sau, hoàn toàn thành bọn họ cố ra sai, tạ ra tuyệt đối sẽ không liền như vậy tính. Cố phong hoa bị phun ốc, nàng ít có cảm thấy hoàng hốt hỏi. ba. Ngươi đang nói cái gì? Cố phụ lần đầu tiên đối đại nữ nhi quát, đừng lại cho ta trang vô tội, chính ngươi đi xem thanh dữ bằng hữu vòng. Hắn phía trước liền cảm thấy kỳ quái, vì cái gì tiểu nữ nhi cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ lúc sau, cũng không có đưa bọn họ bạn tốt xóa bỏ. Hiện tại cũng hiểu được, đối phương chính là cố ý. cố ý phát các loại bằng hữu vòng cho bọn hắn xem, khí bọn họ. Bọn họ sát thật bị khí tới rồi, hắn trước kia thật là xem thường tiểu nữ nhi. Cũng không biết những cái đó ảnh chụp. còn có cố phong hoa cùng tạ úc từ hôn video nàng là từ đâu ngõ tới đều là cố thanh hành kia hôn trướng không mang theo hào đầu ngay từ đầu liền cố ý quay video phát bằng hữu vòng đoàn thân hiện tại mang theo một mảnh quay video phát bằng hữu phong trào làm giận cố phong hoa bị cố phụ cút điện thoại sau mở ra bằng hữu vòng nhìn nhìn xem xong thanh dữu phát hai điều bằng hữu vòng còn có phía dưới bình luận nàng sát mặt đổi đổi nàng lập tức tiến lên duỗi tay lôi kéo cận thuân diệu đừng đánh Cận Thuân Diệu đánh lên hỏa, quay đầu mặt âm chầm hỏi, như thế nào, luyến tiếp. Cố phong hoa, ra hỏa này thật là chẳng phân biệt trường hợp en, có bệnh. Nàng đưa điện thoại di động đưa cho Cận Thuân Diệu, đã xảy ra chuyện, chính ngươi xem. Cận Thuân Diệu tiếp nhận đi xem xong sau, trên mặt toàn là kinh ngạc cùng khiếp sợ. Bởi vì mặc kệ là ảnh chụp theo dõi chụp hình, vẫn là cái kia video, tất cả đều là hắn máy tính cùng di động. Cố thanh dịu như thế nào sẽ có mấy thứ này. mươi 88 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi mươi. Chương 30. mươi 88 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội ba 30. Cố phong hoa đối cận Thuân Diệu đã thực hiểu biết. Nàng phát này đó, có phải hay không ngươi lục xuống dưới? Nàng là biết cận Thuân Diệu đam mê, trong nhà nơi nơi đều trang bị theo dõi. Trước kia đem nàng tù ở nước ngoài khi, còn buộc nàng xem bọn họ ở bên nhau video. Ngay từ đầu nàng không thói quen, nhưng chậm rãi lại cảm thấy giống như cũng rất kích thích, liền không có quản hắn. Rốt cuộc ở nàng nhận chi, Cận Thuân Diệu hacker kỹ thuật là thế giới đứng đầu, máy tính cùng di động đã làm rất lợi hại tưởng phòng cháy, người khác trộm không đi. Cận Thuân Diệu cao mày, là ta lục, nhưng nàng như thế nào có này đó? Cố phong hoa trầm khuôn mặt, ta còn muốn hỏi ngươi sao lại thế này đâu? Ngươi có biết hay không, nàng tới như vậy vừa ra, ta thanh danh đều hủy hoại. Nàng kinh doanh như vậy nhiều năm hảo thanh danh, hai điều bằng hữu vòng liền toàn hủy hoại. Phía trước cố thanh diễu nhảy xuống biển, ba mẹ cùng tạ lăng tuyển nàng Liền có không ít người sau lưng đối nàng có phê bình kín đáo Hiện tại nàng coi chừng thanh dữ bằng hữu vòng phía dưới Tất cả đều là mắng nàng thịnh thế đại Bạch Liên Càng sâu đến còn có người hoài nghi Lần trước bắt cóc là nàng sau lưng làm Nàng mặt hoàn toàn bị dẫm lên trên mặt đất Đều do cận thuân diệu Không có việc gì làm cái gì theo dõi còn giữ lại video Hiện tại hảo Ngược lại bị cố thanh dữ lợi dụng Nàng cũng muốn hỏi kia nha đầu chết tiệt kia nơi nào tới Cận thuân diệu hiện tại cũng thực phiền lòng Bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình đem nàng ôm vào trong ngực hống, nếu cho hấp thụ ánh sáng, chúng ta đây vừa lúc công khai. Hắn dâm trên mặt đất tạ ước một chân, vốn dĩ chính là này phế vật không xứng với ngươi. Thực lực mới là quan trọng nhất, hiện tại thanh danh vứt bỏ điểm không có gì, trở về sau chúng ta đứng ở càng cao địa phương, hướng gió lại thay đổi. Hắn làm cho tạ ước hôn cố phong hoa một ngụm, cho nên đừng nóng giận, ta sẽ tìm ra nguyên nhân phản kích trở về. Cố phong hoa trong lòng là phẫn hận, nhưng nghĩ đã như vậy, cũng chỉ có nhận nàng cùng tạ úc đem hoàn toàn náo phiên người trong nhà đối nàng cũng có ý kiến cho nên nàng đến nắm chặt cận thuân diệu mới được đừng nói cận thuân diệu có khả năng cướp được cận thị chính là hắn hacker kỹ thuật cũng là nàng không rời đi nàng giận hắn liếc mắt một cái cái gì đều bị ngươi nói ta còn có thể làm sao bây giờ nàng lại nói chúng ta đi thôi một hồi lại có người tới liền không hảo cận thuân diệu nghẹn hòa khí đã đánh tạ úc phát tiết xong rồi hành chúng ta đây đi thôi vì thế hắn ôm cố phong hoa rời đi phòng Lưu lại trên mặt đất bị tấu đến mặt mũi bầm rập, không ngừng hộp máu tạ úc. Tạ úc che lại ngực, mãn nhãn âm ngoan nhìn chằm chằm hai người rời đi bóng dáng. Thu này hắn nhớ kỹ, nhất định phải trả thù trở về. Cố phong hoa tiện nhân này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghe được hai người nói, cố thanh Dữu cư nhiên đã phát bằng hữu vọng, kia hắn mặt cũng bị dẫm lên trên mặt đất. Về sau trong vòng người xem hắn, có phải hay không đều sẽ như là xem đại hoan loại giống nhau ánh mắt. Nhớ tới cái này tới. Tạ Úc không nhịn xuống lại phun ra một búng máu. Hắn cố sức lấy ra di động cấp tạ phụ gọi điện thoại, lại đánh cái 120. Nguyên bản tưởng báo nguy, nhưng tưởng tượng đến như vậy nào lớn, người khác biết hắn tới tìm vị hôn thê nhân tình, phản bị đối phương một đốn đánh tới bởi, hắn càng mất mặt, chỉ có thể nhìn xuống. Bất quá tạ Úc bị đánh tiến bệnh viện tin tức cũng không có dấu trụ. Thanh dữ đem tạ Úc vọt vào phòng, một lát sau cận thuân diệu ôm cố phong hoa rời đi. tạ úc mặt mũi bầm dập khỏe miệng mang theo vết máu bị nâng xuống lầu theo dõi chụp hình ảnh chụp nạp danh chia cùng tạ úc bất hòa người người nọ vừa thấy có tạ úc về vui liền đem này đó ảnh chụp phát ở quan hệ tốt bằng hữu trong đàn sau đó đại gia cũng đều đã biết việc này trừ bỏ xem tạ úc chê cười ngoại cố phong hoa thanh danh tự nhiên lại lần nữa sụt không nghĩ tới nữ nhân này thật rất tàn nhẫn cấp tạ úc đeo như vậy nhiều năm nón xanh hiện tại nhân ra tìm tới môn nàng còn làm gian phu hành hung một đốn cái gì cao lánh thanh thuần nữ thần hoàn toàn điên đảo bọn họ phía trước sở hữu ấn tượng tạ ra thực mau cũng biết chuyện này tạ lao gia tử tuy rằng đối đại tôn tử không có tiểu tôn tử thích cùng coi trọng nhưng tôn tử bị như vậy đối đãi cũng tức giận đến không được đi bệnh viện nhìn nhìn bị thương nghiêm trọng tạ úc nguyên bản muốn mắng nói nghẹn trở về ra bệnh viện sau hắn đối tạ lâm nói đi hảo hảo cha cha cố phong hoa gian phu thân phận bối cảnh Người đường ca nói người nọ kêu cận thuận diệu cũng không biết cùng cận gia có hay không quan hệ Muốn chỉ là cái bình thường thân phận người, xem bọn họ tạ ra không lộng chết đối phương. Nhưng nếu là cận ra người, liền có chút phiên phức. Tạ lăng gật gật đầu, là, ra ra. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Đã từng hắn thích cố phong hoa chính là kia cổ thanh cao lãnh ngạo kính, như là núi cao trung một đoá ngạo nghẽ mở ra tuyết mai, hơn nữa nàng thiên phú cùng năng lực, cũng làm hắn thưởng thức. Cũng thật không nghĩ tới sau lưng nàng, cư nhiên là cái dạng này người. Đối đường ca hắn bất đồng tình. nhưng cố phong hoa cùng gian phu loại này cách làm này hoàn toàn chính là đem toàn bộ tạ gia mặt sẽ xuống tới dẫm hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua hơn nữa tạ lăng trong lòng có một loại giận chó đánh mèo hắn bị cố phong hoa lừa bởi vì như vậy nữ nhân hắn cư nhiên đem chân chính thích nữ nhân đánh mất quá không đáng giá tạ gia trừ bỏ cha cận thuân diệu thân phận ngoại còn đối cố gia tạo áp lực muốn cho cố gia cấp một cái dao đãi. nếu không tạ gia liền phải hủy bỏ cùng cố gia gần nhất một cái đại hàng ngũ cố gia này sẽ cũng đầu đại cố phong hoa mới vừa trở về liền thấy ra ra cùng ba mẹ đám người ngồi ở phòng khách vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình cố phụ trầm khuôn mặt nói cố phong hoa ngươi đang làm cái gì ngươi liền trơ mắt nhìn cái kia nhân tình đem tạ úc đả thương nằm viện cố phong hoa về nhà phía trước đã tưởng hảo muốn như thế nào ứng phó bọn họ nàng ngồi xuống mở miệng đều là tạ úc chính mình chính mình tìm đánh Lão ra tử đối cái này cháu gái càng hiểu biết ngươi cái kia nhân tình là cái gì thân phận cố phong hoa cũng không giàu Cận gia gia chủ nhi tử Cận Thuân Diệu, bất quá mấy năm nay đều dưỡng ở nước ngoài. Lao gia tử cùng cố phụ đều giật mình, cái gì? Cái này làm cho bọn họ có chút khó có thể tin. Rốt cuộc Cận gia phu thê chính là có tiếng ân ái, mấy năm nay Cận gia chủ cũng không có ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ quá. Người ý tứ Cận Thuân Diệu là Cận Thừa Luật ca ca. Cố phong hoa gật đầu, Ân. Lao gia tử nhịu như mày, tư sinh tử sao? Cho nên chưa từng có bị Cận gia mang đi ra ngoài thừa nhận. Cố phong hoa trả lời, tuy rằng là tư sinh tử, nhưng hắn mâu thân lại cùng cận gia chủ là trước nhận thức. Lão gia tử không tán đồng nhìn nàng, chỉ bằng cận gia vẫn luôn đều không có thừa nhận hắn điểm này, ngươi liền không nên như vậy qua loa vì hắn cùng tạ úc từ hôn. Cố phong hoa mặt mang bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ công khai, nhưng này không phải thanh dữ làm sự sao. Nàng trong lòng là hoàn toàn ghi hận thượng cố thanh Dữu Cố thanh dữu phát bằng hữu vòng đem nàng ẩn tàng rồi nhiều năm bí mật vạch trần, chẳng những đánh vỡ nàng kế hoạch. Còn bại hoại nàng thanh danh, nàng tuyệt đối sẽ không liền như vậy tính. Nhắc tới thanh dữ, lao gia tử bọn người lộ ra tức giận lại bất đắc dĩ biểu tình. Ai có thể nghĩ đến như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử, trải qua nhảy xuống biển kia sự kiện sau, hành sự sẽ như vậy cực đoan tùy ý. Hiện tại đều đoàn hôn, bọn họ tìm thanh dữu mắng cũng vô dụng. Lao gia tử sắc mặt âm chầm nói, cho nàng tìm điểm sự đi, nếu không tận nghị cấp trong nhà thêm phiền thoái. Ý tứ chính là muốn cố ra ra mặt thu thập thanh dữ. Chương 89 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi mội mội, 31. Chương 89 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi mội mội, 31. Cố phụ còn có chút do dự. Cố mẫu lại tán đồng nói, đúng vậy, nàng hiện tại cánh nạnh, cái gì đều cùng trong nhà phản làm. Mặc kệ nói như thế nào phong hoa đều là nàng thân tỷ tỷ, nàng cư nhiên không lưu tình chút nào bại hoại phong hoa thanh danh, thật quá đáng. Đại nữ nhi xưa nay đều là nàng kiêu ngạo, là nàng đi ra ngoài cùng trong vòng hào môn các thái thái để tài câu chuyện. Nhưng tiểu nữ nhi lại đem đại nữ nhi thanh danh hủy hoại, cái này làm cho nàng còn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Lại làm đại nữ nhi như thế nào ở trong vòng hốn. Cố phụ đệ đệ cùng đệ mội cũng duy trì, đúng vậy, nàng làm cố ra ném lớn như vậy mặt, nếu là không hảo hảo thu thập hạng, về sau nói không chừng còn sẽ gặp phải lớn hơn nữa nhiễu loạn. Hơn nữa nàng không ngừng đem trong nhà rèm pha rũ ra đi, làm chúng ta đi ra ngoài cũng chưa mặt gặp người. Quá kỳ cục. Hôm nay liền không ít người phát tin tức hỏi chúng ta. có phải hay không muốn cùng tạ ra sẽ rách mặt? Chúng ta như thế nào hồi? Cố phụ thở dài, hành đi. Gần nhất thanh diễu xác thật quá không hiểu chuyện. Bọn họ mới vừa quyết định muốn thu thập thanh diễu ngồi ở góc cô phong hoa đường đệ mở miệng nói, muốn thu thập thanh diễu sợ là không dễ dàng như vậy. Hắn tuy rằng là nam đinh, nhưng ở trong nhà cũng không có nhiều ít tồn tại cảm. Tuy rằng không phải ăn chơi chắc táng, nhưng lại là cái cá mặn cố ra người thừa kế không tới phiên hắn, hắn cũng không tưởng tranh. hắn cũng là trong nhà duy nhất cùng cố thanh hành quan hệ không tồi đường ca lao gia tử nhíu mày có ý tứ gì thanh dữu cùng cận thừa luật ở bên nhau chưa bao giờ phát bằng hữu vòng cận thừa luật vừa rồi đã phát một cái bằng hữu vòng có một chương hắn cùng thanh dữu chụp ảnh chung hắn giới thiệu nói đây là nàng bạn gái còn nói nếu ai khi dễ hắn bạn gái đó chính là khi dễ hắn cố thanh hành đường ca đưa điện thoại di động đưa cho lao gia tử chúng ta trong đàn có người thêm qua cận thừa luật ấy ly hảo đây là hắn bằng hưu vòng chụp hình lão ra tử tiếp nhận tới nhìn nhìn sắc mặt nháy mắt biến hắc khó trách cố thanh giữ hành sự như vậy tùy ý kiêu ngạo nguyên lai là có cận thừa luật cho nàng lật tẩy thật là làm tốt lắm cố tiểu thúc không khỏi hỏi kia còn muốn thu thập thanh giữ sao